Bộ dáng, liền tính ngươi không thích mạnh thị cũng muốn ước lượng một chút nàng sau lưng mạnh ra, không cần lại hành động theo cảm tình. Giờ lờ. chương 519 phu thê. Vân vân phóng nghe vậy, chính đi ra ngoài bước chân hơi hơi dừng một chút, sau đó lộ ra một cái tươi cười, đã biết, tổ mẫu. Vân vân phóng tử vân láo thái thái trong phòng ra tới lúc sau, nghĩ nghĩ, vẫn là trở về một chuyến chính mình sân. Với bước vào viện môn hắn liền không khỏi dừng lại bước chân. Nguyên bản bày biện ở trong sân kia một đôi năm màu lưu ly bể cá không thấy, nhưng thật ra nhiều hảo chút hoa hoa thảo thảo, hắn một tiến sân là có thể ngửi được một trận nói không nên lời tên mùi hoa vị. Vân Văn phóng nguyên bản đại nha hoàng ngọc châu sáng sớm liền chờ ở trong sân, thấy hắn trở về vội vàng chạy tới, hốc mắt hồng hồng nói: "Thiếu gia, ngài đã trở lại." Vân Văn phóng nhìn đến chính mình nha hoàng lộ ra cái lưỡi nhát tươi cười, một bên hướng chính phòng đi, một bên thuận miệng hỏi: kia hai chỉ bể cá đâu?" Ngọc trúc nói: thiếu gia ngài nguyên bản dưỡng kia hai đối cá vàng đã chết thiếu phu nhân không yêu nuôi cá liền đơn giản làm người đem kia đối không bể cá dọn đi xuống vân vân phóng nghe vậy nhún mày. mạnh thị là trước vân vân phóng một bước trở về bởi vì vân vân phóng thái độ mạnh thị vừa trở về liền tránh ở đông thứ gian khóc nghe được nha hoàn bẩm báo nói nhị thiếu gia trở về thời điểm mạnh thị do dự một chút liền như cũ ngồi ở nam trên giường đất lau nước mắt không có nên đi ra ngoài nàng mấy cái đại nha hoàn đều ở bên người nàng khuyên bảo an ủi nàng Mà Vân Văn Phóng vừa tiến đến liền phát hiện nguyên bản chính mình ở mười mấy năm nhà ở nhìn thế nhưng có chút xa lạ, mạnh thị thay đổi hắn trong phòng vài kiện gia cụ, đều là kiểu dáng hoa lệ phức tạp gỗ xưa, còn có bác cổ giá thượng trưng bày vài món đồ cổ nhìn cũng lạ mắt thật sự, hẳn là mạnh thị mang đến của hồi môn. "Thiếu gia, thiếu phu nhân ở bên kia." Ngọc Châu nhỏ giọng đến chiều Vân Văn Phóng đưa mắt ra hiệu nói. Vân Văn Phóng kéo kéo khoe miệng, hắn tự nhiên là biết mạnh thị ở phòng trong, hắn đã nghe được nàng tiếng khóc một cái nha hoàn còn cố tình dương giọng nói tiểu thư ngài đừng khóc cẩn thận khóc hỏng rồi thân mình lão gia thái thái đau lòng thái thái không phải nói sao nếu vân gia dung không ngài tổng còn có một cái mạnh gia ở hơn nữa ngài xem cô gia không phải đã trở lại sao đây là đại hỉ sự a cô gia nhìn chính là cái phân biệt đúng sai hắn khẳng định có thể minh bạch ngài mấy ngày nay khổ sở vân vân phóng đứng ở tại chỗ nghe xong trong chốc lát sau đó liền qua đi vén lên đông thứ gian mảnh khóc đến đôi mắt đều sưng lên mạnh thị Cùng vây quanh ở bên người nàng bốn cái nha hoàn cũng đều nhìn lại đây. Mạnh thị khóc một hồi, nhìn đến Vân Vân phóng tiến vào thời điểm vẫn là không khỏi có chút cuốn bách, cuối cùng vẫn là đứng dậy, hút cái mùi hồn gối phấp phấp. Vân Vân phóng thanh âm có chút lừa biếng, như thế nào khóc? Ai chọc các ngươi thiếu phu nhân sinh khí? Phía trước kia nhanh mồm dẻo miệng nha hoàn nghe vậy, tức giận đến liền đều trắng, há mồm muốn nói cái gì, Mạnh thị lại là nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng ống tay áo. Vân Vân phóng lúc này mới đem ánh mắt phóng tới Mạnh thị trên người. Cười nói, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nhóm tiểu thư nói, đều trước đi xuống đi. Mấy cái của hồi môn nha hoàn đều nhìn về phía mạnh thị, mạnh thị gật gật đầu, các nàng mới rời đi. Vân văn phóng không có cùng mạnh thị ngồi dưỡng đất, mà là đem nơi xa một trường ghế xả lại đây, cách mạnh thị không xa không gần mà ngồi. Ngươi có cái gì muốn đối ta nói sao? Vân vân phóng nhìn mạnh thị cười hỏi. Mạnh thị vẫn là đầu một hồi cùng vân vân phóng ngồi như vậy gần đơn độc nói chuyện, nàng trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút tình tố mà. Nói chuyện vốn nhờ trong lòng khẩn trương chút nói lấp lên. Trước 520 nên trà vẫn như cũ trà. Ta. Ta gọi người thượng trà tới. Vân văn phóng nghe vậy cười như không cười mà nhìn nàng một cái, không cần khách khí. Mạnh thị cắn cắn môi, một bộ lại mau khóc ra tới bộ dáng. Vân văn phóng nhìn quanh một chút bốn phía, tùy ý hỏi, chủ còn thói quen. Này như là một câu quan tâm nói, mạnh thị không khỏi ngẩn đầu nhìn vân văn phóng liếc mắt một cái, còn, còn thói quen. Vân văn phóng gật gật đầu, cười nói. Ta tưởng cũng là, bởi vì ta nhìn nhưng thật ra không thói quen. Vân Văn Phong trong viện bài trí bị Mạnh Thị đổi đi hơn phân nửa. Tuy rằng Vân Văn Phong ngày thường cũng không để ý những việc này, bất quá hắn trước kia là thực chán ghét người khác không trải qua mệnh lệnh của hắn động đồ vật của hắn. Mạnh Thị sắc mặt chấp nhận, há miệng thở dốc muốn giải thích cái gì lại bị Vân Văn Phong đánh gãy. Đảo cũng không sao, ngươi thích như vậy bố trí, vậy tiếp tục ở đi. Mạnh Thị nghe vậy, không khỏi lấy hết can đảm lắp bắp nói: Ngươi lần này trở về bao lâu? ở tại trong phủ sao? Vân văn phóng nhứng mày, khỏe môi treo lên cười, chính là ánh mắt lại là lạnh như băng còn mang theo chút phúng ý, ngươi hy vọng ta ở bao lâu. Mạnh thị không dám nhìn hắn, cho nên không có nghe được tới hắn trong lời nói chào phúng, đỏ mặt nói, tổ mẫu, mẫu thân các nàng đều thực nhớ thương tướng, tướng công ngươi, nếu là có thể ở lâu chút thời gian, các nàng chắc chắn vui mừng. Vân văn phóng nghe thấy cái này xa lạ xương hô khi hơi hơi hiếp hiếp mắt, nhìn chầm chằm mạnh thị nửa ngày không nói chuyện. Mạnh thị đỏ mặt ngẩn đầu nhìn lén xem vân văn phóng liếc mắt một cái, lại là xem không hiểu vân văn Phong trong mắt ám trầm ánh mắt. Chờ ta huynh trưởng hôn sự hạ màn liền rời đi. Vân văn Phong kéo kéo khỏe miệng trả lời, phía trước ngươi nhà hoàn nói là ngươi hồi mạnh ra nói cũng có chút đạo lý, vân ra ngươi nếu là trụ không thoải mái liền hồi mạnh ra đi trụ đi. Mạnh thị lập tức thái thái giải thích nói, ta, kia chỉ là các nàng thuận miệng khí lời nói, tướng công ngươi đừng nóng giận. Ta không tức giận, Con có. Đừng làm cho ta lại nghe được tướng công cái này xưng hô." Vân Văn phóng hừ một tiếng, trong mắt chán ghét chợt lóe rồi biến mất. Thấy Mạnh thị ngơ ngác mà không nói lời nào, Vân Văn phóng cười ngâm ngâm nói, "Mạnh cô nương, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, lúc trước cưới ngươi vào cửa đều không phải là là ta bổn ý Vân gia chưa từng hỏi đến ta ý tứ liền đem ngươi nên vào cửa, độc thủ không khuê lâu như vậy, ngươi nếu là lòng có câu oán hận liền cùng Vân gia trưởng bối cùng các ngươi Mạnh gia trưởng bối nói rõ lý lẽ đi." Mạnh thị đã kinh ngạc đến ngây người đương trưởng Quên phản ứng. Công bằng mà nói, lúc sau mấy năm ta sẽ vẫn luôn đại ở trong quân, không có thời gian hồi vân ra, liền tính trở về vân gia này xa lạ sân ta cũng không tính toán ở ngươi ta tuy có phu thê chi danh lại vô phu thê chi thật điểm này mọi người đều rõ ràng, như vậy vẫn luôn chậm trễ ngươi ta cũng rất không đành lòng. Cho nên ngươi nếu là muốn hợp lý nói, ta cũng không có ý kiến. Ngươi tuổi con nhỏ, ly vân ra lúc sau lấy mạnh ra điều kiện ngươi tự nhưng khắc tìm một môn ý gì hơn sự. Vân Văn Phong khó được kiên nhẫn mà hướng dẫn từng bước. Mạnh Thị ngẩn ngơ nửa ngày đột nhiên liền khóc lên. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Mạnh Thị diện mạo kỳ thật còn tính không tồi, đặc biệt nàng khóc thút thít tới thời điểm rất có một phen hoa lê dính hạt mưa ý vị, giống nhau nam tử thấy khó tránh khỏi sẽ tâm sinh thương tiếc. Chỉ tiếc Vân Văn Phong cũng không phải giống nhau nam tử, hắn lương bạc mà làm do nói, ý tứ chính là ngươi nếu là nguyện ý đai ở Vân gia vậy tiếp tục đợi, lấy ngươi Vân gia nhị thiếu nại nại thân phận, nhưng là ta sẽ không về nhà. Sẽ không cùng ngươi cộng ngủ mở giường, càng sẽ không động ngươi, ngươi ở vân gia cùng thủ sống quả không gì khác nhau. Cho nên ngươi nếu là muốn cùng ta hợp ly khác tìm tốt đẹp nhân duyên nói, ta thực tán thành hơn nữa sẽ rất phối hợp. Vân văn phóng cảm thấy, chính mình có thể như thế trắng ra mà nói cho mạnh thị những lời này đã xem như tận tình tận nghĩa, bằng không liền cùng phía trước mạnh thị độc thủ không khuê này một năm giống nhau, duy trì hai người giả dối hôn nhân quan hệ, mới là đối hắn hữu ích. Vân văn phóng nỗ lực bỏ qua chính mình thê tử vị trí này đã có một cái không liên quan người chuyện này, nhưng là hắn nguyên bản chính là một cái thuần túy lại tự mình người, cũng khinh thường chiếm nữ nhân tiện nghi. Chính là những lời này đối với mạnh thị mà nói lại là giống như xét đánh giữa trời quang. Nàng chỉ có một ý tưởng, đó chính là nàng tướng công muốn hưu nàng. Hai người liền hôn sau mới lần đầu tiên gặp mặt, viên phòng đều không có viên, hắn liền phải đem nàng thôi. Này đối với một nữ nhân mà nói quả thực là vô cùng độc nhã. Chính là Mạnh Thị ở làm cô nương thời điểm cũng coi như được với là một cái tính tình buồn phận cô nương, qua sẽ rách mặt sự tình nàng còn chưa bao giờ đã làm. Cho nên liền tính là bị Vân Văn Phong nói tức giận đến phát run, cũng không có nháo lên, chỉ là bộ mặt ở nơi đó khóc. Vân Văn Phong không hề thương hương tiếc ngọc tình cảm, thấy chính mình nói đã nói xong, liền vô vô siêm y để vật áo. Đứng lên tới cáo tử. Ta gần ba ngày còn ở Vân Dương Thành, ngươi nếu là có quyết định có thể phái người báo cho ta, ta sẽ không làm vân ra người cả ngươi. Nói xong này một câu, Vân Văn phóng xoay người liền đi, khóc đến không kềm chế được. Mạnh Thị đột nhiên ngẩng đầu nói, ngươi có phải hay không đã có ái mộ người? Mạnh Thị cũng hoàn toàn không quá buồn, Vân Văn phóng như vậy lời nói việc làm lại kết hợp nàng phía trước ngẫu nhiên từ Vân gia hạ nhân đáng thương nàng những lời này đó nghe ra tới manh mối, Vân Văn phóng như là có khác thích người. Thấy Vân Văn phóng không nói lời nào, Mạnh Thị chịu đựng chua xót cùng khuất nụ nói, ngươi nếu thật không bỏ xuống được người nọ, ta cũng không phải không chấp nhận được người, ngươi đem nàng nạp vào phủ tới làm thiếp, ta ta không ghen ghét là được. mạnh thị loại này đại gia tộc xuất thân nữ tử, tự cũng là nghe qua một ít chuyện xưa, mạnh thị suy đoán nàng kia có thể là bởi vì thân phận cùng vân văn phóng không xứng đôi cho nên vân văn phóng vô pháp đem kia cô nương cưới vào cửa tới. đã là như thế, nàng cũng có thể chịu đựng làm vân văn phóng nạp nàng làm tiếp, rốt cuộc ở như thế nào cũng chỉ là một cái thiếp thôi, thân phận thượng không vượt qua được nàng đi. mạnh thị nói đến thật làm vân văn phóng dừng lại bước chân chiều nàng nhìn lại đây. ngươi vì chính thế, nàng làm tiếp. Vân văn phóng nghiền ngấm hỏi. Mạnh thị cắn răng gật đầu, ngươi nếu là không có phương tiện nói, ta có thể đi tìm tổ mẫu cùng mẫu thân nói. Mạnh thị trong lòng ủy khuất đến không được, lại vẫn là nguyện ý vì cứu lại chính mình hôn nhân mà thỏa hiệp. Không nghĩ vân văn phóng lại là cười, nói ra nói như là thở dài, chậm rãi chậm rãi từng câu từng chữ, là làm người nhịn không được trong lòng phát lệnh, thật lâu trước kia ta cũng từng nghĩ như vậy quá, bất kể hết thể đại giới đem nàng lộng vào phủ tới lại nói. Khi đó ta cảm thấy danh phận cũng không tính cái gì. Nàng ở danh phận thượng ăn một chút, cùng lắm thì ta sủng nàng che chở nàng chính là. Nếu nàng cùng chính thê ở chung không tới, ta có thể cho chính thê biến thành trong từ đường một tòa bài vị. Ngày lễ ngày Tết ba nén hương liền đuổi rồi, như vậy cũng không ai có thể đè nặng nàng. Cái này mạnh thị trên mặt huyết sắc lập tức liền chút hết, ngơ ngẩn mà nhìn vân văn phóng lịch quang thân ảnh nói không ra lời. Vân văn phóng nhìn mạnh thị sắc mặt, cười đến có chút ác liệt, cho nên ngươi hẳn là may mắn, nàng không thể tiến vân gia môn, nếu không Vân Văn Phong không có đem nói cho hết lời, hắn ý vị thâm trường mà nhìn Mạnh Thị liếc mắt một cái, lúc sau liền xoay người rời đi. Mạnh Thị thân mình mềm nũng, mặt không có chút máu mà tê liệt ngã xuống ở trên giường đất. Không có người nhìn đến, Vân Văn Phong vừa ly khai chính mình sân, trên mặt kia bất cần đời tươi cười liền biến mất. Hắn đôi mắt đen nhánh thâm trầm, nùng đến giường như bác không khai mây mù, đem hết thể thất ý thống khổ đều thấp thoáng ở song xuôi chung. Bốn cái đại nha hoàn ở Vân Văn Phong rời khỏi sau không lâu liền vào được. Nhìn đến Mạnh Thị sắc mặt trắng bệnh cả người phát run mà nằm sấp ở trên giường đất vẫn không nhúc nhích giật nảy mình, tất cả đều vây quanh qua đi. "Tiểu thư." "Tiểu thư ngài làm sao vậy?" Đến gần vừa thấy, bọn nha hoàn mới phát hiện Mạnh Thị vô thanh vô tức mà chạy vẻ mặt nước mắt, ánh mắt lại là nỗi chống vô thần, như là bị thứ gì câu hồn phách dường như. Cũng không biết qua bao lâu, Mạnh Thị mới sột soạt xoạt xoạt mà bò lên, một bên gạt lệ một bên phân phó nha hoàn nói, "Đi thu thập đồ vật." "Tiểu thư." Thu thập đồ vật làm cái gì? Bọn nha hoàn khó hiểu. Mạnh thị nhắm mắt, ta phải về nhà đi gặp mẫu thân. Một cái đại nha hoàn khuyên nhủ, tiểu thư, ngày mai chính là vân gia đại thiếu gia đón dâu nhật tử, lúc này trở về sợ là không tốt lắm đâu. Không bằng lại chờ mấy ngày. Mạnh thị vẻ mặt tâm như cho tàn mà lắc lắc đầu, không, hiện tại liền đi, lập tức, lập tức liền đi. Ta 15 phút cũng ở không nổi nữa. Nói xong mạnh thị lại nằm sắp khóc lên. Bọn nhà hoàn hai mặt nhìn nhau lúc sau cũng chỉ có thể đi xin chỉ thị. Tuy rằng Vân gia trưởng bối đối mạnh thị từ trước đến nay thường Khoan Dung, nhưng là nếu muốn ra cửa nói vẫn là yêu cầu cùng Vân Đại Phu Nhân báo bị một tiếng. Vân gia Đại Phu Nhân lúc này chính vì Vân Văn Đình hôn sự sức đầu mẹ chán, sợ ngày mai sẽ nhân Vân Văn Đình không ở mà ra cái gì bại lộ. Chính là từ trước đến nay ngoan ngoãn nhị con dâu cố tình liền tới thêm phiền, Vân Đại Phu Nhân trong lòng đối tức phụ yêu cầu có chút không vui. Bất quá vẫn là thực vẻ mặt ôn hòa mà cự tuyệt mạnh thị nha hoàn Vân ra ngày mai liền phải làm hỷ sự, mạnh thị lúc này rời đi nhà chồng về nhà mẹ để khẳng định sẽ giúp lấy không ít nhàn ngôn thoái ngữ. nha hoàng trở về bẩm báo đại thái thái ý tứ lúc sau, mạnh thị cắn chặt răng lần đầu tiên không có việc gì bà mâu ý kiến, không, ta phải đi về. Mạnh thị cũng không hề thu thập cái gì hành lễ, mang theo mấy cái của hồi môn trực tiếp liền đi rồi. Nguyên bản còn không có người để ý. Ngay cả Vân Đại Thái Thái cũng không thế nào nhọc lòng loại này việc nhỏ. Rốt cuộc Mạnh Thị ngày thường ra ai khóc ở ngoài còn rất là ngoan ngoãn, cho nên dọc theo đường đi cũng không có gì người dám ngăn đón nàng. Chờ đến Vân Gia trưởng bối từ trăm vội bên trong hiểu được Mạnh Thị chính mình về nhà mẹ để thời điểm mới ý thức nói vấn đề nghiêm trọng tính. Ngày mai là cái đại nhật tử, Vân Gia không nghĩ cảnh mẹ để cảnh con, chỉ có một bên phái người đi Mạnh Gia tìm hiểu tin tức, muốn trước đem Mạnh Thị tiếp trở về lại nói. Đáng tiếc vân gia phái đi mạnh gia tiếp người người đều ăn bế môn canh, mạnh gia đại thái thái làm người tướng môn cấp đóng, phân phối nhưng phàm là vân gia người đều không bỏ đi vào. Vân đại thái thái đoán được khẳng định cùng vân văn phong có quan hệ, lửa giận tận trời mà làm người đem vân văn phong kêu lên đi, chỉ là vân văn phong nơi nào còn sẽ ngoan ngoãn mà chờ ở trong nhà ai mắng. Vân gia liền như vậy qua hốn loạn mà bận rộn một ngày. Ngày thứ hai, vân văn đình vẫn như cũ vẫn là không thấy bóng dáng, chắc là thật sự sẽ không ở hôn lễ thượng hiền thần. Cũng may Vân Gia nhị thiếu ra Vân Văn Phóng vẫn là ở Vân Gia đi đón dâu phía trước xuất hiện. Giờ tờ. Trước 521 Vân Dũng. Vân Văn Phóng một thân màu đỏ rực hỉ phục đứng ở nơi đó, định bạt dáng người cùng tuấn tiếu khuôn mặt liền gặp qua hắn Vân Gia tiểu nha hoàng nhóm cũng không rời mắt được, hắn bản nhân đến như là không có chú ý tới dường như, vẻ mặt đạm nhiên. Vân lão Thái Thái cùng Đại Thái Thái đều muốn hỏi một chút hắn mạnh thị sự tình, chỉ là nghĩ đến hôm nay tình hình đặc thù, sợ chậm trễ giờ lành Cho nên cuối cùng đều đem chất vấn nói cấp nhịn xuống, làm vân văn phóng ăn mặc cắt phục ra cửa. Từ vân gia đến biệt viện này dọc theo đường đi vây đẩy ra tới xem náo nhiệt người, đương nhìn đến cao đầu đại mã ngồi không phải vân gia đại thiếu gia mà là vân gia nhị thiếu gia thời điểm, liền bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Như thế nào đón dâu chính là nhị thiếu gia? Đại thiếu gia chỗ nào vậy? Đúng vậy, bất quá vân gia nhị thiếu gia cũng thật tuấn thiếu. Mạnh gia tiểu thư thực sự có phúc khí. Cái gì phúc khí không phúc khí? Ta nghe nói hôm qua vân gia nhị thiếu nãi nãi về nhà mẹ đẻ đi, không chừng bị cái gì thiên đại hủy khuất đâu. Tẩu tử vào cửa nàng về nhà mẹ đẻ. Nay mạnh ra đại tiểu thư cũng thật không biết đại thể. Ta nhớ rõ lúc trước nhị thiếu ra cùng mạnh tiểu thư thành thân thời điểm liền không có lộ diện, đem tân nương tử bỏ xuống cái 1-2 năm mới trở về, nếu là ta đã sớm khí về nhà mẹ đẻ. Các ngươi nói có thể hay không là vân gia nhị thiếu ra đối mạnh ra tiểu thư không hài lòng lại coi trọng vị kia phía nam nhi tới triệu tiểu thư sau đó đại thiếu gia tính tình khiêm tốn biết giúp người thành đạt, cho nên liền đem tức phụ nhường cho huynh đệ. tuy rằng lời này thập phần không đáng tin cậy, nhưng là thế nhân đều là thích nghe bất quái, càng thấp tục gước ly kỳ càng tốt, cho nên không ít người chú ý điểm đã sớm lệch khỏi quỹ đạo buổi hôn lễ này bản thân, nguyên bản đều tò mò vì sao là vân vân phóng thay thế huynh trưởng đón dâu người, chính là lúc này lại đều bị mạnh gia tiểu thư về nhà mẹ để sự tình hấp dẫn chú ý. vân vân phóng ở trên ngựa ngồi đến tùy ý, trên môi còn treo ý cười làm như cũng không để ý chính mình trở thành người khác để tài trung tâm. Dù sao mạnh ra tiểu thư sớm muộn gì đều phải đi, lúc này rời đi còn có chút tác dụng, có thể nhiễu loạn một chút tấm mắt, Vân Văn Phóng Thiên chọn hôm qua khi đó cùng mạnh tiểu thư ngả bài cũng không phải là cân nhắc quá lợi và hại. Biệt viện sớm đã trang điểm xong triệu ánh thu nghe phía dưới người tới bẩm báo nói đến đón dâu chính là Vân Văn Phóng thời điểm không khỏi nhữ nhữ mày. Vân Văn Đình còn không có hồi Vân Dương Thành. Đúng vậy, còn không có tin tức. Nói là đi theo tiêu quận chúa rời đi. Triệu Ánh Thu cười như không cười, không thấy ra tới vị này Vân Đại thiếu ra đến thật là cái si tình hạt giống. Tiêu kế hoạch còn muốn tiếp tục sao? Phía dưới người nhẹ giọng hỏi. Triệu Ánh Thu sửa sửa chính mình làn váy, không chút để ý nói, đương nhiên tiếp tục. Hiện tại tiêu tĩnh Tây rơi xuống không rõ, tiêu tĩnh Lâm đi Võ Châu, không có so này càng tốt cơ hội. Vân Văn Đình đuổi theo người trong lòng đi rồi không ở Vân Dương Thành. Thuyết minh bọn họ không có đem này hôn sự để ở trong lòng. Chúng ta bố trí lên cũng dễ dàng chút. Kêu Nhan tiểu thư bên kia. Triệu ánh thu trên mặt tươi cười mang theo chút trào phúng. Một cái liền chính mình gia tộc đều có thể phản bội nữ nhân giá trị lợi dụng cũng là hữu hạn. Thái hậu nếu làm nàng tới yên bắc, liền không tính toán làm nàng trở về. Lúc này, bên ngoài vang lên ầm ý thanh, nói là đón dâu người tới. Triệu ánh thu thu liếm trên mặt biểu tình, ý bảo nha hoàn đem khăn voan đỏ cho nàng đắp lên. Vân văn phóng tới đón triệu ánh thu thời điểm. Nhìn kia ngồi ngay ngắn ở mép giường nữ tử không khỏi có chút hoàng thần, Triệu Ánh Thu thân hình cùng hắn trong trí nhớ người kia có chút tương tự, hiện tại nàng bị hỉ khăn che khuất dung mạo ngồi ở chỗ kia. Lam Vân Vân phóng cảm thấy chính mình như là đi vào một giấc mộng. Triệu Ánh Thu đi theo Vân Vân phóng đi ra ngoài thời điểm trong lòng có chút buồn bực, nàng đã sớm nghe nói Vân gia nhị thiếu gia tính tình quái đản, chính là hôm nay đi ở nàng bên cạnh nam tử lại là thập phần ôn nhu, thậm chí ở nàng xuống bậc thang thời điểm còn nhỏ thanh nhắc nhở một tiếng. Cứ như vậy, Triệu Ánh Thu bị Vân Văn phóng nênh đi Vân ra. từ bãi đường hành lễ đến đưa vào động phòng đều thuận lợi thật sự. Vân Gia trên dưới cùng Triệu Ánh Thu người đều không hẹn mà cùng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Ánh Thu vào tân phòng lúc sau liền không có Vân Văn phóng sự tình gì, hắn sắc mặt như thường mà đi tiền viện bồi khách khứa. Triệu Ánh Thu thân phận đặc thù, Tân Lang lại không ở trong phủ, không có cái nào không thức thời muốn trêu chọc cô dâu chú rể, ngay cả bình thường hỉ yến thượng mời rượu chuốc rượu sự tình đều không có phát sinh trong yến hội nặng nề thật sự. Hôm nay Vương Phi cũng tới Vân Gia dự tiệc, Vân Gia dù sao cũng là Vương Phi nhà mẹ đẻ. Lần này lại là Thái Hậu tứ hôn, vô luận như thế nào Vương Phi cũng là nên lộ một lộ mặt, nhập giao kỳ bởi vì chính có mang không có theo tới. Vân Gia các nữ quyến làm Vương Phi ngồi thượng tịch, Vân Lao Thái Thái, Vân Đại Thái Thái chờ Vân Gia nữ quyến ngồi ngồi. Vương Phi ở cùng Vân Lao Thái Thái nói chuyện thời điểm, tuy y đánh giá một chút trong phòng mọi người. Phát hiện vân ra quan hệ thông gia mạnh ra thế nhưng không có một người ngồi vào vị trí. Mạnh thị hôm qua trở về nhà mẹ để sự tình nàng nghe nói, hôm nay là từ vân văn phóng đón dâu sự tình nàng cũng biết. Đến nỗi vân văn đình là bởi vì cái gì duyên cớ rời đi vân dương thành nàng cũng có điều nghe nói, chuyện tới hiện giờ nàng chỉ có thể thở dài một tiếng. Kỳ thật bản tâm mà nói, vương phi vẫn là thực thích vân văn đình, dung mạo tình tính thượng dai. Lại là hiểu tận gốc dễ cùng tiêu tĩnh lâm cùng nhau lớn lên, cuối cùng chỉ có thể than một tiếng tạo hóa treo Vương Phi trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại là không lộ mảy may, chỉ cùng Vân lao Thái Thái liêu chút dầu dịa việc nhỏ. Vân gia ba vị cô nương cũng đều đang ngồi thượng. Vân gia đại tiểu thư như cũng là mỹ lệ, nàng ngồi ở chỗ kia làm Vân gia mặt khác hai vị an diện lộng lây Vân gia tiểu thư đều ảm đạm thất sắc, chỉ là lúc này Vân Thu Thần đã không có nàng trước kia vẫn luôn treo ở trên mặt dịu dàng tươi cười, nàng biểu tình đạm nhiên đã có chút lạnh nhạt, trong bữa tiệc không nói một lời. Trước kia tính tình chất phát Vân nhị tiểu thư Vân Thu Bình lại là hoạt bát không ít. Nàng ngồi ở Vân Thu Thần bên cạnh, vẫn luôn ở cùng Vân Thu Thần nói chuyện, khi thì còn sẽ thoáng dò đầu qua đi cùng ngồi ở Vân Thu Thần mặt khác một bên Vân Thu Phương đáp vài câu, một bộ sinh hoạt trôi chảy vô ưu vô lự bộ dáng. Vân Tam tiểu thư Vân Thu Phương sắc mặt cũng không được tốt xem, Vân Thu Bình cùng nàng nói chuyện thời điểm nàng cũng hờ hững, ngẫu nhiên hồi vài câu còn mang theo phung ý, làm như thực coi thưởng về nhà mẹ để khoe khoang tới Vân Thu Bình. Vân Thu Phương này trận đang ở làm ai? Chỉ là các trưởng bối nói ra mấy người kia tuy rằng ra thế đều không tính kém, nhưng là luận khởi tướng mạo cùng tài học tới là nửa điểm đều cập không thượng Hàn Vân Khiêm. Cái này làm cho cảm thấy chính mình mọi thứ đều so Vân Thu Bình tốt. Vân Thu Phương thật sự là ý năng mình, cố tình Vân Thu Bình mỗi lần trở về đều là như vậy. Một bộ kia chính mình hôn phu ra tới khoe khoang bộ dáng Vương Phi là tầm mắt ở kia tam tỉ muội trên mặt dạo qua một vòng. Nhớ tới hôm nay tới phía trước Vân Thái Phi nói, vẫn là mở miệng hỏi Vân Lao Thái thái nói Thu Phương Hôn Sử cũng mau định ra tới, Vân gia đối thu thần lại như thế nào tính toán. Vương Phi là không quá vui quản Vân gia việc nhà, nhưng là Vân Thái Phi đối nhà mẹ để bọn tiểu bối trung quy vẫn là quan tâm. Vương Phi thanh em không lớn không nhỏ, đừng bàn người nghe không thấy, Vân gia các nữ quyến lại là đều nghe được, trong lúc nhất thời đều tính lặng lại, ngay cả đang ở nói chuyện Vân Thu Bình cũng đột ngột mà chặt đứt câu chuyện, nhìn về phía Vân Thu Thần. Vân Đại Thái Thái nhìn nhìn Vân Thu Thần, lại nhìn về phía Vân lão Thái Thái cùng Vương Phi. Trung quy chỉ là thở dài một hơi không nói gì. Vân Thu Thần bị Vân ra vắng vẻ hồi lâu, vẫn là gần nhất mới một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là lao thái thái gia cửa thời điểm sẽ không lại mang lên Vân Thu Thần. Vân Lão thái thái dừng một chút, liền mở miệng nói, đa tạ vương phi nhớ, chỉ là Thu Thần nàng thân mình vừa mới hảo chút, cho nên tạm thời không có suy xét nàng việc hôn nhân. Vân Thu Thần cũng không có cái gì bệnh nặng, chỉ là thai trái đã điếc Vân ra tìm không ít đại phu tới cấp nàng trị liệu. Kết quả lại đều không thế nào như ý Vân Thu Thần bộ dáng này, tuy rằng muốn tìm cá nhân ra xuất giá cũng không khó, nhưng là... Vân Thu Thần đột nhiên mở miệng nhàn nhạt nói, Vương Phi, ta nghĩ ra ra. Lời vừa nói ra, Vân Lão Thái Thái cùng Vân Đại Thái Thái sắc mặt đều không được tốt nhìn. Vân Thu Thần như vậy nữ tử, từ sinh ra bắt đầu chính là vạn chúng chú mục, nàng này non nửa sinh đều ở vì đương một thượng vị giả chính thêm mà nỗ lực, lại như thế nào sẽ cam tâm đi gả cho phàm phu tục tử. Nói như vậy nàng còn không bằng đi thủ phật tổ quá cả đời. vân lão thái thái cùng vân đại thái thái là không vui nhìn đến vân thu thần đi đương Nico cô, nhưng là vân thu thần tính tình các nàng đều rõ ràng, nha đầu này quá có chủ ý, nếu là buộc nàng xuất giá kết quả khẳng định không phải các nàng muốn, cho nên vân thu thần sự tình liền kéo xuống dưới. vương phi đối vân thu thần nói cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nàng trầm ngâm nói, ngươi tuổi còn nhẹ, không cần phải gấp gáp làm loại này quyết định. thái phi nương nương sang năm phải đi về cấp lao vương gia thủ lăng. Ngươi nếu là không muốn đại ở trong nhà, có thể đi theo cùng đi bồi bồi nàng lao nhân ra, kia phụ cận liền có cái am ni cô, ngươi không có việc gì thời điểm có thể đi nghe một chút pháp. Chờ cái gì thời điểm nghĩ thông suốt còn có thể trở về, như vậy cũng không có người dám truyền cái gì nhàn nôn toanh ngữ. Vân lão Thái Thái cùng Vân Đại Thái Thái vừa nghe lời này liền biết là Vân Thái phi đối Vân Thu Thần còn có vài phần thương tiếc, mới làm Vân Thu Thần cùng nàng cùng đi cấp lao vương gia thủ lăng. Như vậy bên ngoài cũng không có người dám truyền vân thu thần nhàn thoại, cho nên các nàng cũng không có nói lời phản đối. Vân thu thần chỉ là trầm mặc một cái trước mắt, liền gật đầu nói, hảo, ta đi. Vương Phi gật gật đầu, lại cùng vân lão thái thái nói lên khác. Vương Phi tự nhiên không cần tại đây hỉ yến thượng từ đầu ngồi vào đôi, nàng chỉ động mấy chiếc búa, uống vài chén rượu liền đứng dậy phải về phủ. Vân ra đại thái thái tự mình đem vương Phi tặng đi ra ngoài. Vương Phi xa giá từ vân phủ ra tới thời điểm sắp trời đã chậm nhân khắc khách khứa còn không có ly tịch, cho nên dọc theo đường đi đến cũng thanh tịnh. chỉ là vương phi xe ngựa vừa mới từ vân phủ nơi cái kia ngõ nhỏ ra tới đã bị ngăn cản. vương phi là mục đại nhân tới, thân ma ma vén rèm lên nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, mục hổ mang theo một đôi nhân mã lại đây, thấy vương phi xe ngựa ngừng liền lập tức xuống ngựa, bước nhanh đi tới vương phi xe ngựa bên cạnh hành lễ, mặt tướng gặp qua vương phi, vương phi là nhận thức mục hổ, cách mành ôn hòa hỏi, mục đại nhân như thế nào ở chỗ này? Mục Hổ đánh giá Vương Phi mang đến người hầu vài lần, Vương Phi ra cửa trừ bỏ mang lên thị nữ bà tử ngoại còn mang theo mười mấy thị vệ, chỉ là đi theo mặt sau cùng hai cái thị vệ vùi đầu đến có chút thấp, đại buổi tối càng là thấy không rõ lắm rung mạo. chương 522 bị tập kích, Mục Hổ trên mặt bất động thanh sắc, có nề nếp mà trả lời, hồi Vương Phi nói, gần nhất Vân Dương thành tới mấy cái tiểu tặc cho nên mặt tướng chính mang theo người ở gần đây tuần tra. Nghe nói Vương Phi tới Vân Phủ dự tiệc, Mặt tướng liền dẫn người lại đây đưa Vương Phi hồi phủ, để tránh làm những cái đó bọn đạo trích và chạm ngài xa giá. Vương Phi nghe vậy không khỏi nhíu như mày. Lấy mục hổ thân phận, chào cái mấy cái tiểu tặc căn bản không cần hắn tự thân xuất mã. Hơn nữa nàng ra cửa mang thị vệ không tính thiếu, gần là đối phó mấy cái tiểu tặc nói cũng không dùng được mục hổ mang đến nhiều người như vậy tới hộ giá. Bất quá Vương Phi đối mục hổ thực tín nhiệm, bởi vì nàng đối chính mình nhi tử thực tín nhiệm cho nên vương phi chỉ là hơi hơi dừng một chút lúc sau liền cười nói, nếu như thế, liền làm phiền mục đại nhân. Mục hổ không nói hai lời, đối chính mình mang đến người đánh cái thủ thế, đem vương phi xe ngựa vây quanh, ngay cả vương phi nguyên bản mang đến những cái đó thị vệ cũng đều thối lui đến đuôi xe. Vương phủ thị vệ phần lớn là mục hổ mang ra tới, lại có vương phi đáp ứng, bởi vậy không người dám trái lệnh. Mục hổ chính mình còn lại là rục ngựa đi theo vương phi xe ngựa bên cạnh, tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình thân thể lại là banh thật sự khẩn, ngay cả trong không khí nhỏ bé tiếng gió đều bị hắn nghe vào trong tai. Vương Phi xe giá lấy không nhanh không chậm tốc độ ở Trường An trên đường chạy, ở đem sắp đi ngang qua cùng Trường An phố tương giao Thái Bình phố thời điểm, đột nhiên xuất hiện hỗn độn tiếng chân cùng với pháo đố thành, Thái Bình phố giao lộ cho ẩn ẩn có ánh lửa đông đưa, thả này tiếng vang cùng ánh lửa tựa hồ càng ngày càng gần. Mục Hồ phản ứng thực mau, cơ hồ là ở nghe được dị vang trong nháy mắt kia liền rút ra bên hông trường đao, hô, xuống ngựa đem mã thả chạy, bảo vệ vương phi xe giá, không cần hoảng. Mục Hổ mang đến người cùng với vương phi mang đến thị vệ đều là yến bắc quân tinh nhuệ, khác không nói, nghe theo mệnh lệnh phản ứng vẫn là cực nhanh. Mục Hổ nói rơi xuống âm bọn họ liền xoay người xuống ngựa. Mục Hổ chính mình tại hạ xong mệnh lệnh lúc sau, đột nhiên từ chính mình lập tức phi thân mà xuống, nương sung lượng đá ngã lăn thị vệ đội ngũ trung thừa dịp mọi người xuống ngựa cơ hội trộn hướng xe ngựa phương hướng tới gần hai người, sau đó không nói hai lời xót xót hai đao chém đứt hai người là cổ, đều là một đao mất mạng. Thị vệ đội ngũ tiên sinh bị này biến cô kinh ngạc một chút, bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới. Cùng lúc đó từ Thái Bình phố đầu phố chạy ra khỏi năm chiếc đại ngưu xe, ngưu đôi thượng treo pháo đốt, xe bò trên xe chứa đầy bậc lửa rơm dạng. Này năm chiếc xe bò đồng thời hướng tới bên này chạy tới, cũng đem con đường phía trước cấp ngăn chặn, mắt thấy liền phải đem vương phủ xe giá cùng thị vệ đều tách ra, cũng may bọn họ tỏa kỵ vừa mới đã bị đuổi đi. Bàng Không ngựa phát khởi cuồng tới càng thêm hỗn loạn. Không đợi mục Hổ hạ lệnh, từ hắn mang đến người giữa liền nhảy ra đi năm cái đại hán, tay cầm đại đao hướng tới kia năm chiếc xe bò vọt qua đi, đem lập tức liền phải phụ cận tới xe bò xe đấu chém đứt, không có về điểm này nhiễm rơm dạ xe luôn đấu. Ngày năm đầu điên Nưu chạy tới thời điểm liền không có như vậy hung hiểm, Mục Hổ mang theo người đem hướng bọn họ bên này vọt tới trong đó hai đầu Nưu dùng cậy mạnh chém giết, tiêu ra tới Nưu huyết nhiễm hồng mọi người mặt. Nhưng vào lúc này Từ bọn họ phía sau sung phong liều chết ra tới một đội nhân mã, mục hổ đem trên mặt bắn đến huyết một phen mặt khai. Bình tĩnh mà chỉ huy chính mình người tiến lên nên chiến, hai bên nhân mã sung phong liều chết tới rồi cùng nhau. Mục hổ chính mình lại là mang theo vài người vẻ mặt túc ngưng mà đem vương phi xe giá bao quanh vây quanh, cảnh giới chung quanh, cũng không có tiến lên đi giết địch. Trong xe ngựa, vương phi ở nghe được mục hổ nói xuống ngựa mệnh lệnh thời điểm liền phát giác tới không đúng. Lập tức sau này nhích lại gần tránh đi cửa sổ xe dễ dàng bị người đánh lén vị trí. Trong xe ngựa tân ma ma cùng thị nữ tố cẩm càng là một tả một hưu mà đem Vương Phi hộ lên. Chờ đến bên ngoài người giết đến cùng nhau, trong xe ngựa đều là an tĩnh. Vương Phi không có ra tiếng, tân ma ma cùng tố cẩm cũng không nói gì, chỉ là hết sức chăm chú mà nghe bên ngoài động tĩnh, thời khắc cảnh giác. Thằng đến mục hổ ở xe ngựa bên ngoài nói, Vương Phi, ngài có khỏe không? Vương Phi trầm giọng nói, không có việc gì. Hiện tại bên ngoài là cái gì tình hình? Mục Hổ bình tĩnh nói, đối phương đại khái tới hai mươi mấy người. Đều là hào thủ, bất quá chúng ta người nhiều, đã khống chế được. Thú thành quân nghe được động tinh thực mau liền sẽ tới rồi, vương phi thỉnh an tâm. Vương phi gật gật đầu, lại như cũ là cao mày, người ở chỗ này. kia vương phủ là ai thủ? Tiêu tinh tây xảy ra chuyện lúc sau không lâu, tiêu hoa cũng rời đi yến bắc vương phủ. Mục Hổ nói hướng yến bắc vương phủ phương hướng nhìn thoáng qua, hôm nay là Chu thành dẫn người thủ vệ. Vương phi tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên, nghe vậy liền nói: Thái phi cùng Giao kỳ còn ở trong phủ, ta không yên tâm. Nếu bên này đã không chế được, ngươi liền trước mang theo người trở về đi. Này Mục Hổ gãi gãi đầu, Nam Tinh cũng ở trong phủ, nàng sẽ hộ hảo thiếu phu nhân, mặt tướng đưa ngài cùng nhau hồi phủ. Vương phi ngữ khí kiên quyết nói: Ta bên này không có việc gì, bọn họ sẽ không phái nhóm thứ hai người tới giết ta, lại có khả năng phái người lẻn vào vương phủ. Đối phương lần này thực rõ ràng là có bị mà đến. Kế hoạch tỉ mỉ chắc chẽ, không có khả năng chỉ là vì tới kiếp nàng xa giá. Mục Hổ trầm mặc một lát, kia mặt tướng chờ thú thành quân người tới lại đi. Vương phi còn muốn nói cái gì nữa? Mục Hổ lại là cùng cái đầu gỗ cọc giống nhau đứng bên ngoài đầu không rên một tiếng. Vương phi tuy rằng sốt ruột lại cũng bất đắc dĩ. Tiên bác Vương phủ, ở Vương phi đi Vân ra lúc sau, nhập giao kỳ liền ở Chiêu Ninh điện xem sách giải trí tống cổ thời gian, nhìn không đến nửa canh giờ hương cần liền tới quấy rối. Tiểu thư đừng nhìn thư, để ý đôi mắt Nô tỳ cầm trong phòng bếp tân gia nổi võ ngựa bánh tới, ngài nếm hai khẩu. Hương Cần hiến vật quý dường như đem kia một cái đĩa võ ngựa bánh phóng tới nhậm giao kỳ mắt cái môi phía dưới, chặn nàng đọc sách tầm mắt. Hương Cần mấy ngày trước gả cho Tiêu Thuận, hiện tại chính thức ở nhậm giao kỳ trong phòng làm việc, nha đầu này trừ bỏ sẽ thường thường nhân tưởng nghiệm trước chủ tử khóc một hồi, thích nhưng tính còn rất tường, bất quá mấy ngày liền ở Hiến Bắc Vương phủ luôn đến như cá gặp nước, nhập Hiến Bắc Vương phủ phòng bếp liền theo vào nhà mình hậu viện dường như cố tình những cái đó đầu bếp nữ còn đều thực thích nàng. các ngươi phân ăn đi, ta ăn không vô. nhậm giao kỳ đem thư bông cười cự tuyệt. nhậm giao kỳ có thai trong người, không biết vì sao khẩu vị trở nên mau, khi thì muốn ăn toan, khi thì muốn ăn ngọn. này trận trong phòng bếp biến đổi biện pháp cho nàng làm thức ăn, chỉ cần là làm nàng thích, vương phi sẽ có thưởng. hương cần khuyên vài câu thấy nhậm giao kỳ thật sự là không muốn ăn, liền vui dạo dự ứng, tiếp đón ở trong phòng hầu hạ tang châm cùng bình quả. tang trầm cười trêu nói. Ngươi mỗi ngày hướng phòng bếp chạy, nói thật dễ nghe là đi cấp tiểu thư lấy thức ăn, kỳ thật là chính ngươi thèm ăn ăn ngon đi. Trong phòng bếp đưa tới đồ vật, hơn phân nửa đều vào ngươi bụng. Hương Cần không vui, một bên cắn võng nửa bánh, một bên hàm hồ nói, như thế nào liền hơn phân nửa vào ta bụng lạc. Đó là chủ tử đau ta thưởng. Hơn nữa chủ tử không phải cũng thưởng ngươi sao? Chính ngươi sợ béo không chịu ăn với ai. Hương Cần tuy rằng vẫn là luyến tiếc rời đi nhậm giao hoa, nhưng là nàng không thể không thừa nhận. Tiến Bắc Vương phủ đầu bếp so lôi phủ hảo, liền bởi vì điểm này, làm nàng thiếu rất không ít nước mắt. Tăng Trâm tính tình hảo, cũng không cùng nàng so đo, chỉ nói, ta sợ béo, bình quả lại không vui ăn này đó điểm tâm, bất quá nhạc sơn và nhạc thủy lại là thích, ngươi nhớ rõ cho các nàng lưu mấy khối. Nhạc sơn nhạc thủy tuổi con nhỏ, lại đúng là trường thân thể thời điểm, thực thích ăn điểm tâm, cũng ít nhiều các nàng theo nhậm giao kỳ, nhậm giao kỳ đối chính mình bên người nha hoàn đều thực hoang dung. Triêu Ninh Điện là chưa bao giờ thiếu các nàng điểm tâm. Ai, ta đây liền đi kêu các nàng tới. Hương Cần ăn đủ rồi chính mình kia một phần liền đem cái đĩa thu hảo, xoay người đi ra cửa tìm Nhạc Sơn và Nhạc Thủy. Bất quá nàng đem chiêu Ninh Điện đều tìm khắp, tỷ nhóm hai người trụ trong phòng cũng đi qua, lại vẫn là không có tìm được người, chỉ có thể chạy về tới cùng Bình Quả cùng Tang Trâm nói, các nàng không ở chiêu Ninh Điện. Này võ ngựa bánh sấn nhiệt mới ăn ngon đâu, nếu không ta trước đều ăn. Tang Trâm không tin, chủ tử ở chỗ này các nàng là sẽ không rời đi chiêu ninh điện, là ngươi không có cẩn thận tìm đi. nhạc sơn nhạc thủy sẽ võ, hai người bọn nàng ít nhất sẽ lưu một cái ở nhậm giao kỳ bên người bảo hộ an toàn của nàng, chỉ cần nhậm giao kỳ ở chiêu ninh điện, các nàng liền sẽ không đi ra ngoài. hai cái tiểu nha đầu tuổi tuy rằng không lớn, lại bị dạy dỗ rất há. đang ở ngồi ở án thư bên tính toán cấp tiêu tĩnh lâm viết thư nhà nhậm giao kỳ nghe vậy ngẩng đầu, đối bình quả nói, ngươi lại đi tìm xem nhạc sơn và nhạc thủy, xem các nàng có phải hay không đi ngoài điện. Bình Quả theo tiếng đi, Hương Cần bĩu bĩu môi ủy khuất nói: "Tiểu thư, nô tỳ thật sự cẩn thận đi tìm." Nhậm giao Kỳ chiều nàng trấn an mà cười cười, "Các nàng nói không chừng đi ngoại điện luyện công đi, vó ngựa bánh ngươi ăn trước đi, đợi chút lại đi cho các nàng lấy chút trở về." Hương Cần lập tức cười khai, "Ai, tiểu thư ngài thật tốt." Tăng Trâm ở một bên cười, Hương Cần cho nàng một cái đại bạch mắt, sau đó vui sướng nhi chạy một bên đi ăn nàng vó ngựa bánh đi. Không lâu lúc sau Bình Quả cũng đã trở lại, lại là một người trở về. Tiểu thư, nô tỳ tìm không thấy Nhạc Sơn và Nhạc Thủy, chiêu Ninh điện trên dưới đã có một canh giờ không có nhìn thấy các nàng. Nhậm Giao Kỳ nhíu nhíu mày, chậm rãi đem trong tay bút buông xuống. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lên, mới vừa ăn xong độc thực bình quả cũng không nói, mắt trông mong mà nhìn Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, đột nhiên phân phó nói, "Hương cần, ngươi đi tìm Nam Tinh, nói cho nàng gần nhất Vân Dương Thành xuất hiện mấy cái tiểu tạc, Vương phi ra cửa dự tiệc không biết là an toàn không an toàn, làm nàng đi tiếp ứng một chút Vương phi." Hương Cần vội vàng đồng ý, lại nghe Nhậm Giao Kỳ tiếp tục nói, ngươi tìm được Nam tinh lúc sau cũng không cần đã trở lại, đi nói cho nhà ngươi đương ra ta hai cái nha hoàn không thấy, làm hắn giúp ta tìm xem xem có phải hay không đi khác địa phương nào. Tăng Trâm, đi đem đồng hạ cùng đồng hỷ gọi tới, ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Hương Cần cùng Tăng Trâm đều theo tiếng đi xuống. Nhậm Giao Kỳ chi cầm dựa ngồi ở án thư sau rửa ghế, không biết nghĩ đến cái gì, mày là nhăn. tiểu thư, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Bình Quả lo lắng hỏi. Nhầm Giao Kỳ ngẩng đầu đối Bình Quả cười cười, "Không có, ta chỉ là cảm thấy có chút không thích hợp, tiểu tâm chút luôn là tốt. Ta là bổ càng cái đuôi nhỏ." O, nờ nờ. O, Chương 523 giảng co. Nhầm Giao Kỳ là cái bình tĩnh mà cẩn thận người, nàng không quá tin tưởng trùng hợp, quá nhiều trùng hợp đụng tới cùng nhau chính là kỳ quặc. Tỷ như nói Tiêu Tĩnh nhà cũng đau, Tiêu Tĩnh Tây gặp nạn mất tích, Tiêu Tĩnh Lâm rời đi yến Bắc đi Võ Châu, chiều ánh thu xuân giá. Vương Phi đi vân ra dự tiệc, hơn nữa nàng hai cái cũng không ly nàng tả hữu nha hoàn đột nhiên không thấy. Những việc này đều đổi ở bên nhau phát sinh làm nàng vô pháp không tâm sinh cảnh giác. Tăng châm thực mau liền đem đồng hạ cùng đồng hỷ hai người mang theo tiến vào. hai người tiến lên đây cùng kính mà hành lễ. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, hỏi, hôm nay trong phủ có hay không cái gì không thích hợp địa phương? Đồng hạ cùng đồng hỷ nghe vậy lướt nhau, đồng hạ tiểu tâm hỏi, thiếu phu nhân ý tứ là? Nhầm giao kỳ nói nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi Nói ví dụ nhị phòng bên kia hoặc là đại liêu công chúa nơi đó có hay không sự tình gì phát sinh. Tiêu tĩnh Tây cùng tiêu tĩnh Lâm đều không ở trong phủ, trong vương phủ khẳng định để lại chăm sóc bọn họ người. Đồng hạ cùng đồng hỉ tuy rằng chỉ là tiêu tĩnh Tây gã sai vặt, lại không phải bình thường gã sai vặt, trong phủ rất nhiều chuyện đều phải kinh bọn họ tay. Đồng hỉ cùng đồng hạ hai người nghĩ nghĩ, vẫn là đồng hạ trước mở miệng nói, nhị lao ra sáng sớm liền đi ra cửa, tam thiếu ra vẫn luôn bệnh còn chưa chuyển biến tốt đẹp gia luật công chúa từ buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn không có ra cửa, nghe nói là ở trong thư phòng luyện tự. Này hết thể nghe đi lên tuổi hồ cũng không dị thường. Đúng lúc này chờ, bên ngoài có người bẩm báo nói Vân Thái Phi tới. Vân Thái Phi tiến vào câu đầu tiên lời nói chính là, nghe nói ngươi không thoải mái. Hiện tại như thế nào? Nhầm giao kỳ nhìn đi theo Vân Thái Phi phía sau nam tinh liếc mắt một cái, mỉm cười đứng dậy cấp Vân Thái Phi hành lễ, không có gì đại sự, chỉ là vừa mới phun đến lợi hại không nghĩ tới các nàng kinh động ngài. Vân Thái Phi ngừng nhậm giao kỳ hành lễ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ vào nam giường đất làm nhậm giao kỳ cùng nàng cùng nhau ngồi, sau đó mới nói, mẫu thân ngươi không ở trong phủ, các nàng chỉ có thể tới tìm ta, còn Hảo không có gì sự. Ngươi đã có hơn 3 tháng thân mình, chờ lại một thời gian liền sẽ Hảo chút, ngươi thả nhịn một chút đi. Có hay không đi thỉnh đại phu? Phun đến lợi hại nói, vẫn là làm đại phu nhìn xem. Này vẫn là Vân Thái Phi lần đầu tiên đối nhậm giao kỳ một hơi nói nhiều như vậy nói, nhậm giao kỳ lại không cảm thấy phiền, nàng tự mình tiếp nhận nha hoàn đưa tới trà phụng cấp Vân Thái Phi, sau đó cười nói, cung ma ma hôm qua mới đến cho ta nhìn quá, nói ta thân mình thực hảo, hải tử cũng thực hảo. Vân Thái Phi gật gật đầu, ân, này liền hảo. Nói xong ngẩng đầu, lúc này mới thấy đồng hạ cùng đồng hỉ hai người còn cách mảnh đứng bên ngoài đầu, không khỏi nhíu như mày. Nhậm giao kỳ không nói gì thêm. Chỉ là đối hai người bọn họ phân phó nói, các người trước đi xuống đi, lại phải người khắp nơi tìm xem xem có hay không mèo hoang, kia đồ vật không phải nuôi trong nhà dã tính thật sự, nếu là va chạm tới rồi trong phủ chủ tử cũng không phải là đùa giỡn. Đồng hạ cùng đồng hỉ nghe thế nói chuyện không đâu nói lại là một chút kinh ngạc cũng không có, cung kính mà được rồi hành lễ, trả lời, thiếu phu nhân xin yên tâm, thuộc hạ sẽ không làm kêu mèo hoang tiến bảo. Vân Thái Phi nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, những mày nói, trong phủ có mèo hoang. Nhậm Giao Kỳ cười nói, "Hôm nay nha hoàng nghe được nghèo tê, ta liền làm cho bọn họ hỗ trợ tìm một chút." Vân Thái Phi gật gật đầu, "Cẩn thận một chút tổng không sai." Kế tiếp Vân Thái Phi cùng Nhậm Giao Kỳ liền bắt đầu có một câu không một câu mà nói nhàn thoại, Vân Thái Phi không phải cái thiện nói người, tuy rằng trải qua một đoạn thời gian ở chung Nhậm Giao Kỳ cùng nàng đã rất quen thuộc, bất quá nàng lãnh đạm tính tình lại vẫn là không có biến, chỉ là tự Nhậm Giao Kỳ mang thai tới nay, Vân Thái Phi đối nàng thái độ vẻ mặt ôn hòa không ít. Thấy Nhậm Giao Kỳ thật sự không có gì không ổn, Vân Thái Phi liền tưởng đi trở về, không nghĩ Nhậm Giao Kỳ lại là cười tủm tỉm mà năn nỉ nói: "Tổ mẫu, thời điểm còn sớm đâu, không bằng ta bồi ngài ván tiếp theo." Vân Thái Phi nhìn Nhậm Giao Kỳ vài lần, đạm thanh nói: "Là ngươi bồi ta chơi cờ vẫn là ta bồi ngươi chơi cờ? Ta xem ngươi là ở trong sân đãi lâu lắm, ngứa nghề đi. Còn đem chủ ý đánh tới ta trên đầu." Lời tuy nói như vậy, Vân Thái Phi lại không có đứng dậy. Nhậm Giao Kỳ như cũng là cười tủm tỉm cũng không phản bác, xác thật là tay ngứa. Tăng trâm cơ linh, lập tức liền đi đem bàn cờ phủng ra tới. Vân Thái Phi lạnh một khuôn mặt cầm lấy một quả hắc tử nói, chỉ ván tiếp theo, người có thân mình, không nên nhiều tư nghĩ nhiều. Nhậm giao kỳ vội vàng đồng ý. Chỉ là này một ván lại không phải dễ dàng như vậy kết thúc, mắt thấy hơn nửa canh giờ đi qua, hắc bạch hai bên quân cờ còn ở rằng co. Vân Thái Phi nhữ mày nói, cùng đi, lại hạ cũng không có gì ý tứ. Vân Thái Phi xuất thân vân ra Tự nhiên cũng tinh thông cầm kỳ thư hoạ, bất quá nàng lại không thế nào thích mấy thứ này, hôm nay cũng là nhẫn mại tính tình bồi nhậm giao kỳ chơi cờ. Nhậm giao kỳ hiểu được chuyển biến tốt liền thu, cho nên Vân Thái Phi nói không được nàng cũng liền cười ứng. Mẫu thân còn không có trở về. Vân Thái Phi ở một bên uống trà, nhậm giao kỳ một bên nhặt quân cờ nhi một bên hỏi Bình Quả. Bình Quả nói, Vương Phi còn không có hồi phủ. Vân Thái Phi nhữ mày nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho mẫu thân ngươi lại bồi ngươi ván tiếp theo không thành? Trước kia như thế nào không thấy ra tới người như vậy dưới người. Nhậm giao kỳ nghe vậy không hảo phản bác, chỉ là cười cười, chỉ là nhìn thời điểm không còn sớm. Vân Thái Phi nghe vậy nhìn nhìn bên ngoài sát trời, cũng không tính vãn, lúc này giờ lành vừa qua khỏi, hẳn là chính mở ra tịch. Đang nói chuyện, bên ngoài lại có người tới báo nói ra luật tắt cách tới. Vân Thái Phi không khỏi kinh ngạc mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, sau đó lại có chút không vui nói, nàng như thế nào tới. Ngươi cùng nàng cái ngoại tộc người dắt liên lụy xả làm cái gì? Nhậm Giao Kỳ nghe nói Liêu Quốc công chúa tới tìm nàng nhưng thật ra không có biểu hiện ra kinh ngạc, thấy Vân Thái phi không cao hứng, liền cười nói, nàng này vẫn là đầu một hồi tới Chiêu Ninh điện tìm ta đâu, ta cũng không biết nàng tới làm cái gì. Vân Thái phi liền nói, vậy làm nàng trở về, không thấy. Nhậm Giao Kỳ lại là hỏi, công chúa nàng là chính mình một người tới vẫn là mang theo người tới? Bình quả túi đầu trả lời, chỉ dẫn theo cái thị nữ. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, Đối Vân Thái Phi thương lượng nói, nàng cũng không tới chiêu Ninh Điện. Hôm nay lúc này lại đây nói không chừng thực sự có sự tình gì, nếu không vẫn là gặp một lần đi. Vân Thái Phi tuy rằng không vui, bất quá này rốt cuộc không phải nàng Lan Tê Điện, cho nên nghe xong chỉ là nhàn nhạt mà hừ một tiếng, lại không có lại kiên trì. Nhầm Giao Kỳ không khỏi cười cười, nàng thích nhất Vân Thái Phi điểm này, tuy rằng tính tình không thể nói hảo, tính tình còn lãnh đạm thật sự, nhưng là nàng cũng không lấy thế áp người, cũng không cậy giả lên mặt. Tới rồi nàng tuổi này nàng loại này thân phận có thể làm được điểm này người là rất ít nhậm giao kỳ đối bình quả nói mang công chúa tiến vào, bất quá nàng thị nữ liền ở bên ngoài chờ đi. Bình quả theo tiếng đi xuống, thực mau liền đem ra luật tát cách lánh tiến bảo. Ra luật tắt cách vẫn là xuyên một thân hán phục, lại là hỏa hồng sắc, làn váy thượng trừ bỏ theo tinh xảo mà phức tạp hoa thược dược ngoại còn có có chứa dị tộc đặc sắc mây lửa đồ đằng. nhậm giao kỳ gặp qua mấy cái thực thích hợp mặc màu đỏ xiêm mỹ liê nữ tử, tỉ như nàng tỷ tỷ nhậm giao hoa. Lại tỉ như trước mắt vị này dị tộc công chúa Chỉ là nhậm ra hoa mặc màu đỏ sẽ làm người cảm giác được một loại hoa lệ lịch sự tao nhã mỹ cảm Mà ăn mặc hồng y y ra luật tắt cách lại là làm người cảm thấy cương cường như hỏa Nhìn lâu rồi sẽ cảm thấy đâm vào đôi mắt đau Vân Thái Phi vừa nhìn thấy ra luật tắt cách này thân siêm vĩ dưới sắc mặt liền lạnh xuống dưới Không lưu tình chút nào mà cỡ trách nói Ngươi không phải ở học quy củ sao Ai chuẩn ngươi mặc đồ đỏ Kia một thân lửa đỏ Đồng dạng cũng đâm bị thương Vân Thái Phi mắt. Ra luật tắc cách túi đầu cấp Vân Thái Phi được rồi một cái liêu quốc lễ, ngẩng đầu lên thời điểm tươi cười sáng sảng, cũng không bởi vì Vân Thái Phi nói mà nàn kham hoặc là sinh khí, tắc cách không biết Thái Phi nương nương cũng ở, thất lễ. Dừng một chút, nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình siêm y có chút bất đắc dĩ địa đạo, ta yêu nhất màu đỏ, đáng tiếc tới Yến Bắc lâu như vậy, hôm nay vẫn là lần đầu tiên xuyên. Nói ra luật tắc cách lại là nhìn về phía nhậm giao kỳ, nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ta mặc đồ đỏ đẹp sao? Nhầm dao kỳ cẩn thận đánh giá nàng vài lần, sau đó cười nói, đẹp là đẹp, chỉ là không hợp quy củ. Gia Luật tắt cách ở ghế trên ngồi xuống, nghe vậy thở dài một hơi, các ngươi người hán cái gì cũng tốt, chú địa phương hảo, xuyên xiêm y thì hảo, ăn đồ ăn hảo, cả trai lẫn gái dung mạo cũng hảo, chính là có một chút không tốt, quy củ quá nhiều, có đôi khi ta thật không rõ, nếu rõ ràng có thể sống được vô câu vô thúc, vì sao phải làm ra như vậy nhiều quy củ ra tới chính mình khó xử chính mình? Này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Nhầm giao kỳ nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, công chúa nói cũng có chút đạo lý, xuân đi đông tới, hoa hoa rơi khai, thảo một khô vinh, này đó sự vật đều trôi chạy tự nhiên, lại tốt đẹp bất quá. Nhưng là công chúa, người trên đầu kia đóa hoa thượng dược còn là năm trước kia một đóa. Ra luật tắt cách nghe vậy ngẩn người. Nhầm giao kỳ thở dài một hơi, mỉm cười nói, cho nên, người nếu là không chừng như vậy nhiều quy củ tới khó xử chính mình, liền sẽ bị ông trời khó xử các ngươi bộ tộc muốn sống vô câu vô thúc liền yêu cầu không ngừng di chuyển lấy bảo đảm dê bò có phong phú thủy thảo có thể sinh lợi mà chúng ta bởi vì có quá nhiều quy củ cho nên đời đời đều bị câu thúc ở trên mảnh đất này bén dễ nảy mầm chỉ cần người ở căn liền ở gia luật tắt cách trầm mặc hồi lâu sau đó nói ý của ngươi là thủ quy củ là vì càng dài lâu nhậm giao kỳ chỉ cười không nói gia luật tắt cách nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái những mày nói nghe tới giống như có chút đạo lý Có một chút ta không thể không phục các ngươi người Hán, đó chính là người thông minh quá nhiều, nhìn ngươi hai câu lời nói là có thể đem ta thuyết phục. Ta đã từng nghe nói các ngươi nơi này nữ tử mọi thứ đều không bằng nam tử, cho nên nữ nhân chỉ có thể bị nốt ở trong nhà cấp nam nhân sinh hoa hoa, nhưng là từ ta đi vào nơi này lúc sau mới phát hiện sự thật đều không phải là như thế. Tỷ như nói con chúa, tỷ như nói ngươi, đều là làm người ngoại ý muốn nữ nhân. Lại tỷ như yến bắc vương phi. Nàng có thể đem lớn như vậy cái vương phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, cũng không so thống trị một cái có thể quận huyện quan viên kém. Chính là một khi đã như vậy, các ngươi vì sao sẽ cam nguyện ở nam nhân phía sau. Nhầm giao kỳ những mày, cười như không cười nói, công chúa lời này là ở cho chúng ta người Hán nữ tử bên vực kẻ yếu, vẫn là ở tỏ vẻ chính mình trong lòng không cam lòng. Công chúa mọi thứ đều không thể so chính mình huynh đệ kém, chính là cuối cùng làm liêu vương vì sao không phải công chúa. Không biết công chúa cam nguyện không? trước năm nên ngang vào nhà gia luật tắt cách nghe vậy lại là sườn suốt sau đó hướng về phía nhậm giao kỳ nhè răng cười tiêu thiếu phu nhân thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng vân thái phi nhìn nhìn gia luật tắt cách lại nhìn nhìn nhậm giao kỳ nhựu như mày tới rồi lúc này nàng cũng chậm rãi phát giác một kia không thích hợp tới không hề dễ dàng mở miệng nói chuyện gia luật tắt cách cũng không có nói cái gì nữa nàng lực chú ý chuyển rời đến treo ở trên tường một bộ tranh chữ thượng còn cô y đứng dậy đi qua đi nhìn trầm nhìn kỹ hồi lâu Cuối cùng quay đầu tới trước mắt tò mò mà chỉ vào kia phúc tranh chữ hỏi nhậm giao kỳ, đây là ngươi viết sao. Nhậm giao kỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Kia phúc tự là nàng viết, phía trên còn có nàng là khoảng, là tiêu tĩnh Tây Kiên chỉ muốn treo lên đi, nàng nghĩ tiếng này trong phòng tới sẽ không có người ngoài, liền có hắn đi. Ra luật tắt cách trong mắt khâm phục là thật thật tại tại, tuy rằng ta không hiểu này đó phong nhã chi vật, nhưng là ta cũng nhìn ra được tới viết rất khá, không sợ ngươi chê cười. Ta luyện chữ hán luyện một đoạn thời gian, viết ra tới tự lại là thật sự lấy không ra tay. Thật hâm mộ các ngươi này đó đa tải đa nghệ nữ nhân. Nhầm giao kỳ cười cười, người các có trường, công chúa hả tất tự coi nhẹ mình. Người am hiểu ta chưa chắc sẽ. Ra luật tắt cách nghĩ nghĩ, gật đầu, nói có đạo lý, bất quá ta còn là hâm mộ người. Có đôi khi ta luôn là nhịn không được tưởng, nếu là ta cũng có các ngươi như vậy phòng nhã chi kỹ, vương gia có phải hay không liền sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Nói tới đây, ra luật tắt cách chính mình nở nụ cười. Sự tình quan chính mình công công, nhậm giao kỳ khó mà nói cái gì, chỉ là cười cười. Nhưng thật ra Vân Thái Phi liếc ra luật tắt cách liếc mắt một cái, làm từ xoang nguôi phát ra một tiếng hừ, tuy rằng không có ngôn ngữ, nhưng là kia thần thái động tác thực có thể thuyết minh nàng trong lòng suy nghĩ. gia luật tắc cách nhưng thật ra một chút cũng không ngại, ngược lại chiều Vân Thái Phi cùng nhậm giao kỳ sán lạn mà cười cười, ta biết vương gia không thích ta, tuy rằng lòng ta cảm thấy có chút tiếng ối. Nhậm giao kỳ túi đầu uống trà, làm như không có nghe được. Bất quá nàng lại là đang âm thầm chú ý bên ngoài động tĩnh, chỉ tiếp ra luật tắt cách tiến vào như vậy đã nửa ngày, bên ngoài lại là một chút động tĩnh cũng không có. An tính đến gần như quỷ dị. Ra luật tắt cách vẫn luôn chú ý nhầm giao kỳ biểu tình, nhìn nàng trong chốc lát, không khỏi như suy tư gì nói, tiêu thiếu phu nhân chính là đang đợi người nào hoặc sự. Nhậm giao kỳ bình tĩnh mà nhìn ra luật tắt cách liếc mắt một cái. Ra luật tắt cách tươi cười có chút đắc ý, cũng có chút giảo ho Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy kết quả khả năng liền phải lệnh ngươi thất vọng rồi. Ở ta cùng ngươi nói chuyện lúc này công phu, yến bác vương phủ bên ngoài đã bị vây quanh, liền một con rồi bỏ cũng phi không tiến vào, đương nhiên, cũng phi không ra đi. Vân Thái Phi đột nhiên ngồi thẳng thân mình, lạnh lùng mà nhìn ra luật tắt cách, thân mình lại là không tự chủ được về phía nhậm giao kỳ phương hướng xây dịch. Nhậm giao kỳ lại là ngồi ở chỗ kia không có động, phản phất vừa mới ra luật tắt cách nói ra chỉ là một câu dâu dịa vui đùa lời nói dường như gia luật tắt cách có chút tò mò hỏi nhậm giao kỳ, như thế nào? Tiêu thiếu phu nhân người không sợ sao? Tao ý tứ là, các ngươi hiện tại đã rơi xuống tay của ta. Nhầm giao kỳ nhìn nàng, mỉm cười bình tĩnh nói, như vậy công chúa lại đang đợi cái gì? Chờ cái gì người hoặc là chờ cái gì sự tình phát sinh? Ra luật tắt cách nghe vậy không khỏi hơi hơi hiếp hiếp mắt. nhậm giao kỳ chú ý tới nàng biểu tình. Không khỏi cười. Nàng cùng ra luật tắt cách sở dĩ ngươi tới ta đi nói lâu như vậy vô nghĩa. Là bởi vì nàng ở kéo dài thời gian, mà ra luật tắt cách cũng ở kéo dài thời gian. Chỉ là các nàng muốn chờ kết quả bất đồng. Ra luật tắt cách cẩn thận đánh giá nhậm giao kỳ vài lần, cũng nở nụ cười, thử hỏi, thiếu phu nhân đây là ở hư trường thanh thế sao? Tắt cách ở vương phủ ở lâu như vậy. Trong vương phủ bố phòng lại là thăm dò rõ ràng. Hôm nay ở bên ngoài thủ vệ chính là phó tướng Chu Thành, bất quá hắn bây giờ còn có không có mệnh ở còn khó nói đến nơi hắn thủ hạ những cái đó thị vệ lúc này sợ là đã ngã xuống đi một mảnh. Nhậm Giao Kỷ không có phản ứng nàng. Gia Luật Tắt Cách lại là tiếp tục nói thiếu phu nhân biết là ai làm sao. Gia Luật Tắt Cách nói vừa mới vừa dứt bên ngoài liền vang lên ồn ào thanh, phảng phất đột nhiên trào ra rất nhiều người hướng Chiêu Ninh Điện Phương hướng tới. Nhậm Giao Kỷ cùng Gia Luật Tắt Cách đều bị bên ngoài tiếng vang hấp dẫn chú ý, thẳng đến một cái trương Dương giọng Nam ở bên ngoài lớn tiếng nói Gia Luật công chúa, người ở Chiêu Ninh Điện sao? Ra luật tắt cách nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười rạng dỡ, nàng bướng bỉnh mà đối nhậm giao kỳ chớp chớp mắt, ta chờ người tới. Thiếu phu nhân ngươi chờ người sợ là tới không được. Nhậm giao kỳ còn không có nói chuyện, Vân Thái Phi ở một bên lạnh lùng nói, tiêu tĩnh nhạc cái này nghiệp chướng Hắn dám. Tiêu tĩnh nhạc mang theo người của hắn không chế được chu thành người, đem toàn bộ vương phủ đều cấp vây quanh lên. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, trang nhiều như vậy thiên bệnh, chờ chính là ngày này. Giờ phút này. Tiêu Tĩnh Nhạc đứng ở Chiêu Ninh Điện Ngoại, nhìn rộng mở cửa điện cùng với trên biển hiệu Chiêu Ninh Điện kia ba chữ nửa ngày, khỏe môi treo lên một mặt thích thú tươi cười. Sau đó hắn lười biếng mà hướng tới phía sau vây vây tay. Hai cái người hầu bộ dáng người đẻ nặng một nữ nhân đi tới Tiêu Tĩnh Nhạc bên cạnh, nữ nhân này tóc mai có chút tán loạn, hình dung chật vật, nhìn Tiêu Tĩnh Nhạc ánh mắt lại là bất biến chán ghét cùng căm hận. Tiêu Tĩnh Nhạc quay đầu nhìn nàng cười, hắn động tác mềm nhẹ mà nắm nữ nhân cẳng, ngữ khí còn thực ôn nhu, nương tử. Ngươi nhìn xem đây là nơi nào. Ngươi không phải vẫn luôn muốn trụ đi vào sao. Hôm nay vi phu liền thỏa mãn ngươi cái này tâm nguyện, làm ngươi chết ở chỗ này đều được. Tiêu tĩnh nhạc nói làm nhan ngưng sương nhịn không được đánh một cái lạnh run, nàng sát mặt tái nhợt, trong lòng thực sợ hãi, nhưng là lại không muốn dễ dàng ở tiêu tĩnh nhạc trước mặt ruột rẻ cường trống mắt lạnh nhìn hắn, không nói một lời. Nhan ngưng sương đến bây giờ đều còn không có lộng minh bạch, vì cái gì rõ ràng tiêu tĩnh nhạc đã loại độc, hôm nay lại đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Hơn nữa nhìn qua còn em đẹp. Tiêu Tính nhạc nhẹ nhàng vỗ vô Nhan Ngưng Sương mặt, tươi cười hài hước, "Đừng sợ, ngươi cấp vi phu tặng như vậy một cái đại lễ, vi phu nhưng đều ghi tạc trong lòng." Thấy Nhan Ngưng Sương trong mắt sợ hãi vô pháp che giấu, Tiêu Tính nhạc lại là cười, sau đó chỉ vào Chiêu Ninh Điện nói, "Ngươi có biết nơi này là địa phương nào?" "Ngươi chỉ biết nơi này là ngươi hảo Tiêu Lang trụ địa phương, lại không biết Chiêu Ninh Điện kỳ thật là mỗi một đời yến Bắc Vương phủ người thừa kế trụ địa phương." Tiến Bắc Vương cùng Vương Phi giải một cái nói dối như cội, đem người trong thiên hạ đều trở thành ngốc tử, đến nỗi vị kia nhập kinh vì chất đáng thương thế tử, bất quá là cái chê cười mà thôi. Nhan Ngưng Sương nghe vậy khiếp sợ mà nhìn Tiêu Tĩnh Nhạc. Tiêu Tĩnh Nhạc lại không có xem nàng, hắn chỉ là ngẩn đầu nhìn Triêu Ninh Điện Đại Môn, trong mắt kích động không muốn người biết cùng nhiệt. Bất quá nơi này về sau chính là ta trụ địa phương. Tiêu Tĩnh Nhạc cong cong khỏe miệng, sau đó lôi kéo Nhan Ngưng Sương đi vào Triêu Ninh Điện. Hắn mang đến mười mấy thị vệ cũng đi theo hắn phía sau đi vào. Nhan ngưng xương bị tiêu tĩnh nhạc kéo, đi được nghiêng ngả lào đảo, tiêu tĩnh nhạc như là không có thấy giống nhau, trực tiếp lôi kéo hắn đi tới chủ điện trước cửa. Kia mười mấy thị vệ không có lại đuổi kịp trước, mà là đứng ở chủ điện trước đình viện. Tiêu tĩnh nhạc đi vào thời điểm, nhậm giao kỳ cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, chỉ là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn nhìn bị hắn tún xuống tay cánh tay kéo vào tới Nhan ngưng xương. Tiêu tĩnh nhạc nhìn đến Vân Thái Phi cũng ở thời điểm còn kinh ngạc một chút, bất quá ngay sau đó hắn liền không sao cả mà cười cười, cả lơ phất phơ mà hành lễ, nguyên lai Thái Phi nương nương cũng ở chỗ này, may mắn ta không có hành động thiếu suy nghĩ kinh hoách đến ngài lão nhân ra. Vân Thái Phi lạnh mặt nhìn hắn, giống như là đang xem cái gì nhập không được người mắt dơ đổ vật. Tiêu tĩnh nhạc lại không thèm để ý, hắn quay đầu nhìn thẳng nhậm giao kỳ, ánh mắt làm càn mà ở trên mặt nàng nhìn cái qua lại, cười tủm tìm nói, gặp qua nhị tẩu Hồi lâu không thấy, nhị tẩu càng thêm mỹ lệ. Nhậm Giao Kỳ cũng không tức giận hắn mạo phạm, chỉ là bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, coi như hắn là sướng tuồng. Không có ở nhậm giao kỳ trên mặt nhìn đến vẫn nộ hoặc là kinh hoàng thất thố, Tiêu Tĩnh Nhạc còn có chút thất vọng, hắn làm bộ làm tịch mà thở dài một hơi nói, thật đáng tiếc nghe nói ta nhị ca đã chết, nhị tẩu ngươi tuổi còn trẻ liền phải đương quả phụ, thật là làm khó dễ ngươi. Không biết nghĩ tới cái gì, Tiêu Tĩnh Nhạc đột nhiên cười, đối nhậm giao kỳ nói: Bất quá nhị tẩu như thế mỹ nhân thủ tiết đảo thật là đáng tiếc, ngươi nếu là nguyện ý nói, có thể tái giá người khác, ta cho ngươi ra một phần của hồi môn như thế nào. Nếu không nghĩ gả cho người khác nói, theo ta cũng là có thể, chú em cùng tẩu tử song túc song phi cũng là một cọc giai thoại. Làm càn. Tiêu tính nhạc nói còn không có vừa giức, Vân Thái Phi liền túm lên trong tầm tay bắt trà hướng tới trên mặt hắn ném tới, cũng may tiêu tính nhạc phản ứng còn tính nhanh ngậy. Hơi hơi đã lửa gạt đầu đi trung trà liền xoa hắn Thái Dương bay đi ra ngoài băng, mà một tiếng tạp thoái ở trên mặt đất. Vân Thái Phi chỉ vào hắn nổi giận mắng, người này nghiệp chướng còn không cho ta cơm miệng. Tiêu tĩnh nhạc dơ tay sờ sờ Thái Dương, nhìn Vân Thái Phi liếc mắt một cái, cười đến như cũ cà lơ phất phơ, Thái Phi nương nương đây là sinh cái gì khí. Ta nhị ca sắc thật là chết đến không thể càng chết, ta đây cũng là vì nhị tổ hảo. Nhậm giao kỳ tuy rằng biết Tiêu tĩnh nhạc nói tin không được. Nàng trước đó không lâu mới nhìn đến tiêu tĩnh Tây báo bình an tin, chính là nghe thế một câu thời điểm trong lòng vẫn là hung hăng mà nắm một phen, đau đến nàng nhịn không được run rẩy Nguyên bảng lốc đứng ở một bên nhan ngưng xương nghe được lời này lại đột nhiên ngẩn đầu lên, chảo một cái đã bắt được tiêu tĩnh nhạc cánh tay, ngươi nói cái gì? Tiêu lang hắn? Không, tiêu lang như thế nào sẽ chết? Hắn sẽ không chết. Nhất định là ngươi này đê tiện tiểu nhân bịa đặt. Tiêu tĩnh nhạc thương hại mà nhìn nhan ngưng xương liếc mắt một cái. Nói ra nói lại là thực tàn khốc, hắn đã chết. Chết ở đi võ trâu trên đường. Thi thể đều tàn khuyết không được đầy đủ cuối cùng bị, bị huy ưng. Không, nhan ngưng xương đôi tay bưng kín tính thai kêu lên, sau đó hồng con mắt nhào qua đi đánh tiêu tính nhạc, người nói bậy. Nói bậy. Tiêu tính nhạc chán ghét điệu môi, một chân đem nhan ngưng xương đạp đi ra ngoài. Nhan ngưng xương bị đá đánh vào nhà ở giữa chân bàn thượng tiêu thảm thiết một tiếng hôn mê bất tỉnh. Giờ tờ. Trước 525 tranh đấu. Tiêu Tĩnh Nhạc cũng không thèm nhìn tới Nhan Ngưng xương liếc mắt một cái, hắn vô vô chính mình áo choàng thượng căn bản không tồn tại cho bụi. Nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ ánh mắt như cũng ngả ngớn làm cản, phảng phất nhìn một cái có thể mặc hắn khi dễ trà đạp nữ tử, trong mắt lập loè mặc danh hưng phân quang. Tiêu Tĩnh Nhạc đời này ghét nhất người là Tiêu Tĩnh Tây, Tiêu ra con nối dõi thiếu, cho nên từ nhỏ đến lớn không ngừng có người lấy hắn cùng Tiêu Tĩnh Tây làm so. Đáng tiếc ngay cả Tiêu Tĩnh Tây bệnh đến sắp chết khi đó hắn đều so ra kém Tiêu Tĩnh Tây. Đến sau lại nhưng thật ra không có người lấy bọn họ làm đối lập, bởi vì ở trong mắt người ngoài, bọn họ hai người đã đứng ở không giống nhau độ cao, hắn đã mất đi bị tương đối tư cách. Tiêu tính nhạc đối Tiêu Tĩnh Tây từ lúc bắt đầu hâm mộ, ghen ghét, diễn biến thành chán ghét cùng căm hận, tới rồi sau lại, hắn chỉ cần vừa nghe đến Tiêu Tĩnh Tây tên này đều sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Bất quá, thực mâu thuẫn, hắn lại đối Tiêu Tĩnh Tây sở có được hết thể sự vật cảm thấy khát vọng cùng hướng tới bao gồm miến Bắc Vương phụ thực chất thượng người thừa kế thân phận, Tiêu Tĩnh Tây sở trụ Chiêu Ninh Điện, thậm chí lúc trước hắn sở dĩ sẽ đáp ứng cưới Nhan Ngưng Xương cũng không chỉ là bởi vì cùng triều đình kế hoạch, mà là bởi vì Nhan Ngưng Xương điên cuồng mà mê luyến Tiêu Tĩnh Tây. Ở đối mặt Nhan Ngưng Xương thời điểm, chỉ cần tưởng tượng đến điểm này, Tiêu Tĩnh Nhạc liền sẽ cảm giác được hưng phấn, loại này hưng phấn ở trên giường thời điểm trần chừ mà biểu hiện ra tới, đây cũng là Nhan Ngưng Xương như thế căm ghét Tiêu Tĩnh Nhạc nguyên nhân. Nhậm Giao Kỳ từ Tiêu Tĩnh Nhạc nhìn hắn trong ánh mắt xem đã hiểu người này giấu ở sâu trong nội tâm dơ bẩn dục vọng, cái này làm cho nàng cảm thấy thập phần không khỏe. Dạ dày một trận toàn thủy hướng lên trên dũng. Nhậm Giao Kỳ nhịn không được che lại môi nở lên. Binh quả vội vàng cầm cái ống nổ chạy tới Nhậm Giao Kỳ bên người. Tiêu Tĩnh Nhạc hơi hơi híp híp mắt, sau đó tầm mắt theo Nhậm Giao Kỳ mặt chuyển qua nàng bụng, trong mắt lập lòe hưng phấn mà quỷ dị quang. Nhậm Giao Kỳ theo bản năng mà đem tay chắn chính mình trên bụng nhỏ. Vân Thái Phi giận trừng mắt nhìn Tiêu Tĩnh Nhạc liếc mắt một cái, lại cũng vì hắn ánh mắt cảm thấy một tia khẩn trương, nàng vội vàng đứng dậy đứng ở nhậm giao kỳ phía trước, giúp đỡ nhậm giao kỳ nhẹ nhàng vô bối, thuận thế chặn Tiêu Tĩnh Nhạc tầm mắt. Tiêu Tĩnh Nhạc lại là mỉm cười từng bước một chiều nhậm giao kỳ đến gần. Nhậm giao kỳ nửa dựa vào Vân Thái Phi trong lòng ngực, tận lực gáp xuống nôn mửa dục vọng. Dũ mắt thấy được Tiêu Tĩnh Nhạc dần dần tới gần một mảnh bảo chân, không khỏi nhanh chóng hướng nội thất phương hướng nhìn thoáng qua. Ở gia luật công chúa tiến vào phía trước, Nam tinh lặng yên không một tiếng động mà trốn vào nàng nội thất. Nghĩ Nam tinh bản lĩnh, nhập giao kỳ nhắc nhở chính mình muốn bước vàng, càng là lúc này liền càng là muốn ổn định đường may. Tiêu tĩnh nhạc làm như đối trong phòng chạm vào là nổ ngay khẩn trương bầu không khí thập phần vừa lòng. Hắn vươn tay muốn đem che ở trước mặt hắn trướng mắt người cấp lôi kéo khai, không nghĩ nửa đường thượng lại là bị một bàn tay cấp ngăn cản động tác. Tiêu tĩnh nhạc nhướng mày, sau đó cười như không cười mà nhìn đột nhiên ngăn lại hắn đường đi nữ tử áo đỏ, công chúa đây là ý gì? Nếu ta không có nhớ lầm nói, lúc trước các người đáp ứng ta điều kiện chính là, sự thành lúc sau cái này trong vương phủ tất cả đồ vật cùng tất cả mọi người về ta xử trí. Ra luật tắt cách nhìn tiêu tĩnh nhạc liếc mắt một cái, trong lòng kỳ thật có chút trướng mắt tiêu tĩnh nhạc loại này vì ích lợi bán đứng gia tộc, còn tưởng khi dễ mang thai phụ nhân nam nhân, ở trong mắt nàng, đem lửa giận phát tiết ở nữ nhân trên người nam nhân đều không tính nam nhân. Chỉ có thể xem như nạo loại bất quá gia luật tắt cách vẫn là trở về tiêu tĩnh nhạc một cái sán lạn tươi cười nói tiêu tam công tử gấp cái gì các ngươi trung nguyên có câu nói gọi là nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ nếu điều kiện nói chính là sự thành lúc sau vậy phải đợi nói sự thành lúc sau này vương phủ trên dưới mới đều là của ngươi tiêu tĩnh nhạc kéo kéo khỏe miệng nói được việc lại có gì khó chờ yến bắc vương phi đầu mình hai nơi tin tức truyền đến toàn bộ vân dương thành không sai biệt lắm liền đều ở chúng ta trong khống chế gia luật tát cách cười gật đầu Vậy lại nhiều đợi chút đi." Tiêu Tĩnh Nhạc hử cười một tiếng. Rốt cuộc vẫn là không có trở lên trước, chỉ là cặp mắt kiếp nhưng vẫn đều không có từ nhầm giao kỳ bên này rời đi. Nhầm giao kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, tâm lại không khỏi nhắc lên, nàng có chút lo lắng Vương phi an nguy, nghe vừa mới Tiêu Tĩnh Nhạc ý tứ, bọn họ thật sự phái người đi chặn lại Vương phi, thả còn không có tính toán lưu lại người sống. Yến bác Vương, Tiêu Tĩnh Tây cùng quận chúa đều không ở vương phủ, nếu là vương phủ ra cái gì khẩn cấp chẳng uống. Lấy vương phi thân phận nói không chừng có thể lấy không muốn người biết phương thức ngầm điều động nhân mã, cho nên Tiêu Tĩnh Nhạc bọn họ mới tính toán ở vương phi hồi phủ phía trước khiến cho nàng chết, để tránh thời điểm mấu chốt ra cái gì đừng rẽ. Tiêu Tĩnh Nhạc ở trong phòng tìm cái ghế dựa chính mình ngồi xuống, gia luật tắt cách cũng ngồi xuống. Vân Thái phi không có ngồi trở lại đi, mà là ngồi ở nhậm giao kỳ bên người, đem nhậm giao kỳ ôm ở chính mình trong lòng ngực, gắt gao nhấp môi không nói một lời. Trong phòng kỳ dị mà an tĩnh lên, Cũng không biết trải qua bao lâu, từ bên ngoài đi vào một cái thị vệ trang điểm nam tử, đường đi tiêu tĩnh nhạc trước mặt kêu một tiếng công tử. Tiêu tĩnh nhạc cùng ra luật tắt cách ánh mắt đều đầu hướng về phía hắn. Tiêu tĩnh nhạc lười nhắc nói, như thế nào? Người đã chết không? Vân Thái Phi cùng nhậm giao kỳ cũng chiều hắn nhìn qua đi. Tiêu thị vệ dừng một chút, sau đó gian nan nói, hồi công tử nói, nửa đường trung mục hổ đột nhiên mang theo một đội nhân mã sung ra, cứu Vương Phi, phái ra đi người tử thương hơn phân nửa. Tiêu tĩnh nhạc nghe vậy lập tức ngồi thẳng thân mình, khiếp mắt đi xem kia thị vệ, cắn răng nói, mục hổ. Hắn hôm nay không phải ở thủ cửa thành sao. Như thế nào sẽ đột nhiên xông ra. Thị vệ túi đầu không dám nhìn tiêu tĩnh nhạc đôi mắt, thuộc hạ không biết, mục hổ xuất hiện hẳn là. Là trung hợp. Bọn họ hôm nay hành động đã bố trí hồi lâu, theo lý vương phủ người không nên phát giác tới vấn đề mới đúng, bằng không vương phi cũng sẽ không ở hôm nay ra cửa, vương phủ cũng sẽ không nhanh như vậy đã bị các nàng khống chế được. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ gần là vì ổn thỏa khởi kiến mà dẫn dắt rời đi nhậm giao kỳ bên người hai cái sẽ võ công nha hoàn khiến cho nhậm giao kỳ chú ý cùng hoài nghi, cho nên nhậm giao kỳ mới có thể làm nam tinh đi tiếp vương phi, mà nam tinh tự nhiên mà vậy liền đem tiếp vương phi hồi phủ nhiệm vụ giao cho mục hổ, nàng tắc muốn lưu lại bảo hộ thiếu phu nhân cùng thiếu phu nhân trong bụng hải tử. Tiêu tĩnh nhạc đặt ở trên ghế tay hung hăng dùng một chút lực, răng rác một tiếng, kia trương hoa lê chiếc ghế tử thượng tay vịn liền thiếu một cái rác. Đi cho ta tiếp tục nhìn chầm chầm bên ngoài động tĩnh nói cho ta phụ thân, người của hắn có thể chuẩn bị. Thị vệ lãnh mệnh lệnh, hai mang lui xuống. Ra luật tắt cách sắc mặt cũng không tốt, nàng nhìn về phía tiêu tĩnh nhạc nói, kinh động mục hổ chẳng khác nào kinh động vân dương thành quân coi giữ, cái này chúng ta ngược lại trở thành bắt ba ba trong giỏ chung kia chỉ ba ba. Thật là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây. Phạm là học một môn ngoại ngữ người đều sẽ thời thời khắc khắc đều nhịn không được muốn khoe khoang một chút chính mình từ ngữ lượng Mà sẽ không đi quản kia từ ngữ dùng đến có phải hay không chính xác. Tiêu tĩnh nhạc lạnh mặt trầm mặc một lát, đột nhiên lại cười, hắn đem tầm mắt chuyển qua nhậm giao kỳ cùng Vân Thái Phi trên người. Vốt cằm không có hảo ý nói, ba ba liền ba ba đi, chúng ta nơi này cũng không thiếu mỗi câu. Không biết Vương Phi có thể hay không vì bà bà cùng tức phụ chính mình trở về. Ra luật tắt cách ánh mắt cũng đi theo ngừng ở nhậm giao kỳ cùng Vân Thái Phi trên người, tuy rằng nàng có chút khinh thường khi dễ người già phụ nữ và trẻ em. Bất quá nàng Trung Quy vẫn là một vị công chúa, nên thỏa hiệp thời điểm liền yêu cầu thỏa hiệp đạo lý nàng minh bạch, cho nên nàng ở do dự trong chốc lát lúc sau cũng không có nói cái gì nữa. Tiêu Tĩnh Nhạc nhìn không nói lời nào ra luật tắt cách liếc mắt một cái, cười đứng dậy chậm rãi đi tới nhậm giao kỳ cùng Vân Thái phi trước mặt, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Vân Thái phi thân thể căng chặt đem nhậm giao kỳ ôm chặt, mắt lạnh nhìn Tiêu Tĩnh Nhạc. Tiêu Tĩnh Nhạc nhế răng cười, nửa thật nửa giả nói: Các ngươi nói ta muốn hay không chặt bỏ tới một con cánh tay chân nhi cấp vương phi đưa qua đi, làm cho nàng có thể nhanh chóng mà làm ra chính xác quyết định. Bất quá chém ai hảo đâu. Vân Thái Phi cảnh giác mà nhìn hắn, tiêu tĩnh nhạc cười nhạo nói, Thái Phi nương nương không phải từ trước đến nay đối con cháu nhóm lạnh nhạt sao. Hôm nay như thế nào một bộ bao che cho con bộ dáng? Xem ra trước kia là chúng ta đều hiểu lầm ngại lão nhân ra. Tiêu tĩnh nhạc trong miệng nói như vậy, lại đột nhiên ngâng trưởng hướng tới nhậm giao kỳ bụng chụp đi. Vân Thái Phi kinh hãi, xoay người chắn nhậm giao kỳ trước mặt. Đúng lúc này chờ phá tiếng gió truyền đến, Tiêu Tĩnh Nhạc là luyện qua võ, võ nhân bản năng làm hắn phát giác nguy hiểm. Lập tức thu hồi tay hướng tới một bên lắc mình tránh đi. Đáng tiếc vẫn là đã muộn, một quả không biết cái gì hình dạng ám khí lấy sắc bén khí thế cắt qua Tiêu Tĩnh Nhạc mặt, len ken một tiếng, ám khí rơi xuống đất. Kia ám khí thế nhưng là một quả nữ tử trâm cài. Cơ hồ ở Tiêu Tĩnh Nhạc lắc mình tránh đi đồng thời, từ nội thất phương hướng lọe ra một cái mảnh khảnh bóng người chạm đến khá xa ra luật tắt cách phát giác không đúng. Muốn phát thân lại đây, không nghĩ kia tử nội thất ra tới người một chân nặng nghề mà đá vào tiêu tính nhạc ngực, tiêu tính nhạc bị kia lực đạo mang hướng ra luật tắt cách phương hướng đảo đi. Ra luật tắt cách bị buộc đến buộc lòng phải một bên né tránh, tiêu tính nhạc nặng nghề mà ngã ở trên mặt đất, cùng phía trước đã ngất đi rồi nhan ngưng xương ngã ở một đống, hắn kêu lên một tiếng, trong miệng hộp ra một búng máu. Ra luật tắt cách không có công phu đi quản tiêu tính nhạc Nàng đã lại lần nữa tiến lên cùng kia từ nội thất lao tới người giao thủ. Nhậm giao kỳ ngường đầu, nhận ra tới cái kia đang cùng ra luật tắt cách đánh lên tới nữ tử đúng là phía trước trốn vào nội thất nam tinh. Nam tinh có thể được đến tiêu tĩnh tây trọng dụng, đánh bại phục trụ mục hổ như vậy nam nhân tự nhiên là có vài phần bản lĩnh, gia luật tắt cách công phu không thấp. Chính là nam tinh cùng nàng đánh lên tới lại không có hạ xuống hạ phong. Tiêu tĩnh nhạc sắc mặt trắng bệnh mà che lại ngược muốn đứng lên, hắn vừa mới bị nam tinh thật mạnh đá kêu một chân Xương ngực khả năng đã chặt đứt, thả còn bị thương nội bụng. Đứng ở nhậm giao kỳ bên người bình quả chú ý tới Tiêu Tĩnh Nhạc động tác, nàng nhìn đến ra luật tắt cách bị nam tinh vướng không rảnh hắn cố, cắn chặt răng, cầm lấy gác ở trên giá hồi lâu không dùng đồng lư hương, sau đó cũng không màng sẽ bị ngộ thương đến, đột nhiên hướng Tiêu Tĩnh Nhạc vọt qua đi, dỡ lên trong tay đồng lưu hương liền hướng Tiêu Tĩnh Nhạc trên đầu mánh đạp. Đệ nhất hạ, Tiêu Tĩnh Nhạc bị tắm nốc, trên trán trào ra máu tươi, bình quả làm như không thấy. Nhấp môi không nói một lời tiếp tục tạp tiêu tính nhạc đầu. Đệ Nhị hạ, đệ Tam hạ, Bình Quả tạp đến một chút so một chút tàn nhẫn, tiêu tính nhạc trên đầu trên mặt thực mau liền huyết nục mơ hồ lên, cuối cùng rốt cuộc trận trắng mắt hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bình Quả thấy hắn ngã xuống đi, như là mất đi sở hữu sức lực giống nhau tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, tầm mắt lại là một khắc không rời mà tiếp tục nhìn chầm chầm tiêu tính nhạc, trong tay lư Hương cũng không có buông xuống, rất có chỉ cần tiêu tính nhạc chợn mắt nàng liền tiếp tục tạp tư thế. Bình quả trên mặt ướt rầm rề, phía trên có tiêu tĩnh nhạc bắn đến trên mặt nàng huyết, còn có nàng chính mình không biết khi nào chảy ra nước mắt, chính là nàng lại như là không có phát giác giống nhau, chỉ là hung hăng mà nhìn chằm chằm tiêu tĩnh nhạc, như là một con bị trọc giận mâu thú. Bình quả là nhậm giao kỳ bên người nhất trầm mặc ít lời một cái nha hoàn, chính là luận khởi trung tâm tới lại là không ai có thể so được với, ở bình quả cảm nhận chung nhà nàng tiểu thư liền cùng kia thiên thượng thần minh giống nhau, là không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Tiêu Tính Nhạc cái này xuất sinh cũng dám mở miệng đùa giỡn vũ nhục nhà nàng tiểu thư, còn muốn hại tiểu thư trong bụng hại tử, này quả thực chính là không thể tha thứ. Cho nên Bình Quả bạo phát. Ngay cả đang ở đánh nhau ra luật tắt cách cùng nam tinh đều bị Bình Quả bên này động tính hấp dẫn chú ý, quay đầu nhìn nằm trên mặt đất thảm không nỡ nhìn Tiêu Tính Nhạc liếc mắt một cái, sau đó mới khuôn mặt cổ quái mà tiếp tục đấu võ. Nhậm Giao Kỳ cùng Vân Thái Phi ngơ ngác mà nhìn Bình Quả, Nhậm Giao kỷ cũng là lần đầu tiên nhìn đến Bình Quả như thế hung hãn một mặt. Ra luật tắt cách cùng nam tinh đánh nhau đánh cái cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được ai. Lúc này tiêu tính nhạc lưu tại bên ngoài mười mấy thị vệ nghe được động tính hướng chính điện mà đến. Lại đã tới chậm, thỉnh thứ lỗi. chương tờ. Chứ 526 uy hiếp. Nghe được tiếng bước chân ra luật tắt cách nhướng mày cười, ta người thực mau liền tới rồi, lại đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Nam tinh một trưởng chiều ra luật tắt cách chụp đi, đem nàng bước khai hai ba bước, lạnh lùng nói, kia nhưng chưa chắc. Nam tinh nói vừa mới lạc bên ngoài đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. gia luật tắt cách sắc mặt biến đổi, nam tinh lại không cho nàng phản ứng cơ hội, thừa dịp cơ hội này bấm tay thành chảo hướng tới gia luật tắt cách thiết hầu công tới. gia luật tắt cách bị bên ngoài động tĩnh phân đi năm phần chú ý, tuy rằng kịp thời nghiêng đầu tránh thoát chí mạng một kích, lại bị nam tinh ở bên cổ để lại ba đạo thật sâu vết chảo. nam tinh này một chảo đi xuống tất nhiên là cùng tầm thường nữ tử đánh nhau lực đạo bất đồng nếu không có gia luật tắt cách vận khí tốt tránh đi phần cổ động mạch rất có khả năng sẽ tiêu huyết mà chết hiện tại liền tính là tránh đi yếu hại bả vai chỗ cũng thực mau đã bị trên cổ chảy xuống tới máu tươi nhiễm hồng mà gần tại đây ngắn ngủi thời gian trong vòng bên ngoài bước chân thần tiếng kêu thảm thiết đều đình chỉ động tinh gì cũng đã không có gia luật tắt cách lui về phía sau vài bước che lại chính mình trên cổ miệng vết thương từ đấy lòng chỗ sâu trong nổi lên một cổ lạnh lẽo nam tinh cũng không có lại thừa thắng sông lên ý tứ Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, đem ra luật tắt cách cùng nhậm giao kỳ cùng với Vân Thái Phi ngăn cách, hai mắt không có chút nào cảm xúc mà nhìn chầm chầm ra luật tắt cách. Ra luật tắt cách cũng không dám lại động thủ, nàng trên cổ miệng vết thương thâm, không quan tâm động võ chỉ biết lệnh huyết lưu tốc độ gia tốc, hơn nữa bên ngoài tựa hồ đã xảy ra biến cố, nàng liền tính có thể đánh thắng trước mắt tên này nữ tử, cũng chưa chắc có thể thoát được quá này nữ tử mai phục tại bên ngoài giúp đỡ. Ra luật tắt cách dựa vào xuất sắc thính lực đã phán đoán ra tới đi theo tiêu tĩnh nhạc tiến vào kia hơn 10 người thị vệ giờ phút này sợ là đã giữ nhiều lành ít như vậy đoạn thời gian nội giải quyết mười mấy thể trạng cường tráng thị vệ thuyết minh địch nhân số lượng tuyệt đối không ngừng một hai cái chính là cố tình nàng nghe không hiểu bất luận cái gì xa lạ hơi thở này thuyết minh đối phương đột nhiên toát ra tới những cái đó giúp đỡ võ công so nàng hảo đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân có một người đi đến trong phòng người đều quay đầu nhìn qua đi. Nhậm Giao Kỳ tầm mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm cửa, sau đó liền nhìn đến Tiêu Thuận Hạn hoàn đi đến. Nhậm Giao Kỳ rũ xuống con ngươi che giấu trụ trong mắt thất vọng chi sắc. Tiêu Thuận hướng Nhậm Giao Kỳ cùng Vân Thái Phi hành lễ, sau đó một bên mở miệng nói, "Ta khuyên công chúa vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng luận đơn đã độc đấu ta khả năng đánh không lại ngươi, bất quá ngươi tin hay không ngươi tay lại nâng lên nửa tức, Tiết Hầu liền sẽ bị đâm thủng." Gia Luật Tắt Cách vừa mới nâng lên tới tay cứng đờ. Sau đó cười khổ mở ra bàn tay. Một ly hình thoi ám khí theo nàng động tác rơi xuống trên mặt đất. Tiêu thuận hơi hơi mỉm cười, công chúa như vậy tức thời, thật là một kiện khác mọi người đều vui sướng sự tình. gia luật tắt cách biết lúc này phản kháng là không sáng suốt, cho nên thuận theo mà làm nam tinh đem nàng chế phục. Tiêu thuận lúc này mới đi lên trước tới lại hành lễ, thuộc hạ tới muộn, làm thái phi nương nương cùng thiếu phu nhân bị sợ hãi. Nhậm giao kỳ tới rồi giờ phút này còn có thể bình thản mà hướng tới tiêu thuận cười cười. Vất vả, Tiêu đại nhân, ngươi tới thực kịp thời. Đông Hỉ cùng Đồng Hạ hai người ở ngay lúc này cũng đội vàng chạy tiến vào, thấy Nhậm Giao Kỳ cùng Vân Thái Phi đều không có việc gì, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, giúp đỡ thu thập trong phòng tàng cụ. Nhậm Giao Kỳ thấy Tiêu Tĩnh Nhạc cùng gia luật tất cách đều bị trói lại lên, liền mở miệng hỏi Tiêu Thuận nói, bên ngoài tình hình như thế nào? Tiêu Thuận hơi thấp lần đầu nói, Tiêu Tĩnh Nhạc người vây quanh vương phủ. Chúng ta người tuy rằng thiếu, nhưng là bọn họ cũng vô pháp rửa kinh chiêu ninh điện. Hiện tại tiêu tính nhạc trọng thương, vây phủ những người đó mất người tâm phúc, cũng không đủ để gây cho sợ hãi. Nhầm giao kỳ nghe xong này đó mày lại không có thả lòng, nàng hỏi, tiêu hiện tại yêu cầu chúng ta dẫn cho rằng sợ chính là cái gì? Tiêu thuận ngoài ý muốn nhìn nhầm giao kỳ liếc mắt một cái. Do dự một chút mới nói, tiêu hành trong tay còn có 500 nhân mã, giờ phút này sợ là đang ở cùng Vân Dương thành cửa thành thủ vệ giao thủ. Vân Thái Phi hít ngược một hơi khí lạnh. Nhậm giao kỳ nghe vậy lại không ngoài ý muốn. Này đối tiêu hành cùng tiêu tĩnh nhạc này đôi phụ tử nếu phản loạn Yến Bắc Vương Phủ, tự nhiên sẽ kéo ra trận trượng, một cái vây phủ, một cái vây thành, bọn họ là chắc chắn Yến Bắc Vương Phủ giờ phút này không người. Lúc này, chiêu ninh điện bên ngoài đột nhiên có động tĩnh, như là có không ít người hướng bên này. Nam tinh lắc mình ra điện, sau đó thực mau liền lại về rồi, bẩm báo nói, thiếu phu nhân, là tiêu tĩnh nhạc người phát hiện không đối vây quanh lại đây. Tiêu thuật nói, bất quá là chút đám ô hợp. Ta đây liền dẫn người đem bọn họ đuổi đi. Nhầm giao kỳ nghe vậy không khỏi hỏi, chiêu ninh điện còn có bao nhiêu chúng ta người. Tiêu thuận cười trả lời, chỉ có 26 người. Bất quá thiếu phu nhân xin yên tâm, này 26 người là Yến Vân 18 vệ, mỗi một người đều có thể lấy một địch trăm. Nhầm giao kỳ nghe vậy cả kinh, Yến Vân 18 vệ. Yến Vân 18 vệ nàng nhưng thật ra nghe nói qua, bất quá vẫn luôn đều cho rằng chỉ là tồn tại với trả lâu thuyết thư các tiên sinh trong miệng. Trong truyền thuyết Yến Vân 18 vệ là Yến Bắc Vương phủ thần bí nhất một con hộ vệ. Từ lệ nhất nhậm Yến Bắc Vương ở nhậm khi liền tồn tại, bọn họ tới vô ảnh đi vô tung, mỗi một người đều tinh thông 18 ban võ nghệ, có lấy một địch 10 chi lực. Tiêu thuận hành lễ lúc sau liền lui ra. Nam Tinh Như cũ lưu tại trong điện bảo hộ Nhậm Giao Kỳ, thấy Nhậm Giao Kỳ một bộ như suy tư gì bộ dáng, liền chủ động giải thích nghi hoặc nói, tuy rằng đồn đãi cũng không nhưng toàn tin. Bất qua Yến Vân 18 vệ xác thật là trên đời này lợi hại nhất hộ vệ không thể nghi ngờ. Bọn họ tuy rằng được xưng là Yến Vân 18 vệ, lại không ngừng 18 người, mà là tổng cộng có 40 người. Công tử rời đi thời điểm mang đi 14 người, dư lại 26 người tắc bị lưu lại bảo hộ thiếu phu nhân ngài. Thiếu phu nhân cứ yên tâm đi, có bọn họ ở chỗ này, ai cũng vào không được chiêu ninh điện. Nhậm giao kỳ ngẩn người, tiêu tinh tây đem đại bộ phận lợi hại thị vệ đều lưu lại bảo hộ nàng, kia hắn bên kia. Nam tinh không phải nói nhiều người, thấy nhậm giao kỳ không nói, nàng liền cũng đứng ở một bên không mở miệng. Bên ngoài tựa hồ truyền đến tiếng đánh nhau, bất quá giờ khắc này nhậm giao kỳ cũng không thèm để ý, nàng tin tưởng tiêu tĩnh tây lưu lại người đủ rồi bảo đảm nàng cùng hài tự an toàn. Qua đại khái 15 phút, tiêu thuận liền lại về rồi, túi đầu bẩm báo nói, thiếu phu nhân, tiêu tĩnh nhạc người đã bị bức lui. Chúng ta ở chỗ này chờ mục hổ người tới. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, không nói gì thêm, không nghĩ chưa từng có bao lâu. Chiêu Ninh điện ngoại liền có người kêu gọi nói Tiêu Hành tới, có chuyện muốn tìm Nhậm Giao Kỳ thương nghị. Nhậm Giao Kỳ ngồi ở chỗ kia không có động. Vân Thái Phi như mày nói, cái này số sinh còn muốn làm cái gì? Nhậm Giao Kỳ nhìn huyết nục mơ hồ mà nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Tiêu tĩnh Nhạc liếc mắt một cái, cười cười, hắn muốn làm cái gì, nghe một chút xem sẽ biết. Không bao lâu, Tiêu Hành thanh âm liền ở ngoài điện vang lên. Chất tức, nhị thúc có chút lời nói muốn nói với ngươi. Trong phòng người đều không có lên tiếng. Tiêu hành nói tiếp, ngươi là Hà Trung Vương ngoại tôn nữ, vô luận nhị thúc cùng Yến Bắc Vương phủ thân đoán như thế nào, nhị thúc đều tuyệt đối không dám thương ngươi nửa hào, cho nên chuyện này ngươi đại có thể đứng ngoài cuộc. Hiện tại tiêu tính Tây đã chết, ngươi nếu là nguyện ý nói, chờ thêm một thời gian nhị thúc liền đem ngươi đưa trở về, hoặc là đưa đi Hà Trung Vương nơi đó như thế nào. Như cũ không có người đáp lời. Chất thức, có không làm tiêu tính nhạt ra tới làm ta thấy thấy. Vô luận hắn nói gì đó hôn chứng lời nói làm cái gì hôn chứng sự Ta cái này đường phụ thân đều thay thế hắn hướng ngươi bồi tội, còn thỉnh ngươi không cần cùng này hôn trướng chấp nhận. Tiêu hành lại đợi trong chốc lát, chính là triêu ninh điện như cũ không có tin tức truyền ra tới, cũng không có người đáp lại hắn nói, hắn không khỏi nhữ như mày, trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu vì con trai độc nhất lo lắng lên. Lần này không biết đợi bao lâu, tiêu hành mới nói, chất thức, nhị thúc nói ngươi khả năng không muốn nghe, bất quá lao vương phi nói ngươi tổng nguyện ý nghe đi. Trong phòng mọi người nghe vậy đều không khỏi ngẩn người. Sau đó liền nghe được một cái sắc nhọn thanh âm ở bên ngoài vang lên, tiêu hành ngươi muốn làm cái gì? Mang ta tới nơi này làm gì? Đúng là lão Vương Phi thanh âm. Tiêu hành tựa hồn là thấp giọng cùng Lao Vương Phi nói vài câu, bất quá Lao Vương Phi lại là không chút nào cảm kích mà nổi giận mắng, ngươi phía trước đột nhiên làm người vây quanh ta thọ an điện, hiện tại lại không mang ta ý nguyện đem ta đưa tới nơi này tới, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu hành nghe vậy lại là cười, mẫu thân, nhạc nhi còn ở chiêu ninh điện, Ngươi có không tiêu chất nhi tức phụ phóng nàng ra tới? Tiêu tính nhạc ở chiêu ninh điện, ngươi dẫn ta tới làm cái gì? Lao vương phi bất mãn nói. Tiêu hành lại là không có lý nàng, chỉ là đối với chiêu dương điện lớn tiếng nói, chất nhi tức phụ, đều nói ngươi là hiếu thuận người. Nói vậy ngươi cũng không muốn nhìn đến Lao vương phi như thế nào đi. Ngươi phóng nhạc nhi ra tới, ta liền làm Lao vương phi đi vào nghỉ ngơi thế nào? Lao vương phi lúc này mới nghe minh bạch, tiêu hành thế nhưng muốn dùng chính mình đổi tiêu Tĩnh nhạc, không khỏi giận dữ nói. Ngươi này xuất sinh. Đáng tiếc nàng lời nói còn không có nói xong liền dừng lại, bởi vì Tiêu Hành phía sau một cái thị vệ tiến lên dùng đao chống lại nàng cổ. Tiêu Hành xem không không xem lão Vương phi, chỉ nói, "Chất Nhi tức phụ, ngươi nếu là không màng lão Vương phi chết sống, không thể nào nói nổi đi. Chỉ cần ngươi đem Nhạc Nhi đưa về tới, ta cũng không truy cứu hôm nay việc như thế nào." Nhầm Dao Kỳ bị hắn mặt dày vô sỉ cho cười, bất quá như cũng không có ra tiếng, chỉ nghe hắn ở bên ngoài diễn kịch một vai. Vân Thái phi đột nhiên nói, Làm ta ra mặt đi, ngươi ở chỗ này đừng lên tiếng. Nhầm giao kỳ nhìn về phía Vân Thái Phi, Vân Thái Phi cười, hắn dùng lao vương phi uy hiếp ngươi, ngươi nếu là thấy chết mà không cứu nói về sau khó tránh khỏi bị người lên án, bất quá trên đời này có một người đối nàng thấy chết mà không cứu người ngoài ngược lại sẽ cảm thấy theo lý thường hẳn là, người kia chính là ta. Chết cười, ai đều biết ta cùng với họ lý kia nữ nhân thế bất lưỡng lập, mắt bị mù nhân tài sẽ cho rằng ta sẽ muốn cứu nàng. Nói Vân Thái Phi vô vô nhậm giao kỳ tay, sau đó hướng về phía bên ngoài dương giọng nói, tiêu tính nhạc cái này nghiệp chướng vừa rồi cũng dám đối ta cái này trưởng bối hành hung, đã bị ta sai người trói lại lên, sau đó ta đều có xử trí. Đến nỗi ngươi mang đến người vẫn là lại mang về đi, ta không nghĩ nhìn thấy nàng. Tiêu hành ngận người, sau đó nói, Thái Phi nương nương, chất nhi tức phụ nàng. Vân Thái Phi lạnh lùng nói, người còn dám để, nàng đã bị các ngươi hành vi sợ tới mức ngất đi qua. Nàng nếu là có chuyện gì, ta không tha cho các ngươi. Bị dọa ngất xỉu đi nhậm dao tờ. Chương 527 giao phong. Tiêu Hành thử hỏi, Thái phi nương nương, Chiêu Ninh điện hiện tại là ngài làm chủ. Thái phi nương nương nặng nghề mà hừ lạnh một tiếng. Tiêu Hành nói, Thái phi nương nương, chất nhi tức phụ hiện tại như thế nào? Ta phái cái đại phu đi vào cho nàng nhìn một cái. Vân Thái phi lạnh lùng thốt, "Miễn, ta còn muốn cho nàng hảo hảo mà tồn tại." Tiêu hành thấy Vân Thái Phi dầu muối không ăn, trong lòng cũng rất là úc tối bực bội, đều lâu như vậy đều không thấy tiêu Tĩnh nhạc nói chuyện làm hắn thực lo lắng. Thái Phi nương nương, nhạc nhi hắn hiện tại nhưng hảo, ta muốn cùng hắn nói nói mấy câu. Vân Thái Phi nghe vậy nhàn nhạt nói, nghe tiêu Tĩnh nhạc nói hắn làm người đánh lén vương Phi xe giá, không biết con dâu của ta hiện tại tốt không. Ta muốn cùng nàng nói nói mấy câu. Tiêu hành ngại lời, hắn vẫn luôn cho rằng Vân Thái Phi không để ý tới thế sự là cái dễ nói chuyện. Lại đã quên nàng cùng Lao Vương Phi vài thập niên đấu xuống dưới, lại luôn là có thể áp Lao Vương Phi một đầu. Thái Phi nương nương, tuy nói ngài cùng Lao Vương Phi xưa nay không hợp, nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt không màng nàng an nguy sợ là không hào đi. Tiêu hành nói. Vân Thái Phi nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười, châm trọng nói, một cái có thể làm ra bắt cóc mẹ cả việc xuất sinh tới dạy ta làm sự tình được không? Tiêu hành, ngươi không khỏi quá để mắt chính mình gương mặt kia. Nay mặt đánh đến. Tiêu hành bị nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Bị bắt ngồi ở một bên xem náo nhiệt nhậm giao ký tưởng, nàng hiện tại cuối cùng Minh Bạch Vương ra cùng tiêu tĩnh lâm kia tổng có thể một mở miệng liền tức chết người tính tình là từ đâu mà đến. Vân Thái Phi thay đổi ngữ khí lời lẽ chính đang nói, công chúa Điện Hạ, năm đó tiên hoàng tứ hôn thánh chỉ thượng nói ngài trinh thuận hòa tuệ, vì không làm thất vọng cái này chính tự, ở Yến Bắc Vương phủ bị người như thế uy hiếp thời điểm ngài hẳn là làm quyết đoán. Rốt cuộc chúng ta Vương Phủ chính là chưa bao giờ tiếp thu địch nhân uy hiếp quá. Mọi người ngẩn người mới nhớ tới Vân Thái Phi trong miệng công chúa Điện Hạ là Lao Vương Phi. Mà Lao Vương Phi còn lại là vừa kinh vừa giận. Vân Thị Tiện nhân này đây là ám chỉ nàng vì không liên lụy yến bắc Vương Phủ cho nên đến đi tự sát sao. Ngươi đây là ước gì ta chết phải không? Ta sẽ không như ngươi ý. Lao Vương Phi phẫn nộ mà hô. Vân Thái Phi khẽ cười một tiếng, kia cũng thật tiếc ối. Làm người phân phó đi xuống đợi chút nếu là muốn bắn tên thời điểm không cần ném chuột sợ vỡ đồ nếu công chúa điện hạ bất hạnh bị ngộ thương coi như nàng là vì yến bắc vương phủ không bị ác nhân uy hiếp hy sinh hảo mặt sau kia một câu vân thái phi không biết là đối bên người nàng người nào công đạo lão vương phi sắc mặt trắng bệnh bị dọa đến liền lời nói cũng cũng không nói ra được tiêu hành ừ. ở một bên thấy ánh mắt thay đổi thất thường lão vương phi cũng vân thái phi là sinh tử đối đầu đã thấy ra dùng lão vương phi tới uy hiếp vân thái phi sự tình không thể thực hiện được. Hôm nay có thể làm ra nếu đổi thành vương phi hoặc là nhậm thị đều khẳng định sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Hơn nữa tiêu hành cũng không thể thật đem lao vương phi như thế nào, rốt cuộc lao vương phi cũng là khuyên hướng triều đỉnh kia nhất phái. Tiêu hành mềm ngạnh đều dùng, lại vẫn là không có cách nào cứu được tiêu Tinh ngạc, mà cầm cung tiễn canh dự ở chiêu ninh điện bốn phía những cái đó thì vệ lại đều không kiên nhẫn. Đều nâng lên cánh tay đem mũi tên chỉ hướng về phía bọn họ phương hướng. Tiêu hành rốt cuộc vẫn là sợ chết. Ràng có sau một lát trung quy vẫn là mang theo người trước tiên lui hạ. Tiêu hành cũng không phải không có nghĩ tới đem chiêu ninh điện thị vệ trước giải quyết, chính là vô luận hắn phái ra đi bao nhiêu người đều không có biện pháp ở thương đến này đó thị vệ phía trước tránh thoát bọn họ mũi tên. Thấy tiêu hành rốt cuộc đi rồi, chiêu ninh điện cũng an tĩnh. Từ trước đến nay thiếu ngôn Vân Thái Phi bùng nổ lên đem tiêu hành sinh sôi mắng lui sự tình làm tất cả mọi người có chút không phục hồi tinh thần lại. Vân Thái Phi uống lên nửa chén trà nhỏ nhuận nhuận hết hầu lúc sau lại khôi phục ngày thường lệnh băng bộ dáng nhậm giao kỳ đã sẽ không bị nàng lệnh băng dọa tới rồi ho nhẹ một tiếng khen tặng nói tổ mẫu thật là lợi hại vân thái phi liếc xéo nàng một cái hừ một tiếng rõ ràng tỏ vẻ không ăn nàng kia một bộ nhậm giao kỳ con môi cười trầm mặc mà ngồi ở một bên thật lâu tù binh gia luật tắt cách vào giờ phút này mở miệng nói liền tính các ngươi khinh thường tiêu hành cái này kẻ phản bội nhưng là người của hắn đã vây quanh toàn bộ vương phủ hơn nữa khả năng đã không chế được toàn bộ vân dương thành là sự thật chờ đến hắn điều tới đại đội nhân mã, ngươi thị vệ liền tính có thể lấy một đương trăm cũng chống cự không được lâu lắm. Trong phòng người không nói gì. Gia luật tắt cách lại nói, có lẽ các ngươi không tin hắn có cái kia bản lĩnh. Chính hắn đương nhiên không có cái kia bản lĩnh, bất quá nếu có các ngươi Triều Đình trợ giúp đâu. Lần này nương Triệu gia tiểu thư cùng Vân gia thiếu gia thành thân cơ hội, Triều Đình xếp vào vào được không ít người mã, Tiêu Hành đã sớm cùng các ngươi Triều Đình cấu kết thượng. Nàng dừng một chút, các ngươi nếu là rơi xuống Tiêu Hành trên tay, Khẳng định là trốn không thoát vừa chết, không bằng thử xem cùng ta hợp tác. Ta hiện giờ ở Đại Liêu còn có chút quyền lên tiếng, bảo hạ các ngươi tánh mạng cũng không phải việc khó. Vân Thái Phi nhìn nàng một cái, ngươi thấy chúng ta nội giang liền cảm thấy chính mình có cơ hội ngồi thu kêu ngư ông thủ lợi. Bàn tính không cần đánh quá vang, sẽ vọt đến đầu lưới. Gia luật tắt cách sắc mặt biến đổi, miễn cưỡng nói, ta chỉ là ở tìm một cái đối chúng ta mọi người đều tốt lộ. Nhầm giao kỳ bị Vân Thái Phi ảnh hưởng, nhịn không được đối ra luật cách cười cười. Nói, tìm một cái đối chúng ta mọi người đều hảo lộ chỉ sợ có chút khó khăn. Lấy chúng ta hai bên lập trường, chẳng lẽ không phải hẳn là ôm tình nguyện chính mình có hại cũng đừng làm đối phương hảo quá tâm thái sao? Bằng không chúng ta hà tất đánh nhiều năm như vậy trưởng đâu. Ra luật tắc cách. Vân Thái Phi nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, trong lòng nói, làm tốt lắm. Cuối cùng Vân Thái Phi tổng kết, không phải tộc ta, tất có gì tâm. Đừng tưởng rằng chúng ta là vô chi phụ nữ và trẻ em liền sẽ thượng người đương. Cũng không biết qua bao lâu, sắc trời đã hoàn toàn mà đen, chiêu ninh điện người lại không một người có thể ngủ được giấc. nay chú định là một cái gian nan cũng ban đêm. Vân Thái Phi khuyên nhậm giao kỳ nói, ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, có động tĩnh gì ta liền kêu tình ngươi. Ngươi như vậy ngồi cũng giúp không được gấp cái gì. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu ứng, trong phòng mọi người người đều không hẹn mà cùng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mặc dù tình thế phức tạp, bọn họ cũng đều hy vọng nhậm giao kỳ cùng hài tử đều có thể bình an Nhậm Giao Kỳ trở về nội thất. Nam Tinh cùng Bình Quả đi theo bên người thủ vệ. Nhậm Giao Kỳ nằm ở trên giường cũng ngủ không được, chỉ có thể nhắm mắt lại dưỡng thần, cũng không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên mở miệng kêu, "Bình Quả, ngươi lại đây." Đang ngồi túi đầu ngồi ở một bên nhìn chằm chằm chính mình tay phát ngốc, Bình Quả phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi đến trước giường, "Tiểu thư, làm sao vậy? Muốn uống thủy sao?" Nhậm Giao Kỳ chớp mắt, hướng nàng cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mép giường, Bình Quả hiểu ý mà ngồi xuống. Nhậm Giao Kỳ vươn tay tới giữ chặt Bình quả tay, sau đó ở nàng kinh giật mình dưới ánh mắt nắm tay nàng bao trùm ở chính mình bụng. Bình quả tay có chút run, thật cẩn thận tận lực nâng lên bàn tay, làm như lo lắng cho mình, kia một chút trọng lượng sẽ áp đến Nhậm Giao Kỳ trong bụng Hải Tử. Nhậm Giao Kỳ ôn thanh nói, hôm nay ít nhiều ngươi cùng Nam Tinh, Bình quả có chút chân tay luôn cuống, ngồi ở một bên trợ mắt Nam Tinh mở bừng mắt. Nhậm Giao Kỳ mỉm cười nói, bất quá ngươi rõ ràng làm một chuyện tốt, vì cái gì sẽ đẩy mặt bất an. Bình quả sau đó cúi đầu không dám nhìn nhậm giao kỳ, tiểu thương, ta lúc ấy không biết làm sao vậy, khống chế không được chính mình, ngươi có thể hay không sợ ta, cảm thấy ta không thích hợp đại ở bên cạnh ngươi. Nhậm giao kỳ ngẩn người, nàng nhận thấy được bình quả từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn có chút không đúng, Nguyên lai like nàng lo lắng thế nhưng là cái này. Nhậm giao kỳ thở dài một hơi, bình quả, ngươi ở ta bên người nhiều năm, ở lòng ta ngươi vẫn luôn là ngoan ngoan hiểu chuyện. Hôm nay ngươi sở dị ra tay tàn nhẫn có phải hay không bởi vì nhìn đến nam tinh ở cùng gia luật tắt cách giao thủ, sợ hai tiêu tĩnh nhạc lại đây thương tổn ta cùng hải tử. Bình quả nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, ân. Dừng một chút lại bổ sung nói, ta còn thực tức giận. Nhầm giao kỳ cười, này liền đúng rồi, cho nên ngươi ra tay tàn nhẫn cũng không sai. Bình quả từ trước đến nay là cái nghe lời nha hoàn, nghe chủ tử nói như vậy trong lòng quả nhiên nhẹ nhàng nhiều. Nàng lúc ấy tạp xong rồi tiêu tĩnh nhạc phục hồi tinh thần lại liền sợ hai chủ tử ghét bỏ nàng quá mức hung hãn, không đủ lương thiện. Nam tinh cũng mở miệng, ngươi không sai, lần sau gặp được loại người này, vẫn là đến như vậy làm. Tiễn bắc vương phủ nha hoàn như thế nào có thể nhát gan sợ phiền phức, binh quả vì thế tiêu tan, nàng vốn dĩ chính là cái tâm tư đơn giản người. đang ở lúc này, nhậm giao kỳ nghe được bên ngoài rất xa truyền đến các loại thanh âm, cẩn thận vừa nghe ẩn ẩn là tiếng kêu binh khí va chạm thành, còn có tiếng ngựa hí. nhầm giao kỳ không khỏi từ trên giường ngồi dậy những mày nói bên ngoài sao lại thế này nam tinh không thể rời đi nhậm giao kỳ nửa bước bình quả đang muốn muốn đứng dậy đi bên ngoài hỏi một chút tang châm lại là chạy tiến vào kích động nói tiểu thư nghe bên ngoài thị vệ nói mục đại nhân dẫn người tới hiện tại cùng bên ngoài những người đó đánh nhau rồi nhậm giao kỳ gật gật đầu muốn xuống giường tang châm lại là vội vàng nói thái phi nương nương làm ngài tiếp tục nghỉ ngơi đừng đứng dậy mục đại nhân người muốn đánh tiến vào còn phải phí chút thời điểm đâu nhậm giao kỳ dở khóc dở cười Lúc này nàng nơi nào còn ngủ được. Bất quá nàng cũng không có không tuân theo vân thái phi ý tứ, đơn giản dựa trên đầu giường cho mắt, đối tang châm nói, người đi bên ngoài, có cái gì tin tức tiến vào nói cho ta. Tăng châm theo tiếng đi ra ngoài. Bất quá khác người ngoài ý muốn chính là, một trận cũng không có đánh lâu lắm liền kết thúc, mục hổ mang theo người tiến vào thời điểm thiên còn không có lượng. Nguyên lai like những cái đó phía trước cho rằng đã bị tiêu tĩnh nhạc không chế thị vệ cũng không có hoàn toàn mất đi hành động lực, bọn họ ngay từ đầu chỉ là ở yếu thế. Chờ đến Mục Hổ dẫn người đánh trở về thời điểm, này đó thị vệ nội tình những ngoại hợp từ trong vương phủ ra bên ngoài xung phong liều chết đi ra ngoài, cho nên Mục Hổ tiến vào thật sự thuận lợi. Tiêu hành đâu? Vân Thái Phi lạnh mặt hỏi đầy mặt là huyết Mục Hổ nói. Mục Hổ không kịp đi đổi một thân sạch sẽ liền vội vội vàng vàng chạy đến chiêu ninh điện, thấy Vân Thái Phi cùng thiếu phu nhân đã chính mình tức phụ đều không có việc gì. Này mặt đen hán tử cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu liêm ở đầy người sắc khí. Bọn thuộc hạ tiến vào thời điểm tiêu hành đã không ở trong phủ. Vân Thái Phi hử lệnh một tiếng, hắn nhưng thật ra chạy trốn mau Vừa dứt lời, thấy nhậm giao kỳ từ nội thất đi ra, Vân Thái Phi nhìn nhìn mục hổ, đối nhậm giao kỳ nói, ngươi ra tới làm cái gì? Vân Thái Phi không sợ đầy người huyết tinh khí mục hổ, lại lo lắng bọn họ trên người sát khí va chạm nhậm giao kỳ trong bụng hải tử. Trở về đến chậm, lúc này mới đổi mới, thực xin lỗi đại gia, thỉnh thứ lỗi. Giờ Chương 528 Sung Phong Liều chết ở phía trước. Nhậm giao Kỳ lúc này lại không có công phu chú ý Mục Hổ kia đẩy người chất vật, chỉ là đối Vân Thái phi nói, ta không có việc gì, tổ mẫu. Sau đó lại vội vàng quay đầu hỏi Mục Hổ, Vương phi tốt không? Có hay không bị thương? Mục Hổ túi đầu trả lời, Vương phi không có bị thương, thuộc hạ đã đem nàng đưa đến an toàn địa phương, chờ Vương phủ bên này tình thế khống chế xuống dưới thuộc hạ liền đi tiếp nàng hồi phủ. Vương phi cũng thực nhớ Thái phi nương nương cùng thiếu phu nhân. Nhậm giao kỳ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần người đều không có việc gì vậy là tốt rồi. Tuy rằng có Thái Phi nương nương cái này trưởng bối ở, nhậm giao kỳ không hảo lướt qua nàng hỏi nhiều khác, bất quá nàng cũng không có làng tránh, mà là ngồi xuống Vân Thái Phi bên người. Vân Thái Phi nhìn nàng một cái, trung quy vẫn là thở dài một hơi không có đổi nàng. Thọ an điện vị kia đâu? Cứu ra không có. Vân Thái Phi tiếp tục hỏi. Mục hồ nhữ mày nói, Lao Vương Phi không ở trong phủ. Có thể là bị tiêu hành bắt cóc đi rồi, bất quá nhị phu nhân mẹ con đều còn ở trong phủ. Tiêu hành mang đi lão vương phi, lại để lại chính mình thế nữ. Vân Thái phi thở dài một hơi, bởi vậy có thể thấy được hắn đi có chút hấp tấp, tô thị mẹ con phái người nhìn, nhưng là đối với các nàng khách khí chút, không cần khó xử. Các nam nhân hôn trướng, lại làm nữ nhân chịu quá, các nàng lại có gì sai. Mục hồ đồng ý. Bên ngoài tình thế như thế nào? Nhậm giao kỳ vẫn là nhịn không được đã mở miệng. Mục hổ trả lời, cửa thành nhưng thật ra đoạt trở về, bất quá trong thành còn có một ít tiêu hành người, đã thành không được khí hậu, thuộc hạ đã phái người đi bao vây tiêu trừ. Dừng một chút, mục hổ trần chờ nói, hiện tại phiền toái nhất không phải Vân Dương Thành, mà là Vân Dương Thành ngoại. Lao vương phi như mày, ngoài thành xảy ra chuyện gì? Mục hổ mỉ môi, hiện tại Yến bắc vương phủ chủ tử chỉ còn lại có mấy người phụ nhân, mục hổ cũng không có cố tình giấu giếm, phái ra đi thám báo tới báo. Vân Dương Thành tới gần Tây xa chấn 5 km ngoại phát hiện hành quân dấu vết, hẳn là triều đỉnh quân đội, nhân số không ít. Lao Vương Phi cả kinh nói, triều đình quân đội như thế nào vô thanh vô tức mà tới rồi Yên bắc, còn đều đã nguy cấp. Mục hồ đông lạnh một khuôn mặt nói, nay chỉ sợ cũng muốn hỏi tiêu hành. Trong phòng không khí nháy mắt liền ngưng trọng lên. Nhậm giao kỳ thở dài một hơi, Vân Dương Thành phụ cận có thể điều động nhân mã có bao nhiêu. Mục hồ nói, thô sơ giản lược phòng trừng có 5.000. Bất quá Thái Phi Nương Nương cùng Thiếu Phu Nhân cũng đừng quá lo lắng. Hiện tại vài tòa cửa thành đã ở Vương Phủ khống chế giới, bên trong thành Lương Thảo cũng coi như sung túc, nếu đánh thủ thành chiến nói chống đỡ đến viện binh tới rồi không thành vấn đề. Nếu hôm nay tiêu hành thật sự thuận lợi bắt lấy Yến Bắc Vương Phủ, hơn nữa khống chế Vân Dương thành 4 tòa cửa thành. Chờ đến hắn đem người của triều đình mã bỏ vào thành tới, như vậy hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng. Mọi người không khỏi nghĩ đến vài thập niên trước Yến Bắc Vương Phủ kia một hồi hạo kiếp. Yến Bắc Vương phủ hủy diệt ở người một nhà trong tay, tiếp theo Liêu Nhân binh mã quy mô năm hạ, toàn bộ yến Bắc trước mắt thương di. Vân Thái phi có chút mệt mỏi đẻ đẻ chính mình huyệt Thái Dương, các ngươi đều đi trước làm chính sự đi, bên ngoài có tình huống như thế nào phái người tới báo. Mục Hổ bọn người theo tiếng lui xuống, Tiêu Tĩnh Nhạc cùng gia luật tắt cách tắt bị Mục Hổ người mang theo đi xuống, cũng không biết quan đi nơi nào, Nam Tinh như cũ lưu tại Chiêu Ninh điện, còn có kia yến Bắc 18 vệ. Vân Thái phi thấy nhậm giao kỳ không nói lời nào, thở dài một hơi. Vô vô tay nàng lấy khó gặp nhu hòa ngự khi nói, đừng sợ, luận hành binh đánh giặc phía nam người không có khả năng đánh thắng được yến bắc quân, bằng không cũng sẽ không có chúng ta yến bắc vương phủ, thả bọn họ lần này đã mất tiên cơ. Nếu, nếu thật sự tới rồi nguy cấp hoàn cảnh, ta khiến cho bọn thị vệ hộ tống ngươi ra khỏi thành đi. Ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Nhầm giao kỳ trở về vân thái phi một cái tươi cười, tổ mẫu, ta không sợ. Nếu thật tới lúc đó... Nàng làm sao có thể bỏ qua một bên trưởng bối một mình đào vong. Hơn nữa, nhậm giao kỳ tin tưởng Tiêu Tĩnh Tây, nàng không tin Tiêu Tĩnh Tây không có một chút phòng bị, nàng càng nguyện ý tin tưởng Yến Bắc Vương phủ hiện giờ cục diện là Tiêu Tĩnh Tây bày ra một cái cục. Chỉ là không biết Tiêu Tĩnh Tây hiện tại ở nơi nào. Nhậm giao kỳ nhẹ nhàng mà vớt ve chính mình bụng nhỏ, nàng thực sự có chút tưởng nghiệm hắn. Rất tưởng nghiệm rất tưởng nghiệm. Không bao lâu, đồng hạ tới, bẩm báo nói, thiếu phu nhân, đã tìm được nhà Nhậm Giao Kỳ nghe vậy lập tức hỏi, các nàng như thế nào? Nhạc Sơn Nhạc Thủy tuổi còn rất nhỏ, Nhậm Giao Kỳ tuyệt đối không thích nhìn đến các nàng tuổi còn trẻ liền chết ở nơi này. Đồng Hạ Túi Lầu nói, Nhạc Sơn thương thế rất nghiêm trọng, Nhạc Thủy bị thương hơi chút nhẹ một ít. Tìm được các nàng thời điểm hai người đều đã hôn mê, hiện tại còn chưa tỉnh. Làm đại phu đi cho các nàng trị, tận lực giữ được các nàng, yêu cầu cái gì dược liệu cứ việc mở miệng. Nhậm Giao Kỳ vội vàng phân phò nói, Vân Thái Phi cũng là gặp qua kia hai cái song bảo thai nha hoàn, nghe không khỏi lắc lắc đầu, tạo nghiệt. Sau đó Hương Cần chạy trở về. Nhậm dao kỳ xem nàng kia lén lút bộ dáng liền biết nàng là trộm chạy tới, bằng không ở ngay lúc này tiêu thuận như thế nào sẽ cho phép nàng loạn đi, chơi một ở bên ngoài gặp gỡ tiêu hành thủ hạ cá lọt lưới nhưng làm sao bây giờ. Đáng tiếc Hương Cần cũng không chấp nhận, còn khí hống hông nói, nô tỷ là tiểu thư người. Tiểu thư ở nơi nào nô tỷ liền ở nơi nào. Phía trước nếu không phải tiêu thuận đem nô tỷ cấp khóa lên, nô tỷ như thế nào sẽ lúc này mới trở về? Nghe nói liêu quốc công chúa cùng tiêu tĩnh nhạc lấy hai cái hôn chướng đã tới, lúc ấy nô tỷ cư nhiên không có bồi ở ngài bên người. Đây là nô tỷ thất trách A. Bất quá, tiểu thư ngài cần phải vì nô tỷ làm chủ A. Tiêu thuận hắn khi dễ nô tỷ A. Nhậm giao kỳ không khỏi che lại cái chán ai thán. Có hương cần ở. Nhậm Giao Kỳ nhân hai cái nha hoàn bị thương sự tình khiến cho suy sút cảm xúc hơi có chuyển biến tốt đẹp. Sắc trời dần dần chuyển lượng, ước chừng lại quá một canh giờ liền phải sáng rồi. Chính là ở ngay lúc này, Mục Hổ Phái người trở về bẩm báo nói, thường đông phía trước Vân Đại Nhân mang theo một trăm nhiều nhân mã ra khỏi thành. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi ngồi thẳng thân mình, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Cái nào Vân Đại Nhân? Là Vân Gia nhị thiếu gia Vân Văn Phóng, Vân Gia đại thiếu gia còn không có hồi Vân Dương Thành. Nhậm Giao Kỳ hít sâu một hơi. Vân Văn Phóng mang theo một đội nhân mã đi ra ngoài làm cái gì. Tuy rằng nàng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, lại vẫn là không dám tin tưởng. Trở về bẩm báo thị vệ trong mắt thoáng hiện một mặt kính trọng cùng hướng tới chi sắc. Vân Đại Nhân là buồn kia một đội quân đội đi, nghe nói muốn đánh bất ngờ. Vân Thái Phi cũng sợ ngây người, đánh bất ngờ. Vân Văn Phóng hắn mang theo bao nhiêu nhân mã tới. Vân Đại Nhân mang theo 140 người ra khỏi thành. Thị vệ bẩm báo nói. Địch quân đâu? Địch quân có bao nhiêu nhân mã? Ít nói cũng có 3-4 ngàn. Đi. Thị vệ nhận thấy được Vân Thái Phi ngữ khí không đúng, căng ra đầu nói. Vân Thái Phi xoa cái chán rửa vào dẫn gối thượng, trong miệng lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này, này nghiệp chướng này. Hắn cũng quá thể hiện. Nhầm giao kỳ cũng thở dài một hơi, không có hỏi lại. Vân văn phóng sát thật là mang theo 100 tới cá nhân ra khỏi thành, hắn ra cửa thời điểm cũng không có kinh động vân ra người, vân ra trên giới đều bị chẳng hay biết gì. Vân Đại Thái Thái thậm chí còn ở suy xét như thế nào mới có thể khuyên phục Vân Văn Phóng, lôi kéo nàng hắn cùng nhau mạnh ra thỉnh mạnh thị trở về. Vân Văn Phóng tìm được Mục Hổ thời điểm nhưng thật ra tỏ vẻ quá muốn mang những người này mã đi nên chiến, đáng tiếc Mục Hổ tưởng chính là thủ thành chi sách, Thái Phi, Vương Phi cùng thiếu phu nhân đều ở Vân Dương Thành, Mục Hổ không dám mạo hiểm, chỉ dám tìm kiếm một cái ổn thỏa nhất phương thị, Vân Văn Phóng đối này trào phúng mà cười cười, lại cũng không nói gì thêm, chỉ nói, một khi đã như vậy. Ta cũng không tìm ngươi muốn nhân mã, bất quá ta mang theo chính mình người ra khỏi thành. Ngươi cho ta cho đi. Mục hổ nhăn chặt mày, ngươi muốn làm cái gì? Vân văn phóng trên mặt tươi cười chẳng hề để ý lại mang theo chút bất cần đời. Bị người đã tìm tới cửa, ngươi nhận đến hạ ta lại nhận không dưới. Ta dẫn người ra khỏi thành tự nhiên là giết người đi. Mục hổ hỏi rõ ràng trên tay hắn có bao nhiêu người, không khỏi lắc đầu khuyên đủ. Vân đại nhân vẫn là không cần chịu chết, ngươi nếu là có tâm không bằng lưu lại thay ta thủ thành. Mục hồ trước kia đều là sưng hô vân văn phóng vì vân thiếu ra, lúc này lại là không khỏi sửa lại khẩu. Vân văn phóng cười như không cười mà liếc mục Hổ liếc mắt một cái, ta chỉ biết công thành, sẽ không thủ thành. Mục hồ có chút bất đắc dĩ, vân đại nhân, ngày này lại là tội gì? Vân văn phóng nghe vậy trầm mặc một cái trước mắt, sau đó hướng nào đó phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, không chút để ý nói, ta tưởng đem địch nhân ngăn ở cửa thành ngoại, không cho bọn họ công thành mà thôi. Mục hồ ngẩn người. Nhìn về phía vân văn phòng ánh mắt hình như có ngoài ý muốn, chính là ngươi điểm này nhân mãi như thế nào ngăn được. Vân văn phóng cười cười, đây là chuyện của ta, nói không chừng ta liền ngăn cản đâu. Mục hổ khuyên nửa ngày, vân văn phóng vẫn là kiên trì muốn ra khỏi thành, cuối cùng thế nhưng cũng không có cản hắn. Bởi vì vân văn phóng nửa thật nửa giảm mà đối mục hổ nói, nếu ta có phi ra khỏi thành không thể lý do đâu. Người ta thích thân mình không khỏe, không thể chấn kinh, cho nên ta muốn ngăn lại bên ngoài những cái đó muốn công thành người để tránh nguy cấp dọa đến nàng. Tuy rằng Vân Văn Phóng nói những lời này thời điểm từ biểu tình đến ngữ khí đều không có cái gì thành ý, nhưng là không biết vì sao mục hổ thế nhưng cảm thấy Vân Văn Phóng lời nói nói không chừng là thật sự. Hắn này một chần chờ, Vân Văn Phóng liền mang theo người ra khỏi thành. Vân Văn Phóng ra khỏi thành lúc sau gặp gỡ đệ nhất thất nhân mã thế nhưng là tiêu hành người. Tiêu hành cũng không nghĩ tới Vân Văn Phóng sẽ xuất hiện ở Vân Dương thành ngoại, còn chỉ dẫn theo một trăm nhiều người. Ở tiêu hành khiếp sợ thời điểm. Vân văn phóng hướng hắn lộ ra một cái hơi mang treo chọc tươi cười, sau đó tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền đi đầu xung phong liều chết tiến lên. Tiêu hành mang theo người so vân văn phóng nhân mã nhiều gấp ba, nhưng là ngay từ đầu đã bị giết cái trở tay không kịp, mà vân văn phóng tuy rằng chỉ có một trăm nhiều hào người, lại là mỗi người dũng mãnh vô cùng, dũng mãnh không sợ chết, tiêu hành phía trước thật vất vả tránh thoát mục hổ nhân mã chạy ra thành tới, chính mỏi mệnh thật sự, cho nên ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong. Tiêu hành nhìn Vân Văn Phóng không muốn sống dường như đi đầu xung phong liều chết, lén lút rục ngựa sau này triệt tránh ở chính mình nhân mã phía sau. Dừng tay. Tiêu hành quát. Vân Văn Phóng nguyên bản không kiên nhẫn phản ứng, bất quá chờ nhìn đến bị tiêu hành bắt cóc ở phía trước người thời điểm động tác lại là dừng lại. chương 529 họ tiêu cũng không đảm đương nổi bùa hộ mệnh. Vân Văn Phóng, làm ngươi người lui ra, nếu không ta liền giết nàng tế cờ. Tiêu hành làm người đem lão vương phi áp ra tới, chắn chính mình trước người. Lão Vương Phi bùi tóc tán loạn, trên đầu châu Thoa sớm đã rơi dụng tới rồi không biết nơi nào, nơi nào còn có nửa phần quý khí, thoạt nhìn bất quá là một cái bình thường bà Lao mà thôi. Lúc này bị người đẩy đến đao quang kiếm ảnh giữa, nàng nhịn không được kêu sợ hãi lên. Tuy rằng phía trước tiêu hành Trấn An nàng nói, bắt cóc nàng tới bất quá là vì làm làm bộ dáng, cũng không sẽ thật sự thương tổn nàng, nhưng là Lao Vương Phi đã không dám dễ tin tiêu hành nói. Vân Văn phóng híp híp mắt, nâng lên tay, giao chiến hai bên tức thì đều ngừng binh khí. Tiêu hành thấy uy hiếp thấu hiệu, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, dùng trên cao nhìn xuống ngự khí đối vân văn phóng nói, vân văn phóng, ngươi vân ra lại như thế nào cũng bất quá là yến bắc vương phủ một con chó, cùng với lâm vào vương phủ quyền lợi chi tranh chung còn không bằng bảo trì trung lập. tính xem này biến, người thông minh mới có thể sống được càng dài xa một chút. Nếu không, yến bắc vương phủ lão vương phi nếu là ra một chút đường rẽ, ngươi hỏi một chút tiêu diễn có thể hay không buông tha ngươi. Hiện tại, mang theo ngươi nhân mã cho ta lui ra. Vân văn phóng lặng lặng mà nhìn tiêu hành, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn không ra nửa phần cảm xúc, đưa nghe tiêu hành nói xong lời nói lúc sau hắn đột nhiên cười, sau đó ở tiêu hành khiếp sợ trong ánh mắt, vân văn phóng lây quá bên người một người cấp dưới cung tiễn, kéo cung như trăng tròn, mũi tên phong chỉ hướng về phía tiêu hành. Vân văn phóng Tiêu ngạo thái độ làm tiêu hành vừa kinh vừa giận, bắt lấy lao vương phi chắn chính mình trước người, vân văn phóng ngươi dám. Ngươi thấy rõ ràng ta trước người chính là ai? Vân Văn phóng trả lời này, đây xét đánh không kịp bưng thai chi thế buông lỏng tay chung mũi tên huyền, rời cung mũi tên nháy mắt cắt qua giữa sân đỉnh trệ không khí, mang theo phá phong tiếng động thẳng chung mục tiêu hết hầu, mũi tên nhận đâm thủng huyết nhục thanh âm làm ở đây người đều là dùng mình. Tiêu Hành bị kia mũi tên lực đạo mang đến từ trên ngựa ngã đi xuống, lưng hung hăng mà đánh vào trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu rên. Ấm áp sền sệt chất lỏng phun tiêu hành đầy mặt, bên hai nghe được chính là giống như phá phong tương phát ra tôi a, a, Có trong nháy mắt Tiêu hành cho rằng chính mình chung mũi tên, lập tức sẽ chết. Hoảng sợ đến toàn thân đều ngăn không được mà run rẩy. Chính là đương hắn bên người thị vệ đem hắn từ trên mặt đất kéo tới thời điểm, hắn mới thấy rõ ràng chung mũi tên cũng không phải hắn, mà là bị hắn lôi kéo đương đùa hộ mệnh Lao Vương phi, bị một mũi tên xuyên qua huyết hầu. Lao Vương phi giơ tay muốn sở chính mình huyết hầu. Chính là còn không đợi tay nàng đụng tới mũi tên liền mất khí, trừng lớn trong mắt không hề sinh khí, trong mắt lại như cũ còn sót lại hoảng sợ cảm xúc. Tiêu hành nuốt nuốt nước miếng, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Vân Văn Phóng. Người! Người! Người sát! Vân Văn Phóng trong mắt không có chút nào cảm xúc, khỏe miệng lại là cong. Hắn bình tĩnh nói, Lao Vương Phi đã bị tiêu hành làm hại. Trung tướng sĩ nhóm nghe ta hiệu lệnh, cho ta giết sạch phản quân bắt lấy tiêu hành. Cái đầu trên cổ lấy an ủi Lao Vương Phi trên trời có linh thiêng, sắt. Theo Vân Văn Phóng kia một tiếng sát, hắn thủi hạ kia một trăm nhiều nhân mã không hề trần chừ mà sông lên phía trước. Khảm đao sắt râu mà chém giết Tiêu Hành quân cận vệ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tiêu Hành người ngăn cản không được Vân Văn Phong thuộc hạ kia một trăm tới cái đã ở trên chiến trường thần kinh bách chiến tinh binh, bị buộc đến vừa đánh vừa lui. Tiêu Hành cắn răng hô, Vân Văn Phong, người giết Lão Vương Phi, Tiễn Bắc Vương phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Văn Phong cười nói, Lão Vương Phi cũng không phải là ta bắt cóc gia phủ, ta giết ngươi là có thể cho nàng báo thù. Ngươi, Tiêu Hành nói không có thể nói xong. Bởi vì vân văn phóng người đã giết đến tiêu hành trước mặt, hắn bị một đao chém bị thương bả vai, huyết lưu như chú, nếu không phải người bên cạnh vì hắn chắn một chút, chỉ sợ cổ trở lên đã rơi xuống đất. Vân văn phóng bên người một cái trầm tĩnh người trẻ tuổi tiến đến hắn bên người nhỏ giọng nói, tướng quân, kia dù sao cũng là yến bắc vương phủ lao vương phi, ngươi liền như vậy một mũi tên bắn chết nàng. Vạn nhất vương ra về sau thu sau tính sổ. Vân văn phóng đạm thanh nói, nàng cần thiết chết. Nếu không tiêu hành hôm nay có thể uy hiếp ta nhường đường Ngày mai cũng có thể lấy nàng uy hiếp người khác mở cửa thành, vân dương thành như vậy nhiều người, chẳng lẽ đều phải vì nàng một người trôn cùng. Nàng cũng xứng. Trâm tĩnh người trẻ tuổi há miệng thở dốc, nói không ra lời. Kỳ thật vân văn phong nói cũng không phải không có đạo lý, nếu lao vương phi bất tử. Tiêu hành là có thể dùng nàng tới uy hiếp Yến bắc vương phủ, vạn nhất hắn yêu cầu Yến bắc vương phủ mở cửa thành phóng triều đình quân đội vào thành làm sao bây giờ. Yến bắc vương phủ là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Phải biết rằng Tiêu Hành phía trước sở dĩ có thể lông tóc không tổn hao gì mà từ Vân Dương thành chạy ra tới chính là bởi vì có Lao Vương phi cái này bùa hộ mệnh nơi tay. Hiện tại Vân Văn phóng một mũi tên bắn chết Tiêu Hành đùa hộ mệnh, Yến Bắc Vương phủ là có thể ít đi cố kỵ. Vân Văn phóng nhìn người trẻ tuổi kia liếc mắt một cái, cười cười, người là ta giết, đến lúc đó Yến Bắc Vương phủ nếu là truy cứu lên, đều có ta một mình gánh chịu. Các ngươi đừng sợ. Người trẻ tuổi kia vội nói, tướng quân, thuộc hạ không phải ý tứ này. Thuộc hạ chỉ là, thương quân, lịch sử từ trước đến nay đều là từ người thắng viết. Thuộc hạ chỉ là tưởng nói làm đều làm, liền không cần lưu lại người sống. Vân văn phóng nghe vậy không khỏi phá lên cười, hắn vô vô người trẻ tuổi kia bả vai, nói được có đạo lý. Nói xong liền lại đi đầu giết đi vào, người trẻ tuổi kia cũng lập tức theo đi lên vì hắn hiểm hộ. Trận này trượng cũng không có tốn thời gian lâu lắm, tiêu hành mắt thấy chính mình người chỉ còn lại có mấy chục cái còn có chiến lược, liền muốn làm những người đó ngăn trở thế công chính mình đào tẩu vân văn phóng rất xa thoáng nhìn hắn ý đồ hơi hơi cong cong môi sau đó đáp cùng bắn tên cứ việc có như vậy nhiều người tưởng chống đỡ vân vân phóng mũi tên vẫn là từ khe hở chung chui tiến vào thẳng lấy tiêu hành giữa lưng tiêu hành nghe được phá phong tiếng động trong lòng cả kinh túi xuống thân mình muốn tránh né không nghĩ ở hắn vừa mới cong lưng kia một khắc phía sau lại có hai mũi tên truy đến lần này này hai mũi tên là phân biệt bắn về phía hắn cái mông cùng mã cái mông tiêu hành cùng mã tránh né không kịp sôi nổi chung mũi tên Mã nhân ăn đau mà khởi sướng cùng tới, tiêu hành một cái không ngồi ổn đã bị quăng xuống dưới. Bị nã xuống lúc sau tiêu hành còn tưởng bò dậy trốn, chính là hắn giật giật chân bộ thế nhưng xử không thượng sức lực. Bò không đứng dậy, vân văn phóng chậm gì gì mà rụt ngựa đi tới tiêu hành trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, cười nhạo nói, ngươi không phải huyết thống, cao quý sao. Như thế nào liền môn hạ một cái cậu đều đánh không lại? Chẳng phải là liền cẩu đều không bằng. Vân nhị thiếu ra trước nay đều là có thủ tất báo. Tiêu Hành ngẩng đầu nhìn cái này cao cao tại thượng Tuấn Mị thanh niên đối thượng hắn kia không hề cảm xúc đôi mắt trong lòng một trận lạnh cả người thẳng đến lúc này Tiêu Hành mới phát giác chính mình là sợ chết ngươi không thể giết ta hắn lẩm bẩm nói Vân văn phóng nước mày dù bận vẫn ung dung nói ngà vì sao không thể giết ngươi Tiêu Hành một bên dùng tay chống sau này lui một bên nói bởi vì ta họ Tiêu mặc dù ta phạm sai lầm cũng hẳn là từ hiến Bắc Vương phủ tới xử trí ngươi không thể tùy tiện giết ta. Nếu không ngươi chính là miệt thị tiêu gia. Vân văn phóng trầm mặc một lát, đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng cười, này tiếng cười làm tiêu hành đáy lòng phát bao từ sâu trong nội tâm dâng lên một cổ sợ hãi. Vân văn phóng mang theo ý cười thanh âm ở tiêu hành trên đầu vang lên, ngươi biết không? Đã từng có người cùng ta nói rồi đồng dạng lời nói, hắn nói ta hẳn là cảm tạ ta họ vân, bằng không không có khả năng sống đến hôm nay. Nghe thế câu nói thời điểm ta còn trẻ khí thịnh, cho nên đối này khịt mũi coi thường. Bất quá hiện tại ta lại có chút tán đồng hắn nói. Đồng nhân bất đồng mệnh chính là ý tứ này. Tiêu Hành không khỏi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng chính mình tránh được vừa chết. Chính là kế tiếp Vân Văn Phóng lại là nói, chỉ tiếp, ngươi vẫn là muốn chết. Tiêu Hành hoảng sợ mà ngẩng đầu lên, Vân Văn Phóng đã huy kiếm mà xuống, lưu loát mà chém rứt Tiêu Hành đầu, Tiêu Hành liền kinh hô đều không kịp phát ra, liền vẫn mệnh. Vân Văn Phóng mặt vô biểu tình mà đem Tiêu Hành đầu dùng bội kiếm chọ lên, kéo xuống chính mình áo choàng bao bọc lấy treo ở đầu ngựa. Hắn kéo kéo khoe miệng, thấp giọng nói, bởi vì nói câu nói kia người là ta ghét nhất người, liền bởi vì hắn kia cùng ngươi tương đồng dòng họ, ta mất đi cả đời này quan trọng nhất người. Vân Văn phóng bên này giải quyết tiêu hành, hắn phía sau những cái đó các thuộc hạ cũng thuận lợi mà kết thúc chiến đấu. Tiêu hành mang này đó tuy rằng không phải đám o hợp, lại như cũ rơi xuống cái toàn quân bị diệt kết cục. Vân Văn phóng người tuy rằng cũng không phải hào phát vô thương, này chiến tích lại cũng là đáng giá bọn họ kiêu ngạo. Vân Văn Phong mang theo tiêu hành đầu người trở về thời điểm, cái kia trầm tĩnh thanh niên đối với phía dưới người phân phó vài câu, sau đó những cái đó tinh binh nhóm liền bắt đầu phân tán đi xuống cấp đã ngã trên mặt đất địch nhân bổ đao. Vân Văn Phong không thèm để ý nói, đường động này đó phế vật, còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Nói liền thay đổi đầu ngựa, hướng triều đình quân đội mai phục địa phương mà đi. Kia thanh niên thấy vội vàng phân phó vài câu, để lại mười mấy người quét tước chiến trường, cũng là người đem lão Vương Phi thi thể đưa xe bên trong thành chính hắn tắc đuổi kịp Vân Văn Phóng. Một trăm nhiều nhân mã đối thượng mấy ngàn người quân đội không khác lấy chứng trọi đá không biết lượng sức, nhưng là Vân Văn Phóng lại không sợ, hắn mang theo hắn tinh binh từ triều đình trong quân đội xung phong liều chết mà qua, ai cũng không có dự đoán được đánh bất ngờ người buổi tối không tới, trời đã sáng lại tới, bọn họ lúc ấy đang ở ăn cơm sáng, bởi vậy bị giết cái trở tay không kịp. Nay đó bị triều đình dùng hậu đãi điều kiện thuần dưỡng ra tới binh nhóm đại bộ phận người đều không có chân chính trải qua quá chiến tranh Mấy năm nay đại chu triều bắc bộ cùng tây bộ biên cảnh đều là yến bắc quân đội ở thủ vệ, cho nên vân văn phóng này một trăm nhiều người giết đến địch nhân trận doanh trung thế nhưng như là ở quá chỗ không người. Vân văn phóng đưa bọn họ đội ngũ tách ra lúc sau cũng không có ham chiến, lại từ mặt khác một mặt xung phong liều chết đi ra ngoài. Binh mã của triều đình cũng phản ứng lại đây, tổ chức bốn năm trăm nhân mã đuổi theo, chỉ tiếp bọn họ kỵ chiến mã so ra kém tây bắc lương câu, cuối cùng bị vân văn phóng ỷ vào biết được địa hình ưu thế dẫn vào một chỗ hẻm núi. Hẻm núi hẹp dài, nhân số lại nhiều cũng chiếm không đến ưu thế, cuối cùng kia bốn năm trăm nhân mã chỉ có thể bị động mà bị vân văn phóng người chém giết hầu như không còn. Vân văn phóng bốn là không tính toán trực diện kêu mấy ngàn nhân mã, hắn chỉ đánh đánh lén cùng dù đánh, đem đối phương binh mã chơi đến xoay quanh. Chính là một cái phương pháp, dùng một hai lần còn hành, dùng nhiều cũng vô dụng. Khu, này còn tính giữa chưa sao? Dự tờ. Chương 530. Dù địch thâm nhập, phân mà đánh chi? Đối với thực lực tương đối nhỏ yếu một phương mà nói là một cái hảo chiến thuật, nhưng là nếu giao chiến hai bên thực lực quá mức cách xa, này chiến thuật ở dùng quá vài lần lúc sau cũng liền không dùng được, rốt cuộc người thể lực là có cực hạn Vân văn phóng mang theo chính mình bộ hạ ở giết địch năm 600 lúc sau, bên ta cũng thiệt hại gần một nửa nhân mã, dư lại kia một nửa không phải bị thương chính là đã sức cùng lực kiệt, cuối cùng bọn họ bị người của triều đình mã vây chắn ở một rừng cây. Nếu không có có này một tảng lớn cây tối hiểm hộ, lại quen thuộc địa hình chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt. ở tiến vào phiến rừng cây là lúc bọn họ đã bỏ quên mã. Vân Văn phóng vai trái giáp trôi chúng một mũi tên, bụng cũng bị lưỡi dao sắc bén gây thương tích, miệng vết thương thâm hậu, mất máu quá nhiều dẫn tới hắn sắc mặt thập phần tái nhợt. lúc này hắn chính dựa vào một thân cây sau, sắc mặt dị thường bình tĩnh mà tùy ý chính mình bộ hạ giúp hắn băng bó bụng miệng vết thương, chờ kia bộ hạ giúp hắn đơn giản xử lý tốt bụng đại thương khẩu. lúc sau muốn giúp hắn đem sau lưng chúng tên cũng xử lý thời điểm lại bị Vân vân phóng rỗi tay ngăn lại. Trước như vậy đi, ngươi đi xem người khác. Kia bộ hạ nhìn thoáng qua hắn kia đã chém đứt mũi tên đuôi còn lưu mũi tên ở trong thân thể miệng vết thương, muốn lại nói chút cái gì, vân văn phóng đã lanh đạm nhắm mắt lại. Kia bộ hạ trung quy vẫn là không dám vi phạm mệnh lệnh, theo tiếng lui xuống đi xem mặt khác bị thương người. Vẫn luôn đi theo vân văn phóng bên người tác chiến cái kia trầm ổn thanh niên bước đi lược chậm chạp đã đi tới, tướng quân, chúng ta còn dư lại 68 người, thả có mười mấy người bị trọng thương sợ là. Hắn cắn chặt răng tỏ bừng con mắt túi đầu, tuy nói ở trở thành quân nhân kia một ngày bọn họ liền có ra ngựa bọc thây chuẩn bị, nhưng là những người này đều là cùng bọn họ tắm máu cộng chiến quá huynh đệ, bọn họ cùng ở biên quan trải qua quá vô số hung hiểm đều đỉnh lại đây, cuối cùng lại là chết ở cùng tộc người trong tay, trong lòng tóm lại là có chút oán giận. Vân Vân phóng mở bừng mắt, nhìn nhìn hoặc ngồi hoặc đứng quay chung quanh ở hắn bên người các tướng sĩ, lãnh đạo ánh mắt rốt cuộc nổi lên một tia dao động, hắn ám ách tiếng nói nói, là ta xin lỗi các ngươi. Tiếng thanh niên nghe vậy trong mắt nước mắt thiếu chút nữa hạ xuống, vội cố nén nước nở nói: Tướng quân quân nói gì vậy? Phía trước nếu không phải ngài giúp thuộc hạ chặn lại một đao, thuộc hạ nơi nào còn có mệnh đứng ở chỗ này? Huống chi thân là yến bắc quân nhân, thủ vệ ba tánh cùng yến bắc vương phủ vốn chính là chúng ta trước trách, tướng quân tội gì đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm? Chúng ta đều là tự nguyện đi theo ngài, nếu có thể làm vân dương thành các bá tánh tồn tại chờ đến viện quân tới rồi, như vậy chúng ta cùng tướng quân ngài giống nhau liền tính là muôn lần chết cũng không chối tử Vân Vân Phong kéo kéo khỏe miệng lộ ra một cái mang theo mỏi mệnh cùng chào phúng tươi cười ta không có ngươi tưởng như vậy anh Dũng vô Tư ta chỉ là... chỉ là cái gì Vân Vân Phong ánh mắt có chút hoảng hốt hắn cảm thấy chính mình ra khỏi thành nên địch chỉ là vì bảo hộ hắn tưởng bảo hộ người muốn làm nàng bình bình an an không cần như là ở trong ngộng như vậy chết oan chết uổng. hắn cũng không cảm thấy chính mình là một cái có bao nhiêu đại trí tuệ người thậm chí yến Bắc Vương phủ ở trước mặt hắn hủy diệt hắn đều sẽ không có bao lớn cảm khái, nói không chừng còn sẽ âm thầm quay khỏa, hắn việc làm đều là thuận theo chính mình bản tâm mà thôi. Chính là nhìn bốn phía này, đó trẻ tuổi gương mặt. Nhìn này đó cùng chính mình vào sinh ra tử cũng đối chính mình trả giá toàn bộ tín nhiệm các thuộc hạ, Vân Văn phóng trung quy vẫn là nói không nên lời cái kia chỉ là, cứ việc hắn trước nay đều không ở với ở người khác trong mắt hắn là cái dạng gì người, nhưng là tại đây một khác, Vân Văn phóng vẫn là lựa chọn chờ mặc. Đúng lúc này chờ Hơi chút đứng bên ngoài vây những người đó có chút xôn xao, đứng ở vân văn phóng bên người thanh niên đang muốn quát hỏi, cũng đã có người vội vàng chạy tới nói, Tướng quân, phía trước khởi yên, sợ là những cái đó nạo loại không dám tiến trong rừng tới cùng chúng ta đối thượng, cho nên thả hỏa muốn đem chúng ta bước ra đi. Vân văn phóng lúc này cũng nghe thấy được kiến vị, cũng ẩn ẩn thấy được pháo hoa. Cũng may hướng do tạm thời còn không phải hướng bọn họ bên này thổi, bằng không bọn họ chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. kia trầm ổn thanh niên đi quan sát một chút. Thực mau lại chạy trở về, sắc mặt khó coi nói, những người này, quả thực đê tiện vô sỉ. Có loại đao thật kiếm thật mà tới làm một hồi. Vân văn phóng lương bạc mà cười cười, sinh tử thời điểm đối địch sử một chút thủ đoạn nhỏ cũng không gì đáng trách, huống chi bọn họ bị chúng ta giết như vậy nhiều người. Người còn muốn cho bọn họ đối chúng ta lấy lễ tương đãi không thành. Thanh niên tuy rằng sắc mặt như cũ không quá đẹp, bất quá trung quy vẫn là không có nói cái gì nữa. tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Bên cạnh một vị cấp dưới lo lắng mà nhìn nơi xa càng ngày càng lùng sương khói, tuy rằng hiện tại thổi vẫn là tây nam phong, nhưng là trong chốc lát sợ là sẽ thay đổi hướng gió. Vân Văn Phong nhìn chằm chằm nơi xa sương khói nhìn trong chốc lát. Sau đó treo hắn quán có lười biếng cười rỗi một cái lười eo. Theo hắn động tác, hắn sau lưng chúng tên chỗ lại nước ra rồi, ngay cả bụng vừa mới bao tốt miệng vết thương cũng tràn ra vết máu, nhưng là Vân Văn Phong giống như là không cảm giác được đau giống nhau. Hắn nhìn quanh một vòng, sau đó cười nói, "Các huynh đệ Các ngươi nguyện ý cứ như vậy bị người đương vương bắt giống nhau cấp vân đến mặt sám mày cho lúc sau lại chính mình bỏ đi ra ngoài sao. Không muốn. Giữ lại mấy chục cá nhân cứ việc phần lớn đã thương tàn, tiêu khởi này ba chữ thời điểm lại vẫn như cũ khí thế như hồng. Vân vân phóng cầm lấy chính mình bội kiếm, ngón tay hơi khuất nhẹ đạn thân kiếm, đạm thanh nói, kia tùy ta sát đi ra ngoài như thế nào. Vân vân phóng nói vừa mới lạc, nguyên bản còn ngồi dựa vào trên mặt đất người đều đứng lên, vô luận là trọng thương vẫn là vết thương nhẹ. Chỉ cần còn có thể nhúc nhích đều cầm lấy chính mình vũ khí, túc sát mà hô, sát đi ra ngoài, sát đi ra ngoài, sát đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong rừng cây nơi nơi đều quanh quần này đằng đằng sát khí mấy chữ. Vân Vân phóng chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, nụ cười này mang theo một ít thoải mái. Địch ta lực lượng cách xa, bọn họ cũng đều biết chính mình hôm nay khả năng sẽ chôn cốt tại đây, chính là nhưng không ai lùi bước. Vân Vân phóng trong lòng bị một cổ chính mình chưa bao giờ chân chính cảm nhận được hào hùng sở trang ngập. Không biết vì sao hắn đột nhiên có chút vì trước kia chính mình cảm thấy cảm thấy thẹn, bởi vì tại đây một khắc, đứng ở chỗ này, nghe đến mấy cái này thuộc về chân chính nam nhân thanh âm, hắn rốt cuộc minh bạch điểm cái gì. Mặc dù là tới rồi hiện tại, hắn cũng không hối hận thích thượng một cái chú định không thuộc về chính mình nữ nhân, cũng cũng không tính toán làm chính mình tâm khuất phục. Hắn chỉ là cảm thấy có lẽ chính mình trước kia thật sự không giống như là cái chân chính nam nhân, cho nên cái kia hắn đời này duy nhất để ở trong lòng nhân tài chướng mắt hắn. Tuy rằng hắn hiểu được thoạt nhìn đã chậm, vân Vân phóng nhắm mắt, lại lần nữa mở thời điểm hắn ánh mắt đã không có mảy may mềm yếu, ở trên chiến trường rèn luyện quá túc sát khí thế tử trên người hắn phát ra, hắn ánh mắt sắc bén mà kiên định. Các minh đệ, tùy ta sát. Vân Vân phóng gào giống một tiếng, dẫn theo kiếm khi trước sông ra ngoài, cái kia vẫn luôn đi theo hắn trầm ổn thanh niên lập tức đi theo hắn phía sau, những người khác theo sát sau đó. Đang ở khắp nơi phóng hỏa những người đó tựa hồ không có dự đoán được này đó đã bị buộc đến tuyệt cảnh Yến Bắc quân nhân thế nhưng sẽ lao tới. Bọn họ sớm đã bị phía trước kia mấy chẳng chiến đấu dọa phá gan. Này đó Yến Bắc quân nhân không nói lấy một tròi mười, lại là mỗi người dũng mãnh vô cùng. Bọn họ hai ba cái vây công một cái đều không nhất định có thể thắng. Cho nên biết rõ bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà lại vẫn là không dám tiến rừng cây tử mạo hiểm. Cho nên nghe tiếng kêu tới này đó triều đình các binh lính đại đa số đều lựa chọn ném trong tay cây đuốc ra bên ngoài triệt chính là đối vân vân phóng bọn họ mà nói một trận chiến này hẳn là bọn họ cả đời này cuối cùng một trận chiến tự nhiên muốn thống thống khoái khoái mà sát như thế nào có thể cho phép địch nhân lâm trận bỏ chạy này đó đã tinh mệnh lực cấp hoặc là thân bị trọng thương yến bắc quân nhân giống như là vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp manh thú một nửa cười lớn đuổi theo địch nhân đây là một hồi kỳ quái đối chiến nhân số thiếu bị thương trọng đuổi theo người nọ số nhiều bị thương nhẹ sát Lại như cũ lệnh vốn nên chiếm ưu thế kia một phương trong lòng run sợ, từng bước lui về phía sau. Cuối cùng vẫn là này, đó hiến Bắc quân nhân chính mình hao hết cuối cùng một tia sức lực, từng bước từng bước mà ngã xuống, chỉ là bọn hắn ngã xuống đi thời điểm đều ít nhất lại kéo lên hai người chôn cùng. Vân Văn Phong vẫn luôn xông vào trước nhất mặt, đây là hắn nhất quán tác phong, cũng là hắn có thể như vậy tuổi trẻ là có thể tụ tập một con trung thành cấp dưới nguyên nhân. Chỉ là hắn cảm giác chính mình trên người sức lực ở một chút một chút rời xa, trên người độ ấm cũng dần dần biến lãnh tâm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngày hôm qua không kịp đổi mới, trong tay không thiết bị, chỉ có thể ở trong đàn gọi một cái người đọc quân giúp ta ở bình luận sách khu xin nghỉ, không biết mọi người xem tới rồi không có gì dợp tờ. chương 531 nóng lòng về nhà, vân văn phóng cảm giác được có người cầm dao hướng hắn cổ bổ tới, rõ ràng biết hẳn là như thế nào mới có thể né tránh khai, thân thể lại là không khỏi hắn không chế càng ngày càng chậm, chính là suy nghĩ của hắn lại là xưa nay chưa từng có rõ ràng, chung quanh trở nên can tĩnh Sở hữu binh nung tương tiếp tiếng động đều cách hắn đã đi xa, chỉ có kia trí mạng một đao càng ngày càng gần. Vân văn phóng cười cười, chính là hắn không có bế hạ mắt, đến không phải bởi vì hắn cảm thấy chính mình là chết không nhắm mắt, chỉ là kia chiều hắn bổ tới lưới đao cũng không thể làm hắn sợ hãi cùng lưới bước, hơn nữa hắn nhớ tới nhậm giao kỳ. Vân văn phóng cho rằng lúc này hắn nhớ tới hẳn là kia mười mấy năm ở đêm khuya ngậm hồi chung xuất hiện kia một màn, nhậm giao kỳ quỷ cầu hắn buông tha nàng, chính là cũng không có. Hắn hồi tưởng lên chính là hắn trong đầu nàng sở hữu miệng cười, vân vân phóng ánh mắt trở nên thực đu hòa, tay giật giật không biết muốn rối tới đâu, thẳng đến hắn nhớ tới nhậm giao kỳ tươi cười không có một cái là vì hắn sở nở rộ. Nhậm giao kỳ đương nhiên cũng có chiều hắn cười thời điểm, nhưng là kia sơ đạm tươi cười mỗi lần làm hắn nhìn đến đều hận đến ngứa răng, cho nên cuối cùng liền loại này khách sáo tươi cười nàng cũng thiếu phụng. Đối với hắn thời điểm nàng luôn là phong bị, không kiên nhẫn, hận không thể làm bộ không có nhìn đến hắn. Vân Văn Phong đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệnh, không phải thân thể kiệt lực cái loại này mỏi mệnh, mà là từ linh hồn chỗ sâu trong trào ra tuyệt vọng cùng không thể nơi hà. Hắn nhắm hai mắt lại. Tướng quân, nghiêng ngả lão đảo hộ ở hắn phía sau người hầu cận khoe mắt tận nước. Hắn không có lại đi chống đỡ bổ về phía chính hắn nào, mà là dùng hết cuối cùng sức lực không quan tâm mà chiều Vân Văn Phong phát đụng phải qua đi. Lưỡi dao nhập thịt thanh âm đã lệnh ở đây tất cả mọi người chết lặng, phun trào mà ra máu tươi bất quá là nhiễm hồng dưới chân một tấc nơi. Tướng quân. Vân văn phóng ngã xuống, nguyên bản đau khổ chống đỡ các tướng sĩ trước mắt không có nhìn đến cái kia anh dũng giết địch thân ảnh, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút mờ mịt. có người bởi vì thể lực tinh thần chống đỡ hết nổi cũng đi theo ngã xuống trên mặt đất. Liên ở cái này sắp sửa toàn quân bị diệt đương khẩu, từ cánh rừng bên ngoài đột nhiên chuyển đến chém giết thanh. Một cái trộm chiều vân văn phóng đi qua đi muốn đem đầu của hắn chặt bỏ qua lại đi, tranh công binh lính trong tay đào còn không có nâng lên tới đã bị không biết từ đâu tới đây một quả mũi tên một mũi tên xuyên tim đinh ở phía trước một thân cây trên thân cây, yến bắc quân viện quân tới, không biết ai hô như vậy một câu, là nguyên bản muốn xông lên đem này đó còn sót lại yến bắc quân nhân đều giải quyết rất triều đỉnh quân đội nháy mắt liền rối loạn đầu trận tuyến, nguyên bản còn tưởng rằng là có người sấn loạn hạt đều chính là đương nhìn đến từ ngoài bịa rừng sắt tiến vào những cái đó thân xuyên yến bắc quân khôi giáp quân nhân thời điểm bọn họ có thể nghĩ đến chính là xoay người bỏ chạy. Ngoài bịa rừng, một thân nhuyễn giáp tiêu tĩnh Tây ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn về phía vân dương thành cửa thành phương hướng. Đông Đức tiến lên nói, công tử, tạo lâm chỉ là một tiểu cổ nhân mã, trúc tướng quân đã mang theo người đi vào, hẳn là thực mong là có thể kết thúc chiến đấu. Tiêu tinh Tây không nói gì. Đông Đức lại nói, vương gia vừa mới phái người tới bẩm báo cùng trường, tướng quân cùng tiến đến Lâm Công công yêu cầu ngưng chiến, cũng hứa hẹn sẽ lập tức lui binh. Đi theo Tiêu Tĩnh Tây phía sau một người tuổi trẻ tướng lãnh nhỏ giọng cười nhạo nói, đánh không thắng liền kêu ngưng chiến này thật đúng là bọn họ tác phong trước sau như một. Chỉ là chúng ta Yến Bắc là từ trước đến nay liền tới muốn đi thì đi sao. Nghĩ đến không khỏi quá mỹ chút. Trúc tướng quân đã trở lại. Đông Đức mắt sắc, nhìn đến Trúc Nhược Mai mang theo người từ trong rừng cây đi ra, trên đầu vai còn khiêng một người. Đây là Vân tướng quân. Tiêu Tĩnh Tây nhìn về phía Trúc Nhược Mai kháng ra tới người kia, người nọ đầy mặt huyết ô một thân chật vật, giống như là từ máu loang phao qua sau bị người lôi ra tới giống nhau, cơ hồ thấy không rõ lắm dung mạo, bất quá ở đây vẫn là có không ít người đem hắn nhận ra tới. Trúc Nhược Mai đối Tiêu Tĩnh Tây nói, thuộc hạ là từ một khối sát chết phía dưới đem hắn nhảy ra tới, còn có chút hơi thở, bất quá cũng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Tiêu Tĩnh Tây nhíu như mày, sau đó xoay người xuống ngựa đi đến Trúc Nhược Mai trước mặt đi thăm vân văn phó một lát sau hắn thở dài một tiếng, phân phó đồng đức nói, trước xử lý một chút trên người hắn thương, sau đó đưa hắn trở về thành, thỉnh đại phu tận lực cứu trị. đồng đức lên tiếng, sau đó lập tức từ trúc nhược mai trong tay đem vân vân phóng tiếp qua đi, khiêng hổm thuốc tùy quân đại phu cũng chạy tới. bất quá giống nhau tùy quân đại phu y thuật đều là quảng mà không tinh, hiến bác trong quân duy nhất một cái am hiểu ngoại thương đại phu đi theo hiến bắc vương đi rồi. kia đại phu nhìn đến vân vân phóng trên người thương thế liền hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó lắc lắc đầu. Cái gì cũng không có nói liền bắt đầu giúp hắn xử lý trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương. Tiều tĩnh tây nhìn thoáng qua, nhắc nhở nói, trước dùng châm cứu cho hắn cầm máu, sau đó mau chóng đưa về thành. Đại phu nghe vậy lập tức lên tiếng, trong lòng nghĩ, tuy rằng như vậy khả năng sẽ tạo thành mất máu quá nhiều người nhân huyết mạch không thông mà cơn sốc, nhưng là cũng tổng so người còn không có đưa trở về liền nhân huyết lưu hầu như không còn mà chết ở trên đường hảo. Ngựa chết làm như ngựa sống y dì hề, liền xem vị thiếu gia này chính mình tạo hóa. Tiêu Tĩnh Tây phân phó xong rồi đại phu này, một câu liền đối chúc nhược mai nói: "Nơi này giao cho ngươi, ta về trước thành." Chúc Nhược Mai khuôn mặt nghiêm túc mà hành lễ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Tiêu Tĩnh Tây phân phó mặt khác vài vị tướng lãnh một phen, sau đó liền lên ngựa mang theo chính hắn thị vệ hướng Vân Dương thành phương hướng đi. Chờ Tiêu Tĩnh Tây nhân mã liền cái bóng dáng đều nhìn không tới, có người ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Công tử ra nhìn giống không giống như là nóng lòng về nhà nột." Chúc Nhược Mai thính thai nghe được, đôi mắt chừng nhại danh. Ngươi hổ liệt liệt cái gì? Công tử cũng là có thể làm ngươi tùy tiện thiên bài. Thiếu tấu đi. Kia phó tướng sắc mặt một chỉnh đang muốn nhận tội, lại thấy Trúc nhược mai mắt trợn trắng, ngươi cái liền tức phụ cũng không có người, biết cái dám. Nay không gọi nóng lòng về nhà, cái này kêu ý khủng một về. Mọi người sửng sốt, sau đó cười vang, kia phó tướng cũng nuốt đầu ngây ngô cười lên. Tiên bác Vương phi đã trở về vương phủ, nhìn đến nhậm giao kỳ bình yên vô sự thời điểm nàng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó xoay người liền bắt đầu một lần nữa xa cách vương phủ trật tự Vân Thái Phi cũng bị đưa về chính mình lan tê điện Tiểu thư, ngài sát mặt không tốt lắm Muốn hay không đi trên giường nghỉ ngơi một chút Tàng châm hỏi Nhầm giao kỳ đêm qua một đêm không ngủ sắc mặt tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu Cũng may nàng tâm tính kiên định Từ đầu tới đôi đều nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc Cho nên cũng không có ảnh hưởng đến chính mình trong bụng thai nhi nhậm giao kỳ cũng cảm thấy chính mình hẳn là đi nghỉ ngơi một chút cứ việc nàng cảm thấy chính mình khẳng định là ngủ không được. bất quá vì hài tử nàng vẫn là làm tang châm hầu hạ nàng ở phòng trong trên giường nằm xuống, tựa như tối hôm qua giống nhau nhắm mắt dưỡng thần. cũng không biết qua bao lâu, nhập giao kỳ nghe được mảnh bị sốc lên thanh âm, sau đó là nhỏ không thể nghe thấy tiếng bước chân, nàng tưởng bình quả hoặc là cái nào tiểu nha hoàn vào được, bởi vì canh giữ ở bên người nàng tang châm cùng nam tinh đều không có ra tiếng, cho nên nàng cũng không có để ý. thẳng đến người nọ đi đến nàng mép giường dừng lại. Thân ảnh chặn từ nam cửa sổ chiếu tiến vào ánh sáng, nhậm giao kỳ nhíu nhíu mày, lông mi vừa động muốn mở mắt ra, người nọ lại là ở nàng mép giường ngồi xuống, ở nàng còn không có tới kịp trận mắt thời điểm liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Nhậm giao kỳ thân mình cứng đờ, sau đó trên mặt liền lộ ra mềm mại mỉm cười, không có dây rủa nàng ở người tới cổ gian nhẹ nhàng cọ cọ, người đã trở lại. Nay tầm thường một câu thật giống như người nọ là hôm nay buổi sáng ra cửa làm một chuyện nhỏ, chạm vạng liền trở về nhà. Người tới trả lời là buộc chặt trong tay lực đạo, đem nàng ôm chặt. Trong phòng nha hoàn không biết khi nào đã đều lui xuống. Nhậm Giao Kỳ an an tĩnh tĩnh mà làm Tiêu Tĩnh Tây ôm trong chốc lát, sau đó mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Tiêu Tĩnh Tây so rời đi thời điểm gây một ít, trên cằm còn toát ra màu xanh lá hồ cha, Nhậm Giao Kỳ nâng lên tay, một tức một tức mà vuốt ve hắn dung nhan. Tuy rằng cái gì cũng không có nói, nhưng là động tác gian tràn đầy hai người mới có thể cảm nhận được lưu tình. Thực xin lỗi Tiêu Tĩnh Tây mở miệng nói. Thanh âm trầm thấp ám ách. Nhậm giao kỳ nghe vậy cười, tham dò chủ động ở hắn trên môi hôn một cái, không, cảm ơn. Hai người đối diện, đều nghe minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói. Tiêu tinh tây nói xin lỗi là bởi vì hắn cảm thấy chính mình làm nhậm giao kỳ lâm vào nguy hiểm bên trong, thả ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm hắn cũng không có ở bên người nàng, hắn còn làm nàng quan tâm lâu như vậy. Nàng nói cảm ơn là cảm tạ hắn thủ tín trở về, chỉ cần hắn đã trở lại, đối nàng mà nói khác cái gì đều không quan trọng. Tiêu tĩnh Tây nhịn không được muốn hôn môi nàng, chính là môi mới một gặp phải hắn liền lại đứng thẳng thân thể, có chút ảo nào nói, ta hẳn là đổi một thân mới tiến bảo. Tiêu tĩnh Tây trở về thời điểm trong lòng duy nhất ý niệm chính là nhìn đến nàng, mau chóng nhìn đến nàng, nhìn đến nàng bình yên vô sự, cho nên hắn cơ hồ là bước chân không ngừng về tới chiêu ninh điện, liền muốn tiến vào thông báo người đều bị hắn bước tới rồi phía sau, đương nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, hắn tâm rốt của can ổn xuống dưới. Tiêu tĩnh Tây ý thức được chính mình một thân phong trần mệt mỏi mà liền vào phòng, trong lòng rất là hối hận, hắn này một đường cũng không nhẹ nhàng, trên người khó tránh khỏi lây dính huyết tinh. Cho nên ở nhậm giao kỳ còn không kịp nói cái gì thời điểm, hắn liền đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài. Nhậm giao kỳ có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn bóng dáng, trên mặt lại là treo ôn nu cười. Nhậm giao kỳ nguyên bản muốn chờ tiêu tĩnh Tây trở về cùng hắn nói một lát lời nói chính là lần này không biết vì sao nàng đầu mới một dựa thượng gối đầu liền bất chi bất giác mà đã ngủ. Trở lại lần nữa tỉnh lại thời điểm sắc trời đã đen. Nam cửa sổ giường đất trên bàn điểm ra căm nến, mỏng manh nhu hòa ánh sáng làm trong phòng có vẻ an bình yên tĩnh. Nhậm dao kỳ rối tay sờ sờ bên cạnh người lại sờ soạn một cái không, nàng lập tức ngồi dậy thân tới, trên mặt có chút mở mịt. Nàng giống như mơ thấy tiêu tĩnh tây đã trở lại. Canh giữ ở một bên bình quả vội vàng đã đi tới, tiểu thư ngài tỉnh, có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Cô ra hắn phân phó phòng bếp chuẩn bị cháo, nô tỳ. Bình quả nói còn không có nói xong liền nhìn đến nhậm giao kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, giọng nói không khỏi dừng một chút, bị mọi người nhận định không đủ thông minh biến báo bình quả chuyện vừa chuyển. Cô ra phía trước vẫn luôn ở trong phòng bồi ngải, không lâu trước đây mới bị đồng đức thỉnh đi thư phòng. Nhậm giao kỳ cười, đã biết, ta đói bụng. chương 532 phu thế nói chuyện với nhau. Đương đồ ăn bãi ở trước mắt thời điểm, nhậm giao kỳ mới ý thức được chính mình là thật nói bụng. Nàng nghiêm túc ăn xong hai chén cháo, một lung trưng sủi cảo, một cái nửa chả giò chiên, còn có một ít tiểu thái. Mới vừa cảm giác có chút no rồi, tiêu tính tây đã trở lại. Ăn no. Tiêu Tính Tây ở nhậm giao kỳ bên người ngồi xuống. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, sau đó tiêu tính tây liền lấy quá nhậm giao kỳ chén đũa, đem nàng cái đĩa kia nửa khối ăn dư lại chả giò chiên kẹp lên tới ăn. Ở bên cạnh hầu hạ tang châm vội vàng nói, nô tỳ làm phòng bếp lại đưa chút thức ăn tới. Tiêu Tính Tây ngẩng đầu cười cười. Không cần, ta đợi chút còn muốn đi ra ngoài, trên bàn này đó đủ ta ăn." Nhậm Giao Kỳ không nói gì thêm, làm tang châm các nàng lùi xuống, sau đó cấp Tiêu Tĩnh Tây thịnh một chén cháo, ngồi ở nơi nào nhìn hắn ăn cơm, một bên cho hắn chia thức ăn. Thằng đến Tiêu Tĩnh Tây buông xuống trong tay chiếc đũa, Nhậm Giao Kỳ mới lại kêu nha hoàng đi lên đem bàn ăn triệt hạ. Cơm nước xong lúc sau, Tiêu Tĩnh Tây không có vội vàng lập tức liền đi, mà là đỡ Nhậm Giao Kỳ ở nam trên giường đất ngồi xuống, hai người mặc không ra tiếng mà giúp vào cùng nhau. Ai cũng không nói gì. Bên ngoài hiện tại như thế nào? Nhậm Giao Kỳ rửa vào Tiêu Tĩnh Tây trong lòng ngực nhẹ giọng hỏi, đánh vỡ trong phòng ấm áp tiến tĩnh. Tiêu Hành người đã rửa sạch xong, ngoài thành quân đội cũng lui binh, không cần lo lắng, đã không có việc gì. Tiêu Tĩnh Tây vớt ve nhậm Giao Kỳ lạnh lẽo mượt mà sợi tóc, nhẹ giọng nói, ngươi cấp hà Trung Vương phủ đưa tin. Tiêu Tĩnh Tây cúi đầu hỏi, Nhậm Giao Kỳ dừng một chút, gật đầu nói, ta vào ngươi thư phòng, xem xét ngươi công văn. Phòng đoán đến triều đình bên kia khả năng sẽ có đại động tác, cho nên. Ta không biết ta làm đúng rồi không có, thực xin lỗi, lần này là ta đi qua giới hạn. Tiêu tinh Tây nhẹ nhàng gõ gõ nhậm giao kỳ đầu, cười nói, ngốc lời nói. Ai nói ngươi đi qua giới hạn? Là ta cho phép ngươi tiến ta thư phòng, này đến Bắc Vương Phủ chỉ cần là ta có thể đi địa phương ngươi đều có thể đi. Hùng chi lần này cũng ít nhiều ngươi phản ứng nhanh chóng. Nếu không phải Hà Trung Vương nhân mã đại quy mô thường xuyên điều động kinh sợ ở phía nam những người đó. Hôm nay vây quanh vân dương thành nhân mã làm sao ngăn nhiều thế này. Người chiêu này cờ đi được thật sự là tuyệt không thể tả. Thủ hạ kêu bang nhân đều nói là ta tính toán không bỏ sót, không cần hà trung vương phủ thật sự xuất động một binh một tốt liền kiểm chế phía nam đại bộ phận binh lực. Giải yến bắt chi vây. Ta thật sự là không mặt mũi nào nói cho bọn họ, đều không phải là là ta có bao nhiêu lợi hại, thuần túy là bởi vì ta phúc khí hảo, cưới một vị thập phần lợi hại phu nhân. Nghe ra tiêu tĩnh tây trong lời nói hài hước. Nhậm giao kỳ nhịn không được buồn cười, cuối cùng thở dài, không thể cầu tổ phụ trắng trận táo bạo mà xuất binh Yến Bắc, thậm chí để tránh bị người lên án vây ngụy cứu triệu đều không dùng tốt, cũng chỉ có thể dùng kinh sợ này nhất chiêu. Cũng ít nhiều phía Nam những người đó ôn nhu hương đãi lâu rồi, lá gan đều bị ăn mòn rớt. Yến Bắc Vương Phủ cùng Hà Trung Vương Phủ quan hệ lại chặt chẽ, Hà Trung Vương Phủ cũng không hảo phái binh tới Yến Bắc, đây là nhận người kiên kỵ sự tình. Nếu là Hà Trung Vương Phủ vì hiểu rõ Yến Bắc chi nguy Thật sự phái người vây quanh kinh thành, tại thế nhân trong mắt chính là Yến Bắc Vương Phủ cùng Hà Trung Vương Phủ lẫn nhau cấu kết, triều đình ngược lại thành xuất binh có danh nghĩa. Yến Bắc Vương Phủ cùng Hà Trung Vương Phủ ở dư luận thượng liền chiếm hạ phong, nói không chừng còn sẽ cho liêu nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cho nên nhậm giao kỳ ở suy xét luôn mãi lúc sau, cũng không có thỉnh cầu Hà Trung Vương Phủ xuất binh tương trợ, mà là làm Hà Trung Vương Phủ làm ra thường xuyên điều động nhân mã hành động. Triều đình bởi vì trước sau Cố Kỵ Hà Trung Vương phủ này chỉ tạm thời tĩnh nằm ở bên chân, tuy thời đều có khả năng nhảy dựng lên uy hiếp cánh mạng lão hổ, cho nên cũng không dám vừa mọi người mã đều phái tới yến bắt được ăn cả ngã về không. Ninh Hạ bên kia như thế nào? Nhậm Giao Kỳ lại hỏi. Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, "Ninh Hạ, Ninh Hạ làm sao vậy?" Nhậm Giao Kỳ nhịn không được trợn trắng mắt, liếc hắn nói, "Người mất tích này đoạn thời gian chẳng lẽ không phải đi Ninh Hạ giải quyết tằng ra sự tình?" Tiêu Tĩnh Tây nhìn không được cười, nửa thật nửa giả mà thở dài, yếu yếu, ngươi nếu là nam nhi thân. Nhậm Giao Kỳ nghe thấy Tiêu Tĩnh Tây nói tới đây liền đỉnh chỉ câu chuyện, không khỏi tò mò hỏi, ta nếu là nam nhi thân như thế nào. Tiêu Tĩnh Tây ra vẻ mặt ủ mày cho, đầy mặt đều là khó xử, không đúng, ngươi nếu là nam nhi thân ta cũng đến đem ngươi cưới vào cửa. Chỉ là việc này liền tương đối khó làm. Nhậm Giao Kỳ sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hồ ngôn loạn ngữ Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là không thể phủ nhận, nhậm giao kỳ trong lòng vẫn là bị sung sướng tới rồi. Tiêu tĩnh tây phủ nàng mặt đem nàng đầu chuyển qua tới, ở trên mặt nàng hôn một cái, cười nói, ta là nói thật. Cũng may mắn người thân là nữ nhi thân, bằng không thế nhân đã có thể muốn mắng ta hoang đường. Nhậm giao kỳ mu bàn tay dán ở chính mình trên mặt, không được tự nhiên nói, tàng ra hiện tại rốt cuộc như thế nào. Tiêu tĩnh tây thấy nàng thẹn thùng, cũng không hề lộ nàng, tiếp tục ôm nàng nói, tàng ra a tăng phu cấu kết liêu nhân mai phục tập kích hiến Bắc Vương Phủ Nhị công tử chứng cứ vô cùng xác thực. Cho nên hắn cái này tổng binh sợ là làm không nổi nữa. Nhậm giao kỳ nhiễu như mày, người ở Võ Châu bị người tập kích việc thật sự cùng tàng gia có quan hệ. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy không thèm để ý mà cười cười, có hay không quan lại có quan hệ gì. Bất quá tàng gia muốn sấn loạn đoạt quyền nhưng thật ra thật sự, chỉ là cuối cùng không có như nguyện thôi. Kinh này một chuyện, địch ra ở Ninh Hạ khí thế đại trướng, không dùng được bao lâu là có thể thay thế ngô gia. Tây Bắc ổn, yến bác hậu viện cũng liền ổn. Nhậm Giao Kỳ nghe Tiêu Tĩnh Tây nói được nhẹ nhàng, nhưng cũng biết sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy. Linh hạ kia địa phương tuy rằng không tính là đại, nhưng là khắp nơi thế lực phức tạp thật sự, Tiêu Tĩnh Tây nương cơ hội này đối thằng gia làm có dễ, nâng đỡ địch ra thượng vị, khẳng định là trải qua nhiều phiên cân nhắc. Thằng phu phụ tử hiện tại nơi nào? Tăng gia trước sau là hoành nét ở Nhậm Giao Kỳ trong lòng một cây thứ, nàng càng là so với ai khác đều rõ ràng. Đối thượng tàng phô cùng tàng khuê người như vậy, hoặc là không cần đánh, muốn đánh phải muốn phủ định toàn bộ, nói cách khác sẽ hậu hoạn vô cùng. Cho nên cứ việc nghe được tàng thị phụ tử ở Ninh Hạ đã là thất thế, nhậm giao kỳ lại như cũ không dám thiếu cảnh giác. Hiện nhiên cùng tàng gia giao thủ qua vài lần tiêu tinh Tây cũng là minh bạch đạo lý này, nghe vậy đối nhậm giao kỳ chấn ăn mà cười nói, lần này ta gạt bỏ tàng gia đại bộ phận cánh chim, dư lại giao cho địch gia tới giải quyết tốt hậu quả, dù sao cũng là Ninh Hạ sự tình. Ta không hảo trắng trận táo bạo mà dôi tay. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, thằng gia phụ tử hiện tại là châu chấu sau thu, ngày nhót không được bao lâu. Nhầm giao kỳ thấy tiêu tĩnh tây nói được như vậy chắc chắn, trong lòng an ổn không ít, nô phu nhân đâu. nhậm giao kỳ nhớ rõ tiêu vi trong tay cũng tụ lại một ít trước sau chung với ngô gia thế lực, chỉ là này đó thế lực ở ngô tiêu hòa con mổ côi từ trong bụng mẹ sinh ra lúc sau cũng sói mòn hơn phân nửa, nữ nhân này cũng không thông minh, dã tâm lại là không nhỏ Lấy tiêu ra khống chế ninh hạ lực độ tới xem, nàng muốn lại ở ninh hạ nhất lên sóng gió sợ là khó khăn. Yến Bắc Vương đối tiêu vi tuy rằng không có nhiều ít huynh muội chi tình lại trước sau có vài phần huynh muội chi nghị, nhập giao kỳ phía trước nghe Vương Phi nhắc tới quá, Vương gia muốn tiếp tiêu vi cùng ngô y y ngọc hồi Yến Bắc Vương Phủ làm bạn Lao Vương Phi, lão Vương Phi cũng nhắc tới quá nhiều lần. Bất quá hiện tại lão Vương Phi đã chết ở tiêu hành trong tay, tiêu vi mẹ con nếu là trở về nói Yến Bắc Vương Phủ sợ là an ổn không được. vệ tư Nhậm Giao Kỳ là không muốn Tiêu Vi cùng Nô ý, ý Ngọc trở về, đôi mẹ con này quá có thể làm ở mỹ, thả tâm thuật bất chính. Tiêu Tĩnh Tây như là có thể minh bạch Nhậm Giao Kỳ trong lòng suy nghĩ, cười nói, Nô phu nhân nhi tử ở Ninh Hạ, nàng tự nhiên cũng không thể ly đến qua xa. Nô ra tiểu công tử tuy rằng còn tuổi nhỏ lại là gánh bác trọng trách, bên người như thế nào có thể không cái trưởng bối coi trường. Nhậm Giao Kỳ ngẩn người. Sau đó mới nhớ tới tiêu tinh tây lời nói ngô phu nhân nhi tử là ngô tiêu hòa vị tiêu địch thị sở ra con mồ côi từ trong bụng mẹ, không khỏi buồn cười, nhìn chính mình bên người cái này đầy mặt rảo hoặc nam nhân nói, người đem ngô phu nhân giao cho địch ra. Người hư không xấu a Tiêu tinh tây méo méo nhậm giao kỳ mặt, không vui nói, nương tử, lời nói cũng không thể nói bậy, vi phu tài cao bắt đầu, phẩm mạo đoan chính, là ngươi khả ngộ bất khả cầu phu quân, phá hủy ở nơi nào? Nhậm giao kỳ. Mỗi người đều có mỗi người vị trí, chạm sai rồi nói sẽ dối loạn bộ, nô phu nhân nếu đã gả tới rồi nô ra, kia nàng chính là nô ra người, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, đây là nàng nên thủ quy củ. Đến nỗi Ngô y kìa ngọc, nàng còn hiện tại vẫn là tàng gia thiếu phu nhân, chờ đã có một ngày thằng thị phụ tử đều không còn nữa, nàng nên trở về địa phương cũng là nhà mẹ đẻ mà phi cứu ra. Nô y kìa ngọc nhà mẹ đẻ tự nhiên là nàng đệ đệ Ngô ra tiểu công tử nơi đó. Tiêu Tĩnh Tây đang nói những lời này thời điểm ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, lại rất kiên quyết. Giống Tiêu Tĩnh Tây người như vậy, tự nhiên là hiểu không là cái gì Amil A cẩu đều có thể hướng nhà mình hậu viện nhặt. Tiễn Bắc Vương nhớ Minh muội chi tình, hắn lại không cần bận tâm, hắn tâm so Yến Bắc Vương muốn tàn nhẫn, nhưng là Tiêu Tĩnh Tây tàn nhẫn lại là làm hắn thân cận người an tâm. Vợ chồng hai người đang ở này nói chuyện, Bình quả tiến vào bẩm báo nói Vương phi tới thỉnh Tiêu Tĩnh Tây qua đi một chuyến. Tiêu Tĩnh Tây đối nhậm giao kỳ nói. Mẫu thân tìm ta hẳn là vì Lao Vương Phi tăng lễ, ta đi một chuyến cửu dương điện. Lao Vương Phi sát chết đã bị đưa về hiến Bắc Vương Phủ, Vương Phi đã sai người dựng nổi lên linh đường. Vương Phi làm nhậm giao kỳ chiêu ninh điện đợi không cần ra cửa, bởi vì Lao Vương Phi không phải sống thọ và chết tại nhà. Vương Phi sợ va chạm nhậm giao kỳ trong bụng hải tử, đương nhiên loại này lời nói Vương Phi là sẽ không nói rõ, đối ngoại chỉ xưng nhậm giao kỳ bị kinh hoách. Nhậm giao kỳ đứng dậy đưa tiêu tĩnh Tây ra cửa. Tĩnh Lâm có phải hay không cũng muốn đã trở lại. Nguyên bản tiêu tĩnh Lâm là sẽ không nhanh như vậy trở về, nhưng là lao vương phi thân chết, nàng làm cháu gái là phải về tới vội về chịu tang. Tiêu tĩnh Tây gật gật đầu, đã đi tin, tĩnh Lâm đã nhiều ngày liền sẽ trở về. Người trở về đi, hôm nay bên ngoài gió lớn, đừng ra cửa. Nhậm giao kỳ nghe vậy không có lại kiên trì ra cửa đưa tiễn, chờ tiêu tĩnh Tây đi rồi lúc sau nàng liền xoay người đã trở lại. Phía trước ngủ một giấc nhậm giao kỳ tinh thần thượng hảo. Nghị muốn đi trong thư phòng tìm bổn sách giải trí tới tiêu khiển, một bên chờ tiêu tĩnh Tây trở về, đi đến thư phòng thời điểm nghe được hai cái vẩy nước quét nhà tiểu nha hoàn ở nhỏ giọng nói chuyện. Vương Phi đem Trương Đại Phu, Lý Đại Phu, Cố Đại Phu đều phái đi vân ra, chỉ là bị thương quá nặng, cũng không biết có cứu hay không đến sống. Nhưng nhất định phải cứu sống A, bằng không chúng ta hiến bắc liền tổn thất vân nhị công tử này một viên manh tướng. chương 533 không phải người một nhà không tiến một gia môn nói chuyện nha hoàn vừa nhấc đầu nhìn đến nhậm giao kỳ vào được, vội vàng ngừng câu chuyện, tiến lên đây hành lễ. thiếu phu nhân, nhậm giao kỳ mỉm cười gật gật đầu. có nha hoàn cơ linh nói, thiếu phu nhân là muốn tìm thư sao? nô tỳ cho ngài tìm. mấy cái phụ trách thư phòng vẩy nước quét nhà nha hoàn là thức quá chút tự, nhận nhận thư danh dư giả. nhậm giao kỳ cũng không có từ chối nàng hảo ý, thuận miệng nói một quyển sách thư danh, kia nha hoàn liền vội vàng đi trên kệ sách tìm đi. nhậm giao kỳ bị nha hoàn đỡ ngồi xuống. Hỏi, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ai bị trọng thương?" Mấy cái Nha Hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy chuyện này các nàng không nói thiếu phu nhân cũng sẽ từ người khác trong miệng nghe được, cũng không có gì không thể nói. Vừa mới nói chuyện cái kia Nha Hoàn liền nói, "Hôm nay Vân nhị công tử ra khỏi thành nên địch thời điểm bị trọng thương, Vương phi phái mấy cái thiện với trị liệu ngoại thương đại phu đi Vân phủ." Nhầm Giao Kỳ nhíu như mày, "Trọng thương? Có bao nhiêu trọng?" Nha Hoàn nghe vậy, do dự trong chốc lát mới nói, Nghe nói Vân Nhị công tử đưa về tới thời điểm cũng chưa khí nhi, Vân thái phu nhân làm người rót một chén lão canh sâm đi xuống mới miễn cưỡng hoan quá mức nhi tới, hiện tại chính treo mệnh đâu, bất quá nghe nói tình hình thập phần hung hiểm. Bọn nha hoàn là gan lớn, một cái khác nha hoàn không khỏi nói, nghe nói Vân Nhị công tử mang theo trăm tới hảo người không riêng sát xong rồi phản quân, còn đem triều đình quân đội ngăn cản xuống dưới, cuối cùng hắn mang đi người đều chết trợ. Chỉ còn lại có hắn còn lưu có một hơi bị chúng ta công tử phái người từ người chết đôi lột ra tới. Vân nhị công tử thật là chúng ta yến bắc anh hùng. Đúng vậy, hy vọng đại phu có thể đem hắn cứu trở về tới. Nhậm giao kỳ nghe mấy cái nhà hoàn mồm năm miệng mười nói, tuy rằng bọn nha hoàn lời nói khó tránh khỏi có vài phần khoa trương, bất quá cũng không e ngại nhậm giao kỳ đem sự tình từ đầu đến cuối suy đoán cái 89 phần 10. Tuy rằng dự đoán được vân văn phong mấy năm nay khẳng định có sở trưởng thành, Bất quá vẫn là làm nàng có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới hắn còn có thể làm được này một bước. Cứ việc phía trước tiêu tĩnh lâm cũng ở nàng trước mặt nhắc tới quá vân văn phóng biến hóa, bất quá nhầm giao kỳ cũng không có quá để ở trong lòng. Nhầm giao kỳ nghĩ vân văn phóng hiện tại sinh tử chưa biết, trong lòng Trung Quy có vài phần phức tạp. vứt bỏ nàng cùng vân văn phóng tư nhân đơn đoán, vân văn phóng coi như là một vị đủ tư cách tiến bắt quân nhân. Cái kia ba đạo ngang ngược thiếu niên cũng rốt cuộc trưởng thành. Có thể một mình đảm đương một phía Lúc sau, nhậm giao kỳ tuy rằng cũng không có cố tình đi hỏi thăm Vân Văn Phóng tin tức, bất quá Vân Văn Phóng tình huống nàng vẫn là lục tục mà từ bất đồng dân cư xuôi thai tới rồi, quan tâm Vân vân Phóng thương thế người có rất nhiều. Đặc biệt là chưa hôn phối các cô nương, ngay cả Vân vân Phóng một ngày mở to vài lần mắt, uống lên mấy chén rượu các nàng đều rõ ràng. Vân vân Phóng trước kia liền bởi vì bề ngoài không tuổi có được không ít kẻ hái mộ, lúc này đây càng là đưa tới càng nhiều cô nương vì hắn thương thế đau lòng lại nói tiếp cũng ít nhiều vân vân phóng thân thể kiện thạc, tâm tính cũng coi như kiên định, bằng không nếu là người bình thường bị hắn như vậy trọng thương, nơi nào còn có mạng sống khả năng. Cố Tình Vân Vân phóng cuối cùng vẫn là căng qua đi. Chỉ là bởi vì thương thế thật sự quá nặng, Vân Vân phóng kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Vân Vân phóng bị cứu sống lúc sau, thế nhân lại bắt đầu đàm luận nổi lên hắn bắt quái. Ở Vân Vân phóng giúp huynh trưởng đón dâu trước một ngày, hắn thệ tử Mạnh thị trở về nhà mẹ đẻ. Nghe nói Mạnh Thị xảo muốn cùng Vân vân Phóng hợp ly. Mạnh ra nghe xong nữ nhi khóc lóc kể lệ, nguyên bản cũng muốn đồng ý, chỉ là Vân vân Phóng bị như vậy một lần trọng thương lúc sau, sự tình lại có biến hóa. Mạnh ra ở Vân vân Phóng bị đưa về Vân ra ngày thứ hai liền chủ động đem nữ nhi Mạnh Thị đưa về Vân ra, còn làm cho Vân ra người mặt giáo hấn Mạnh Thị làm nàng từ nay rồi sau đó hảo hảo hầu hạ hôn phu. Hiếu thuận trường bối, nếu là lần sau còn dám không trải qua nhà chồng cho phép liền lén lút mà về nhà mẹ đẻ. Vân gia liền cùng mạnh thị đoạn tuyệt quan hệ không nhận cái này nữ nhi. Mạnh thị trở lại vân gia thời điểm hình dung tiêu tụy, đôi mắt xưng như là bánh bao, cũng không biết là vì vân văn phóng khóc vẫn là vì nàng chính mình khóc. Mặc kệ nàng trong lòng là như thế nào tưởng, lại cũng thành thành thật thật mà ở vân văn phóng đầu giường phụng dưỡng khởi chén thuốc tới, chỉ là mạnh thị trong ánh mắt không còn có thiếu nữ thời điểm thần thái. Mạnh gia đã đối mạnh thị biểu quá thái. Nếu là vân văn phóng có thể hào lên, khiến cho mạnh thị đi theo vân văn phóng hảo, hảo sinh hoạt nếu là vân vân phóng cứu không trở lại, mạnh thị liền đai ở vân gia vì vân vân phóng thủ tiết, dù sao là quyết định sẽ không từ mạnh thị tính tình làm nàng về nhà mẹ để hoặc là tài giá, vân vân phóng sự tích đã ở yến bắc truyền khai, mặc kệ vân vân phóng tư sinh hoạt như thế nào, hắn đã dùng chính mình tánh mạng chứng minh rồi chính mình là một người xuất sắc yến bắc quân nhân, mạnh gia nếu là ở thời điểm này đem nữ nhi tiếp trở về, mặc kệ mạnh gia có lý không lý, cuối cùng đều là mạnh gia không lý, thế nhân đối anh hùng luôn là nhiều vài phần quan dung mà mạnh gia còn cần ở yên bắc dừng chân nhậm giao kỳ cũng không có cố ý kiêng rẻ nghe vân vân phóng sự tình đối với vân vân phóng nhậm giao kỳ duy nhất phản ứng chỉ có một tiếng thở dài chuyện tới hiện giờ nàng sớm đã không hận hắn nhưng thật ra cũng nguyện ý giống như một vị giao tình nhạt nhẽo cô nhân giống nhau đối lại hắn hy vọng hắn thương thế có thể hảo lên tiêu tĩnh lâm là ở lão vương phi phát tang trước một ngày chạy về vân dương thành vân gia đại thiếu gia vân văn đình cùng nàng cùng đã trở lại tiêu tĩnh lâm là ba ngày đến Vào thành môn thời điểm không ít người đều nhận ra nàng tới, tuy rằng Vân Văn Đình là ở Tiêu Tĩnh Lâm vào thành một canh giờ lúc sau mới đi vào thành, bất quá rất nhiều người vẫn là đem Vân Văn Đình rời đi cùng Tiêu Tĩnh Lâm liên tưởng đến cùng nhau, đối này vô luận là đương sự vẫn là Vân gia cùng Yến Bắc Vương Phủ đều không có làm ra đáp lại. Tiêu Tĩnh Lâm trở về Yến Bắc Vương Phủ, Vân Văn Đình tắc trệ về Vân gia vẫn an trọng thương đệ đệ. Tự Vân Văn phóng bị thương lúc sau, không ít người đều đem ánh mắt chăm chú vào Vân gia, bất quá Vân gia đại thiếu gia trở về. Mọi người cũng phân không ít ánh mắt cho hắn, không thể hiểu được mà đã thất tung, thậm chí còn vắng họp chính mình việc hôn nhân, cuối cùng lại là cùng tiêu quận chúa trước sau chân trở về Vân Dương Thành, Vân Gia Đại Thiếu Gia trên người đề tài câu chuyện cũng không ít. Chỉ là còn không đợi mọi người đem Vân Đại Thiếu Gia nhìn ra cái nguyên cơ tới, Vân Gia liền tuyên bố Vân Văn Đình cùng vị kia triều đỉnh tới triệu tiểu thư hôn ước không tính, tuy rằng Vân Gia không có trắng trận táo bạo mà nói ra hối hôn nguyên nhân. Bất quá ẩn ẩn có tin tức truyền ra tới nói triệu gia tiểu thư là triều đình phái tới Yến Bắc thám tử. Lần trước Yến Bắc chính là vị này triệu tiểu thư cấu kết liêu nhân cùng một ít phản đồ gây ra. Này tin tức vừa ra Yến Bắc người đều bị đối vị. nay triệu tiểu thư hận thấu xương, không có người cho rằng vân gia đại thiếu gia hối hôn có cái gì không đúng. Kỳ quái chính là lúc này đây triều đình không có như vậy việc nhiều ngôn. Vân gia hối hôn triều đình cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Ở trong mắt người ngoài chính là triều đình trộn dạng càng thêm chứng thực cái này đồn đãi triều đình quân đội phần lớn rút lui, chỉ để lại một tiểu đội nhân mã cùng yến bắc vương phủ hiệp thương, vừa vạn vân gia tính toán làm triệu ánh thu đi theo này một tiểu đội nhân mã hồi kinh, vân gia động, còn lại gia tộc cũng đều động lên, phía trước bị thái hậu chỉ hôn kia mấy nhà đều theo sát vân gia, phía sau muốn cùng kia vài vị khuê tú giải trừ hôn nước, này đó bị chọn lựa kỹ càng ra tới cô nương cuối cùng vẫn là phải bị đưa về triều đình đi, đến nơi đã gả đến yến bắc vương phủ nhan ngưng xương tắc giữ lại. Tiêu Hành phụ tử phản loạn, tiêu hành bị tru, Yến Bắc Vương phủ không có sát tiêu Tĩnh Nhạc cùng tiêu hành thê nữ, bọn họ bị cùng giam cầm ở Tây Giao một khu nhà biệt viện Trung, Nhan Ngưng Xương thân là tiêu Tĩnh Nhạc vợ cả, tự nhiên là làm bạn Tả Hữu, Đồng Cam Cộng Khổ. Mà Triệu Ánh Thu cuối cùng vẫn là không có có thể rời đi Yến Bắc, ở đi theo kia một tiểu đội nhân mã hồi kinh màn đêm buông xuống, Triệu Ánh Thu cùng mặt khác vài vị cô nương toàn bộ treo cổ ở trạm dịch. Đến nỗi là tự sát mà chết vẫn là chịu khổ người nào độc thủ liền không có người biết được không có người để ý này vài vị cô nương nhóm chết sống các nàng đã từng ở thiên kim Yến thượng biểu hiện cũng dần dần bị mọi người quên đi cứ việc kia một lần thiên kim Yến là vân gia tổ chức cuối cùng một lần thiên kim Yến. sau lại thế nhân nhắc tới lần này thiên kim Yến cũng chỉ nhớ kỹ nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm hai cái tên đời sau thoại bản truyền kỳ nhắc tới người khác cũng đều là dâu ông nọ cắm cầm bà kia hoặc là dứt khoát khác biên tên triều đình lui binh lúc sau liêu quốc cũng lặng yên không một tiếng động mà thu liêm thu trảo ninh hạ ở địch gia kinh doanh hạ dần dần an ổn Đại Chu triều mặt ngoài lại khôi phục cân bằng. Yến Bắc Vương phủ đối ngoại tuyên bố liêu quốc công chúa gia luật tắt cách thoát đi Yến Bắc Vương phủ. Trên thực tế lấy hiện tại Yến Bắc Vương phủ thủ vệ gia luật tắt cách muốn chạy thoát không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho nên vị này công chúa là bị cố ý thả chạy. Nhậm Giao Kỳ nhỏ giọng hỏi Tiêu Tinh Tây nói: Hôm nay đồ ăn sáng là lúc phụ vương lời nói chính là thật sự. Tiêu Tinh Tây nhún mày, không biết phu nhân chỉ chính là nào một câu. Nhậm Giao Kỳ ho nhẹ một tiếng sắc mặt cổ quái nói. Chính là phụ vương nói hắn cảm nhớ công chúa đối hắn si tâm một mảnh, không đành lòng nàng trở thành dưới bậc chi tù cho nên mới cố ý phóng nàng đi rồi, hy vọng nàng trở về lúc sau có thể tìm cái hảo nam nhi gà cho. Tiêu tinh tây Vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng song song nhịn không được cười lên tiếng. Nhậm giao kỳ ý thức được chính mình như vậy lấy công công nói cười là thực không được, miễn cưỡng ngưng cười ý. Tiêu tinh tây nhìn nhậm giao kỳ cười nói, vì sao sẽ phóng ra luật tắt cách trở về ngươi chẳng lẽ không biết Nhâm Giao Kỳ cũng cười, ta thật đúng là không biết. Tiêu Tĩnh Tây cười như không cười, công chúa mọi thứ đều không thể so chính mình huynh đệ kém, chính là cuối cùng làm liêu vương vì sao không phải công chúa. Không biết công chúa cam nguyện không? Những lời này chẳng lẽ không phải ngươi nói? Nhâm Giao Kỳ chấp chớp mắt, cười mà không nói. Tiêu Tĩnh Tây nói, vị này công chúa tuy rằng là nữ nhi thân, trí khí lại không thua nam nhi. Lúc trước nàng sở dĩ sẽ đến hòa thân tuy là nàng chính mình chủ động đưa ra lại cũng là vì tránh né ra luật mạc kỳ an toán, dấu tải. Ngươi đối nàng đánh giá như vậy cao, chẳng lẽ thật cho rằng nàng có thể vận ngã ra luật mạc kỳ thế lực? Tiêu Tĩnh Tây điểm điểm nhầm giao kỳ cái chán, ngươi cảm thấy nếu nàng thật có thể nhẹ nhàng liền vận ngã tại vị Liêu Vương, ta sẽ phóng nàng trở về. Đổi cái Liêu Vương với chúng ta có gì bổ ích? Làm nàng trở về đơn giản là bởi vì nàng thế lực thua kém ra luật mạc kỳ, lại không cam lòng thôi. Nhầm giao kỳ nghiêng đầu né tránh Tiêu Tĩnh Tây ngón tay. Sau đó ở nàng lộ ra bại tích thời điểm cho nàng thêm chút tiểu trợ lực, làm nàng có thể nhìn đến đoạt vị hy vọng. Do, chương 534 trời sinh dị tượng, tiêu tĩnh Tây thở dài một hơi, ngươi biết vì sao Bắc Kính an ổn gần ấy năm, mấy năm nay mới làm ở Mỹ lên. Nhầm giao kỳ làm bộ làm tịch mà làm vẻ mặt ngộ đạo trạng, đơn giản là nhật tử thái an ổn. Vợ chồng hai người nhìn nhau một lát, lại là cười. Không ra tiêu tĩnh Tây sở liệu gia luật tắt cách trở về lúc sau lập tức đầu nhập vào đoạt vị đấu tranh giữa liêu quốc nam viện đại vương tất nhiên là duy trì gia luật mạc kỳ cái này con dễ bắc viện lại là chia làm hai cổ thế lực một cổ duy trì tiền nhiệm liêu vương Ấu tử mặt khác một cổ thế lực lại là ẩn ẩn bị gia luật tắt cách thu nạp tuy rằng mỗi người đều rõ ràng lúc này quân chính phân tán với quốc vô ích nhưng là người dục vọng là một loại thực thần kỳ đồ vật không có đứng ở quyền lợi đỉnh núi người cũng vô pháp thể hội quyền lợi đối người dụ hoặc lực Nhưng ngoại mà trước gan nội tuyệt không phải một hai vị cầm quyền giả sẽ chọn dùng sách lược, mà ra luật tắt cách sở dĩ sẽ ở một hồi đi lúc sau là có thể thu nạp Bắc viện thế lực, tự nhiên không thể thiếu vân dương thành mẫu vị tính toán không bỏ sót nam nhân công lao. Này một năm phát sinh sự tình ở Đại Chu Triều trong lịch sử là đại sự kiện, bất quá lại đại sự tình đi qua lúc sau dân chúng hay là nên như thế nào quá liền như thế nào quá, đại quân áp thành kinh hoàng cũng dần dần bị bình thường yến Bắc bá cánh bức tới rồi sau đầu. Rốt cuộc ăn cơm ngủ sống sót mới là đại sự. đảo mắt liền đến 3 tháng, thảo trường vinh phi, vui sướng hướng vinh, nơi trốn sinh cơ. Tiến bác vương phủ một ngày này lại là từ trên xuống dưới đều khẩn trương đến không được, bởi vì nhậm giao kỳ muốn sinh sản. Vương phi sớm 3 tháng liền bắt đầu vì nhậm giao kỳ sinh sản làm chuẩn bị, nhậm giao kỳ cũng là ở dự tính sinh sản ngày bắt đầu đau bụng. Cung ma ma mang theo mặt khác hai cái đỡ để ma ma gần nhất mấy ngày vẫn luôn đều trụ chiêu dương điện. Cho nên ngay từ đầu nhậm giao kỳ sinh sản tiến hành đến thập phần thuận lợi. Sở Dĩ nói ngay từ đầu thuận lợi đến không phải sau lại nhậm giao kỳ ở sinh sản trong quá trình gặp cái gì nguy hiểm, mà là ở hài tử liền phải e e cất tiếng khóc chào đời thời điểm thời tiết đột biến, nguyên bản tinh không vạn lý không trung đột nhiên liền ám trầm xuống dưới, hắc tầng quay cuồng, lôi điện từng giao, cố tình chỉ xét đánh tia chớp lại không mưa. Vân Dương Thành Trung nguyên bản còn náo nhiệt các nơi đường phố, người đi đường lập tức đều chạy cái không ảnh. Mọi người đều tránh ở đường phố hai bên trong phòng hoặc là dưới mái hiên ngửa đầu nhìn trên đầu kia bị lôi điểm ấn sấn đến đen đến phát tím tầng mây. Mùa xuân nhiều rông tố nguyên bản cũng thường thấy, đối nông dân mà nói là chuyện tốt. Tuy rằng chỉ xét đánh tia chớp không mưa có chút kỳ quái, nhưng là cũng không tính ly kỳ. Chính là tới rồi đời sau vẫn là có người cảm thấy một ngày này hiện tượng thiên văn có gì. Mà nhậm giao kỳ chính là tại đây quần quật tiếng sấm trung tướng hải tử sinh xuống dưới. Chúc mừng vương gia vương phi, chúc mừng nhị công tử thiếu phu nhân sinh là vị tiểu công tử. Theo một tiếng lạnh lót tiếng khóc, phòng sinh cửa mở, phòng sinh người Hoan Thiên hỉ điệu ra tới báo tin vui. Vương gia cùng vương phi nghe vậy lại hỉ, vương phi cảm xúc kích động, giơ tay bưng kín miệng mới không có làm chính mình khóc ra tới, đứng ở một bên vương gia thấy nhẹ nhàng ôm lấy vương phi vai, khó được đến khinh thanh tế ngữ mà an ủi lên. Tiêu Tinh Tây câu đầu tiên lời nói lại là hỏi, thiếu phu nhân như thế nào? Báo tin vui người vội vàng nói, là thuận sản, thiếu phu nhân hảo thật sự, chính là có chút thoát lực. Tiêu tĩnh tây khó coi sắc mặt rốt cuộc tùng mệt mỏi lên, trong mắt cũng nhiễm vui sướng. Không cần phải nói, một ngày này đến Bắc Vương phủ không người không mừng duyệt, các nơi tiến đến chúc mừng người cũng nối liền không dứt. Nhậm giao kỳ lại tỉnh lại thời điểm trời đã tối rồi, lúc này đến không phải bởi vì thời tiết chi cố, mà là sắc trời đã tối. Ba ngày lôi điện tới đột nhiên, đi cũng nhanh, không bao lâu liền lại khôi phục ánh mặt trời chiếu khắp, tinh không vạn lý. Bất quá khi đó nhậm giao kỳ đang ở nỗ lực sinh hài tử, tất nhiên là không biết vừa mở mắt, nhậm giao kỳ liền thấy ngồi ở đầu giường nhìn trầm trầm nàng xem tiêu tính tây, trong lòng bàn tay truyền đến một trận ấm áp, tay nàng bị tiêu tính tây nắm ở trong tay. nhậm giao kỳ như cũ cảm giác được mệt mỏi, bất quá nàng vẫn là nỗ lực mà đối tiêu tinh tây cười, như thế nào ngồi ở chỗ này? ta không có việc gì, chính là có chút mệt. tiêu tính tây nhẹ nhàng mà lược khai rán ở má nàng sợi tóc, ưn, ta cũng là vừa mới tiến vào, ở chỗ này ngồi một lát. nhậm giao kỳ đoán được hắn khẳng định ngồi không ngừng trong chốc lát. Bởi vì nàng ngủ thời điểm liền ẩn ẩn cảm giác được có người vẫn luôn ngồi ở nàng bên cạnh, làm nàng thực can tâm. Bất quá nhậm giao kỳ cũng không có nói phá, nàng nhìn nhìn trong phòng, phát hiện chỉ có nàng cùng Tiêu Tĩnh Tây ở, liền nha hoàn cũng không thấy một cái. Tiêu Tĩnh Tây chú ý tới nàng tầm mắt, ôn thanh nói, ta sợ các nàng xảo ngươi nghỉ ngơi, cho nên đều đổi rồi. Hai tử ở bên cạnh trong phòng, muốn nhìn sao. Hai tử sinh hạ tới lúc sau nhậm giao kỳ chỉ nhìn thoáng qua, biết là con trai. Sau lại liền hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua, nghe Tiêu tính Tây nhắc tới hài tử, trong lòng hơi ấm, gật gật đầu, "Hảo." Tiêu tinh Tây cấp nhậm Giao Kỳ sửa sửa góc chăn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu liền ôm một cái màu đỏ rực tiểu tã lót vào được. Nhậm Giao Kỳ ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà định ở bọn họ trên người. Tiêu tinh Tây đem tã lót nhẹ nhàng mà đặt ở nhậm Giao Kỳ bên cạnh người, chính mình cũng tại mép giường ngồi xuống, nhỏ giọng nói, "Hiện tại còn nhăn dúm gió khó coi, mẫu thân nói chờ thêm mấy ngày là có thể đẹp." Nhậm Giao Kỳ xem Tiêu Tĩnh Tây một bộ muốn an ủi chính mình bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Nàng nghiêng đầu đi xem Nhi Tử, chính nhắm mắt lại tiểu da hỏa trên mặt còn có chút hồng, trên đầu lông tóc thưa thớt, quả nhiên không thế nào đẹp, thả bởi vì quá nhỏ còn nhìn không ra ngũ quan giống ai. Muốn ôm một cái sao? Tiêu Tĩnh Tây thấy Nhậm Giao Kỳ tầm mắt nhìn chằm chằm vào Nhi Tử kia trương không thế nào đẹp khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng hỏi. Nhậm Giao Kỳ lắc lắc đầu, cũng nhỏ giọng nói, làm hắn ngủ đi, ta hiện tại cũng không có gì sức lực. Tiêu tính Tây cũng là tùy tiện nói nói, nghe vậy cũng không nói cái gì, vợ chồng hai người một cái nằm một cái ngồi, đều nhìn kêu hô hô ngủ nhiều hài tử, khi thì nhìn nhó cười, tiêu tính Tây trước sau đều nắm nhậm dao kỳ tay. Ngày thứ hai, nhậm thời mẫn cùng Lý Thị cùng với nhậm Giao hoa vợ chồng tới. Lý Thị nhìn đến tiểu cháu ngoại cao hứng đến không được, liên tiếp mà nói Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, ôm hài tử sẽ không chịu phóng. Nhậm thời mẫn cao mày nhìn kỹ xem Lý Thị trong lòng ngực hài tử, rụt dè mà bình luận. Nhìn qua nhưng thật ra thông minh lanh lợi thật sự. Lý thị cũng túi đầu nhìn nhìn hài tử, lại nhìn nhìn Nhậm thời mẫn, đứa nhỏ này ngũ quan cũng chưa nể nở, vẫn luôn nhắm mắt lại đang ngủ, này đến nhiều bất công mới có thể đến ra một cái thông minh lanh lợi đánh giá. Liên tính lý thị lý thị thực thích cháu ngoại cũng thật sự gật bửa không được a Bất quá cũng may lý thị từ trước đến nay đối Nhậm thời mẫn nói không thế nào phản bác, nghe vậy mặt không đổi sắc gật đầu phụ họa, lao ra nói rất đúng, nhìn hài tử cái chán cùng lao ra còn có vài phần giống đâu. Nhậm thời mẫn nghiêng đầu đánh giá một phen, gật đầu nói, ân, sắc thật như thế. Nhậm giao hoa vợ chồng. Lý thị cùng nhậm giao hoa đi vào xem nhậm giao kỳ. Lý thị một bên gạt lệ một bên nói, ngươi là cái có phúc khí, cái này ta liền thật sự yên tâm. Nói lý thị lại nhìn về phía nhậm giao hoa, ngươi thân mình điều dưỡng đến như thế nào. Tiểu bé cũng lớn, ngươi cũng là thời điểm. Không đợi lý thị nói xong, nhậm giao hoa đánh gây nàng nói, nương, ta còn trẻ, hai tử tổng hội sinh ra tới. Ngươi đừng vì tâm. Nhậm ra Hoa đương lâu như vậy lôi ra chủ mẫu, cả người từ khí thế đến tính tình đều có cực đại chuyển biến. Nữ nhi mới sinh ra thời điểm nàng có lẽ còn có chút lo lắng, nhưng là hiện tại đã sẽ không. Tuy rằng con nối roi rất quan trọng, nhưng là nàng tinh tường minh bạch, mặc dù nàng đời này đều sinh không ra nhi tử, nàng cũng có thể ngồi ổn lôi ra đương gia phu nhân vị trí. Hùng Chi Nhậm ra Hoa cùng lôi đình làm lâu như vậy phu thê, nàng đối lôi đình là cực kỳ tín nhiệm. Lý Thị thấy nàng như thế cũng chỉ có thể mềm thái độ, thở dài, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, đợi chút ngươi nhiều ôm một cái hài tử, nói không chừng là có thể cho ngươi trong bụng mang một cái tới. nhậm giao hoa không tin này đó, bất quá cũng có lệ ứng, sau đó hỏi nhậm giao kỳ, hài tử tên nổi lên không có. nhậm giao kỳ phối hợp nhậm giao hoa nói sang chuyện khác, tên tạm thời còn không có định ra tới. hài tử tên là từ vương ra tới định, bất quá hiến bắc vương còn không có tưởng hảo. lý thị thấy tỉ muội hai người nói chuyện, trong lòng nhớ thương bên ngoài cháu ngoại. Ngồi một lát liền lại đi ra ngoài, dứt khoát làm hai cái nửa nhi ở trong phòng liêu. Lý Thị rời khỏi sau, Nhậm Giao Hoa liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lý Thị mỗi lần nhìn đến nàng liền đề hài tử sự tình, nếu Lý Thị không phải nàng mẹ ruột, nàng mỗi lần xa xa nhìn đến đều muốn vòng quanh đi. Đúng rồi, ngươi biết bên ngoài đồn đại sao? Nhậm Giao Hoa cố tình phóng nhẹ thanh âm hỏi. Nhậm Giao Kỳ hôm qua mới sinh xong hài tử, thân thể còn hư thật sự, tự nhiên không biết Nhậm Giao Hoa sở chỉ, bất quá Nhậm Giao Hoa lúc này hỏi nàng khẳng định là cùng nàng có quan hệ, liền hỏi nói, cái gì đồn đãi? Nhậm Giao Hoa nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, do dự một lát mới để thấp thanh âm nói, ngươi có biết hôm qua hiện tượng Thiên Văn có gì? Nhậm Giao Kỳ ngẩn người, nàng thật đúng là không biết, hôm qua là không có tâm lực đi chú ý, sau lại cũng không có người ở nàng trước mặt đề. Nhậm Giao Hoa nói, tác sinh sản thời điểm, đột nhiên sấm sét tầm ầm, tầng mây lật gian còn ẩn ẩn mang theo mây tía bên ngoài đồn đãi là bởi vì Yến Bắc Vương phủ tiểu công tử sinh ra bất phàm Ngày sau tất nhiên quý không thể nói. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi cả kinh. Lấy yến Bắc Vương phủ địa vị, hai tử bản thân đã cực quý, quý không thể nói ám chỉ chính là cái gì, Nhậm Giao Kỳ tự nhiên là minh bạch, bất quá nàng vẫn chưa bởi vậy mà vui sướng, ngược lại như mày. Nàng tất nhiên là không tin này đó, xét đánh tia chớp vào lúc này tiết tầm thường thật sự, chính là nàng không tin lại là không chịu nổi có người khác tin. Người khác liền tính là không tin, những cái đó có giá tâm người đối này cũng là lòng có cố kỵ. Thân là mẫu thân Nhậm Giao Kỳ hy vọng chính mình Hải tử có thể bình bình an an lớn lên, đây mới là nhất quan trọng. Nàng không nghĩ Hải tử vừa ra thân đã bị đánh thượng bất phàm dấu vết, khiến cho nhiều mặt chú ý, bởi vì này ý nghĩa Hải tử trưởng thành trong quá trình sẽ gặp được so người khác nhiều đến nhiều nguy hiểm. Nhậm Giao Hoa bọn họ đi rồi, Nhậm Giao Kỳ làm người đem Tiêu Tĩnh Tây kêu trở về, hỏi hắn về bên ngoài đồn đãi việc. Tiêu Tĩnh Tây nhìn đến Nhậm Giao Kỳ hàm ưu ánh mắt liền nói, ngươi thả an tâm, ta sẽ hảo hảo che chở con của chúng ta làm hắn bình an lớn lên sẽ không làm bên ngoài đồn đãi nguy hiểm cho đến hắn. Chương 545 Tiểu Phúc A Tiêu Tinh Tây nói câu nói kia lúc sau bên ngoài về Yến Bắc Vương phủ tiểu công tử quý không thể nói lời đồn quả nhiên liền thu liễm, đương nhiên cũng có người truyền, bất quá truyền chính là tiểu công tử Phúc Tinh cao chiếu hoặc là Văn Khúc Tinh hạ phẩm tử tử. Dân gia, Yến Bắc người đều biết Tiêu tiểu công tử là cái có phúc khí hài tử, đến không có người đem chi cùng cái gọi là đế vương chi tướng liên tưởng đến một chỗ. Nhậm Dao kỳ tự nhiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sinh xong hài tử lúc sau, nhập giao kỳ dựa theo cung ma ma dặn dò, hảo hảo ngồi xong rồi ở cư. Tại đây trong lúc, nàng trừ bỏ ăn cùng ngủ sự tình gì cũng không có làm, ngay cả có đôi khi muốn từ trong thư phòng lấy mấy quyển thư muốn giải giải buồn đều bị nha hoàng cấp ngăn cản, nói là ở cư trong lúc kiêng kỵ nhất phí công. Hai tử nhưng thật ra mỗi ngày có thể nhìn thấy, tiểu gia hỏa bị chiếu cố rất khá, sinh đến một ngày so với một ngày thủy nột, nhập giao kỳ thấy luôn là nhịn không được muốn ở kia phân có thể khuôn mặt nhỏ thượng véo một phen. Cũng bởi vậy, nhậm giao kỳ cũng không cảm thấy làm ở cữ buồn khổ, tướng công hải tử đều tại bên người, phu phục gì cầu. Nhân vừa sinh ra liền ra đủ rồi nổi bật, hải tử trăng tròn rượu cũng không có đại làm, chỉ miệng thượng mời trí thân, liền thiệp đều không có phát. Đây là vương phi ý tứ, tiến bác vừa mới trải qua một hồi chiến sự, lão vương phi mất không đến một năm, quan trọng nhất chính là không nghị chết hải tử phúc khí, nhậm giao kỳ cũng là tán đồng. Trăng tròn một ngày này, tiến bác vương cấp hải tử đặt tên tiêu duy tuyết, nhũ danh truy Đại thẳng nếu khuất, lù khu vác cái lưu chạy, đại biện nếu nổi tiến Bắc Vương lấy tên này có lẽ cũng cùng hài tử sinh ra là lúc nổi bật quá thịnh duyên cớ. Vài vị nhà mẹ đẻ nữ quyến ở nhậm giao kỳ nơi này nói giỡn, tam tẩu tề thị cũng tới, nhậm ra bên kia cũng chỉ tới rồi tề thị cùng nhậm ích quân vợ chồng, nhân tề thị cùng nhậm ích quân ở nhậm giao kỳ trước mặt so nhậm ra những người khác có thể diện, hiện giờ ở nhậm Gia bọn họ cũng có rất lớn lên tiếng quyền. Bất quá vô luận là nhậm ích quân vẫn là tề thị đều chưa bao giờ vì nhậm gia đến nhậm giao kỳ trước mặt nhắc tới quá nửa phân điều kiện. Nhậm gia hiện giờ xa không thể so năm đó, người khác nhắc tới nhậm gia là lúc đều nói nhậm gia suy tàn. Nhậm gia xác thật là suy tàn, năm đó sản nghiệp một phân không dư thừa, liền tổ trạch đều để sạch nợ, trong tay tiền tài chỉ đủ một nhà già trẻ ăn dùng, liền nha hoàng tôi tớ đều tan đi mười chi bảy tám nhưng là nhậm giao kỳ lại cảm thấy hiện giờ nhậm gia so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải hảo nhậm đại lao ra chịu đựng này phiên đả kích có chút nản lòng thái trí nhậm ích ngôn cùng nhậm ích quân này hai cái tiểu bối nhưng thật ra đứng dậy hiện giờ chính thử theo chân bọn họ ngũ thúc nhậm thời mậu học làm buôn bán không cầu đồng sơn tái khởi chỉ cầu có thể duy trì một nhà già trẻ ấm no nhậm ích ngôn đến còn hảo thuyết nhậm ích quân nhưng thật ra làm nhậm giao kỳ có chút kinh ngạc vị thiếu gia này tính tình cùng hắn tam thúc nhậm thời vẫn có chút giống nhau coi thương nhân vì tiền nghiệp rất có vài phần thanh cao. Nhậm Giao Kỳ lấy lời này đi hỏi qua Nhậm Ích Quân. Vị thiếu gia này lấy khỏe mắt liếc Nhậm Giao Kỳ nói, một nhà già trẻ đều phải chết đói, lấy cái gì đi học đòi văn vẻ? Thiếu gia còn có thể ăn vạ nữ nhân nuôi sống không thành, không đến đoạn thân phận. Đại trưởng phu coi được giãn được, chờ tiểu gia nuôi sống lao nương tức phụ lại trở về nghe thánh nhân luôn Đem Nhậm Giao Kỳ cùng Tề Thị Đậu đến độ cười cái không ngừng. Nhậm Ích Quân cùng Nhậm Ích bên ngoài giữa ra. Đại thái thái giáo Triệu thị cùng Tề thị hai cái tức phụ quảng ra, người một nhà đến cũng hòa thuận vui vẻ, chỉ tiếp Triệu thị cùng Tề thị đều không có hài tử, làm đại thái thái sổ trắng tóc. Nếu vẫn là Nhậm Lao thái gia cùng Nhậm Lao thái thái đừng ra, đại phòng vô gia, hai cái tức phụ khẳng định đến chịu tội lớn, hiện tại đại thái thái tuy rằng cũng lòng có bất mãn, nghĩ muốn hay không cấp hai cái nhi tử nạp tiếp, nhưng lại bị Nhậm quân một câu cấp đuổi rồi không bạc dưỡng người rảnh rỗi. Đại thái thái biết Nhậm gia hiện tại đã kinh không được lan loát Ngẫm lại cũng liền thôi, không có nhắc lại. Nhậm Giao Âm còn ở trong am đợi, Đại Thái Thái cũng nghĩ tới muốn tiếp nàng trở về. Rốt cuộc Nhậm Giao Âm tuổi cũng lớn, Tề Thị cùng Triệu Thị cũng không có ngăn đón nói không cho Đại Thái Thái tiếp người. Tề Thị là nói như vậy, tứ muội muội ở trong am đái lâu như vậy, cũng nên tiếp đã trở lại. Bất quá liền như vậy tùy tiện đem người tiếp trở về sợ là sẽ làm kia lắm một người ta nói tứ muội muội nhàn thoại, tứ muội muội tuổi cũng không nhỏ, nương không bằng chức giúp tứ muội muội tìm kiếm một hậu người trong sạch. Đến lúc đó tiếp trở về liền có thể đối ngoại ngôn nói là tiếp tứ muội muội trở về bị gả. Triệu thị vội vàng ở bên phụ hoạn. Đại thái thái ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, nàng trong lòng cũng rõ ràng hiện tại trên thực tế đã xem như nhậm giao âm huynh trưởng đừng ra, hai cái tẩu tẩu ý kiến cũng là rất quan trọng, rốt cuộc nhậm giao âm của hồi môn đến lúc đó là muốn từ công trung ra, nàng lén có thể trợ cấp cũng chỉ có một ít nàng lưu lại cũ trang sức. Nhưng là chờ đến thật sự muốn nói thân thời điểm đại thái thái liền phát sầu. Nhậm gia lưu lạc đến tận đây, trước kia cùng nhậm gia tương giao nhân gia tự nhiên là sẽ không coi trọng nhậm giao âm, có thể cưỡi nhậm giao âm cũng chỉ có một ít gương thân cùng bình thường thương hộ, thậm chí còn có người góa vợ. Tâm lý chênh lệch quá lớn, đại thái thái nhất thời có chút vô pháp tiếp thu, trong lòng không khỏi oán trách chính mình không có sớm chút đem nhậm giao âm gả đi ra ngoài, lại có chút hận nhậm giao âm chính mình hồ nháo chậm trễ chính mình tiền đồ. Tiếp nhậm giao âm trở về sự tình lại gác lại xuống dưới Đại thái thái sợ Nhậm Giao âm trở về lúc sau nhìn đến loại này tình hình càng thêm nháo không nghĩ gà chồng. Nhậm Giao kỳ cũng là từ Nhậm Giao âm chuyện này nhìn ra tới vị này Tam Tẩu Tề Thị là rất có chút thủ đoạn, thả nên nhẫn tâm thời điểm tuyệt không sẽ nương tay. Tề Thị một bên ốm a chuyết treo đùa một bên tùy ý nói, cựu muội muội bên kia hôn kỳ cũng gần. Nhậm Giao kỳ nghe vậy không khỏi nhướng mày nhìn Tề Thị liếc mắt một cái. Tề Thị từ trước đến nay biết nàng cùng Nhậm Giao Hoa đều không thích Nhậm Giao Anh, cho nên cực nhỏ ở các nàng trước mặt nhắc tới lại nói tiếp nếu không phải tề thị nhắc tới nhậm dao kỳ cơ hồ muốn đã quên nhậm dao anh người này nhậm dao hoa quả nhiên lãnh hạ sắc mặt nói rất tốt nhật tử để nàng làm cái gì nàng gả cùng không gả cùng chúng ta có cái gì tương quan phụ thân đều nói cửa này hôn ta nhóm là sẽ không nhận nhậm dao anh hôn sự bởi vì các loại nguyên nhân bị kéo dài tới hiện tại nguyên bản cái kia hà gia là muốn từ hôn bất quá hà gia lão gia có một lần nhân sinh ý việc đi bạch hạc chấn thấy nhậm dao anh một mặt liền đánh mất từ hôn ý niệm Nhậm Giao Hoa cười lạnh nói, nội viện thâm trạch, nói thấy liền thấy, nàng đến cũng có vài phần bản lĩnh. Tê Thị nghe vậy không khỏi có vài phần xấu hổ. Thái Thái nguyên bản phân phó người coi chừng nàng, bất quá hiện tại Nhậm Gia nhân thủ không đủ, một cái không thấy chủ liền. Nhậm Giao Hoa nói, tam tẩu không cần phải nói, ta cũng không có trách cứ các ngươi ý tứ. Nguyên bản quản giáo Nhậm Giao Anh sự tình cũng đến không được đại bá mẫu cùng các ngươi này đó đương tẩu tự trên đầu, lại nói tiếp vẫn là chúng ta không phải. Nếu không phải tổ mẫu nàng. Nhậm giao anh là cái dạng gì mặt hàng chúng ta rõ ràng thật sự, các ngươi liền tính là phái người một tấc cũng không rời mà nhìn nàng, nàng muốn lợi dụng sơ hở sẽ nam nhân cũng tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Tê thị bị nhậm giao hoa không lưu tình chút nào đơn giản thô bạo khinh bị làm cho tức lời, lại nói tiếp, ta cũng có chút lộng không hiểu kiểu muội muội rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng phía trước không phải nháo không chịu gả sao, lúc này nhưng thật ra thượng vội vàng. Địch nhân là nhất hiểu biết địch nhân, nhậm giao hoa lập tức khinh thường nói, này có cái gì hảo không nghĩ ra. Lúc trước nàng nháo không chịu gả là bởi vì nghĩ có thể gả càng tốt, hiện tại.